hô thứ năm lô giữ gốc mắt thấy thứ năm mươi lô đốt pháp đan dần dần thành hình cao tấn không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm không có biện pháp thời gian dài luyện dược đã để hắn thể s á t tinh thần mọi mệt nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi một chút nhưng mà tiếp xuống hệ thống nhắc nhở lại làm cho hắn nháy mắt tỉnh táo lại đinh tích lũy luyện dược một trăm lần phát động bách luyện giữ gốc luyện dược trình độ tăng lên lại lần này luyện chế tất sinh chất biến cao tấn chỉ cảm giác bị thể hồ quán đỉnh bình thường trong đầu đối luyện dược lý giải nháy mắt tăng lên một cái độ cao cùng lúc đó một cỗ so trước đó tất cả dự gốc cộng lại còn có cường đại kỳ lạ năng lượng tại nguyên linh thể bên trong thai ngén mà sinh cũng chậm rãi tràn vào đến trong lò luyện đan b á c h luyện dự gốc cái quỷ gì cao tấn kinh nghi nói luyện dược cũng có đại dự gốc sao lần này dự gốc có hiệu lực tự a hồ có chút chậm nương theo lấy một tia kim sắc năng lượng tràn vào đan lô trong lò đan tự a hồ chính tích góp một đoàn lực lượng kinh khủng phản phất tùy thời có khả năng nổ tung ước chừng năm phút sau chậm rãi tràn vào đan lô kim sắc năng lượng mới cuối cùng kết thúc cao tấn nuốt khô lấy nước bọt thận trọng mở nắp lò sau một khắc, thần quan g bột u phía mũi thuốc sông và mũi vậy mà hắn có loại như tắm gió xuân cảm giác sẽ không là r a cực phẩm đốt pháp đan đi nhìn xem trong lò đan vàng óng ánh đan dược cao tấn vội vàng sử dụng tinh nhãn tiến hành dò xét thần n i ệ m kim đan phẩm chất thứ phẩm dược hiệu sau khi phục d ụ n g căn cứ linh hồn cường độ cùng tinh thần lực trình độ tăng lên một ba điểm thần n i ệ m thuộc tính thần n i ệ m kim đan thứ phẩm tăng lên một ba điểm thần n i ệ m thuộc tính cao tấn dùng sức tắt mình một cái xác định không phải đang nằm mơ cả người lâm vào si ngốc t r ạ thái không có biện pháp Đan d ư ợ cao này nhân văn quả quá. thực h Được rồi, bị ó có cái còn c nó hạ. Thứ phẩm. Liên cái này hiệu quả còn mẹ nó là thứ phẩm. mẹ Liên là này quả a tấn kinh ngạc nhìn đan dược số liệu bên trong thứ phẩm chữ trên c h á n nhảy lên lên một đoàn hát tuyến mặc dù cái này thế giới s á c thực tồn tại tăng lên nguyên linh thuộc tính thiên tài địa b ả o cùng dược vật nhưng cao tấn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến mình có thể luyện chế ra loại này cấp bậc thần cấp đan dược hơn nữa còn là từ một viên phổ phổ thông thông đốt pháp đan chất biến ra cái này nếu là truyền đi hạn tuyệt đối sẽ bị các đại tông môn thế lực tranh đoạt sau đó đem hắn buộc trở về trở thành một con hạ đ à n gà trống gà trống bên trong máy bay chiến đấu trước ăn lại nói cao tấn không hề nghĩ ngợi một tay lấy kim đan nhét vào trong miệng kim đan vào miệng tan đi kéo dài dược lực nháy mắt thẩm thấu đến toàn trên thân hạ mỗi một khỏa tế bào ngay sau đó cao tấn liền cảm giác linh hồn của mình tiếp nhận áp lực cực lớn thức hại bên trong nguyên linh bên người đại biểu thần niệm thuộc tính quang cầu bắt đầu có chút rung động một tia dược lực chính lấy một loại dã man phương thức đâm vào thần niệm quang cầu ở trong liền phảng phất có người đem linh hồn của hắn xé mở sau đó hướng bên trong cứng rắn nhét đồ vật đau khổ kịch liệt khiến cao tấn gọi đều gọi không được chỉ có thể cắn chặt hẳn r ă n g thân thể không bị khống chế run r u dày run r u dày dược hiệu kéo dài gần một cái giờ cao tấn cảm giác đi quỷ môn quan đi một chuyến toàn thân quần áo đều đã bị ướt đấm mồ hôi thụ như thế đại tội chỉ tăng lên hai điểm thần nghiệm sao nhắm mắt tinh tế cảm giác nguyên linh thần nghiệm thuộc tính đã từ bảy mươi hai điểm biến thành bảy mươi b ố điểm tương đối tại hai điểm thần nghiệm tăng lên cái này một giờ d ậ y vò h i ệ n nhiên là đáng giá chỉ là hơi cảm thấy có chút đáng tiếc dù sao thần n i ệ m kim đàn cao nhất có thể lấy tăng lên ba điểm thần n i ệ m có từ h ể là l i hệ thống nhắc nhở chi tiết cũng có thể nhìn ra bách luyện giữ gốc không có minh xác ghi rõ luyện chế loại nào đan dược mới có thể tích lũy giữ gốc nói cách khác sau này cao tấn hoàn toàn có thể dùng không đáng tiền cấp thấp đan dược chồng số lần đợi đến một trăm linh lần thời điểm lại luyện chế mấu chốt đan dược từ đó phát động đan dược chất biến hiệu quả đốt pháp đan tăng lên p h á p thương cùng thần niệm tương quan cao tấn như có điều suy nghĩ nói cho nên chất biến sau là thần niệm kim đan làm rõ ràng bách luyện giữ gốc chất biến quy tắc về sau ngược lại bắt đầu xoắn suýt thần niệm kim đan phẩm chất không có gì bất ngờ xảy ra dùng cao cấp hơn pháp hệ đan dược chất biến hẳn là có thể chất biến ra cao hơn phẩm chất thần niệm kim đan nói cho cùng đốt pháp đan nội tình vẫn là quá kém cho dù có giữ gốc thần lực tương trợ cũng chỉ có thể biến thành thứ phẩm thần niệm kim đan nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi đối với mình tương lai tràn ngập hy vọng có như thế nghịch t i ê n hặc tương trợ lo gì không phải vô địch trước đó hắn còn tại xoắn suýt lục đại thuộc tính đột phá thuộc tính đều tốt như bức nhưng hắn lại chỉ có thể lựa chọn trong đó hai ba cái mà lúc này giờ phút này hắn chỉ muốn nói một câu ta mẹ nó tất cả đều m u ố n đương nhiên điều kiện tiên quyết là có đầy đủ vật liệu để hắn tiêu xài lấy trước mắt hắn vô u liếng tối đa cũng liền lại luyện chế một viên thần m i ệ m kim đan lại nhiều vật liệu liền không đủ nói cho cùng vẫn là được nghĩ biện pháp kiếm tiền bình tĩnh lại đến đi trước tắm rửa một cái đội thân sạch sẽ y phục chuẩn bị tiểu hiếp mắt một hồi nghỉ ngơi một chút nhưng mà vừa nằm đến trên giường liền bị một tiếng tiếng trung du dương kinh ngạc bắt đầu keng keng keng liên tiếp ba tiếng huyền thương cổ t r u n g bừng tỉnh toàn bộ cổ thương phái tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía huyền thương phong phương hướng cao tấn cũng không nhịn được ra khỏi phòng nhìn về phía huyền thương phong phương hướng bởi vì hắn biết ba tiếng huyền thương cổ t r u n g đại biểu cho có mới nội môn đệ tử ra đời sát vách chu chính trực tiếp leo tường nhảy vào cao tấn trong viện thần s á c kích động nói hẳn là lưu sư h u n h cùng lý sư h u n h trong bọn họ một cái đột phá sẽ là ai chứ không phải nói tấn thăng nội môn điều kiện là đẳng cấp đạt tới hai mươi cấp sau đó đột phá nhất trọng thuộc tính cực hạ sao cao tấn nghi ngờ nói l ư u sư huynh bọn hắn hẳn là còn tới không được hai mươi cấp a người nước a chu chính cười nói nhìn xem ta hiện tại bao nhiêu cấp cao tấn tập trung nhìn vào phát hiện chu chính đã vọt tới cấp m ộ ư ơ i năm rõ ràng là phục dụng tụ linh thảo l ư u sư huynh bọn hắn đẳng cấp thẻ hơn một năm lại tăng thêm linh dược trợ rút xông lên hai mươi cấp còn không phải tùy tiện sự tình chu chính t r e u chọc đồng thời phát hiện cao tấn vẫn là cấp m ư ơ i hai không khỏi nghi ngờ nói a ngươi làm sao vẫn là cấp m ư ơ i hai không dùng tụ linh thảo sao chương ba mươi hai tiền tiền tiền chương ba mươi hai tiền tiền tiền cảm giác có chút lãng phí cao tấn lắc đầu nói chỗ nào lãng phí rồi chu chính khó hiểu nói tăng lên đẳng cấp làm sao lại lãng phí rồi đối với ngươi mà nói tự nhiên không tính lãng phí cao tấn bật cười khanh khách nhưng ngươi đừng quên ta hiện tại là cái luyện dược sư từ luyện dược sư góc độ đến xem ăn sống dược liệu thực sự quá đáng tiếc chu chính lúc này mới kịp phản ứng h o à n g hốt nói suýt nữa quên mất cao sư đệ tại nghiên tập luyện dược bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi trong tay lại không chỉ một gốc tụ linh thảo ăn một gốc hẳn là không cái gì à ngươi không hiểu cao tấn ra vẻ cao ngạo nói đây là thân là một m luyện dược sư của tường chu chính r ở khóc r ở cười lắc đầu nhịn không được nhà danh nói ta đi ngươi cái này còn không có trở thành luyện dược sư đâu liền phải luyện dược sư bệnh cao tấn cười không nói lười n h ắ c giải thích cái gì dù sao hắn đã là một luyện dược sư mà lại trải qua bách luyện giữ gốc tăng lên về sau luyện dược trình độ càng gần một bước cùng đi bãi phỏng một chút cao tấn đề nghị ha ha đang có ý này chu chính tự nhiên không có ý kiến gì bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ta dạng này tay không trôi qua có thể hay không không tốt lắm đều là người một nhà còn mang cái gì lễ vật cũng đúng hai người đi theo đi ra cửa viện phát hiện sắt vách triệu đại tiểu thư đang đứng ở ngoài cửa ngóng nhìn huyền thương phong phương hướng thấy hai người cùng đi ra khỏi đến triệu duyệt đấy mắt hiện lên một tia dị dạng hai vị sư đệ đây là muốn đi làm gì ba người bọn họ cùng một ngày tấn thăng ngoại môn nhưng cao tấn cùng chu chính quan hệ rõ ràng thêm gần một chút mà nàng lại càng lúc càng giống cái người ngoài cuộc cái này khiến triệu duyệt trong lòng rất cảm giác khó chịu đây không phải có người tấn thăng nội môn sao ta cùng cao sư đệ chuẩn bị đi bãi phòng một chút tìm cách thân mật cái gì chu chính giả trang ra một bộ con buôn diễn xuất sự thật chứng minh triệu đại tiểu thư đối chuyện này không có hứng thú gì nói đùa vốn là có đại hậu trường nàng còn cần đến định bợ những người khác a chu sư đệ đã cấp mười lăm rồi phát giác được chu chính đẳng cấp ba động triệu duyệt không khỏi ánh mắt ngưng lại không có gì không có gì chu chính mặt ngoài khiêm tốn nói triệu duyệt thật sâu nhìn chăm chú chu chính một chút xem ra chu sư đệ lúc trước lịch luyện ở bên trong lấy được không nhỏ cơ duyên cũng liền như thế cùng sư tỷ nhưng không cách nào so chu chính tiếp tục gâm dương q u á i khí được rồi đừng đắc chí cao tấn ở một bên nghe r ở khóc r ở cười vội vàng mở miệng đánh sóng giảng hòa sau đó dắt lấy chu chính rời đi người t ú m ta làm gì chu chính p h à n n à nói n liền không thể để cho ta đắc chí đắc chí sao hôm qua bị triệu duyệt đắc chí một mặt hôm nay hắn cũng muốn đắc chí trở về cao tấn tức giận nói tài không lộ ra ngoài hiểu không người triệu duyệt có chỗ dựa có thể tùy tiện đắc chí ngươi dạng này đắc chí chính là tại tìm đường chết chu chính nháy mắt nghe h i ể u cao tấn y tứ không khỏi một trận hoảng sợ lúc này kéo ra mình phá miệng và nó ngươi nói triệu đại tiểu thư sẽ không đã để mắt tới ta đi có khả năng cao tấn chứng chạc đàng hoàng dọa hắn để cho hắn thêm chút để tâm song song vậy ta có phải là muốn bị giết người diệt khẩu rồi chu chính gấp nguyên địa xoay quanh nếu không ta trước tiên đem đổ vật thả ngươi c h ỗ ấy cao tấn nghe mắt t r ợ n trắng chu chính người này cái gì đều tốt chính là miệng có chút nát đầu góc cũng có một ít thô g á p sau đó hai người cùng đi bãi phòng lưu vĩnh văn cùng lý hạo biết được là lưu vĩnh văn trước một bước tấn thăng nội môn mà lý hạo bên này cũng đã x ô n g phá đệ nhất trọng thần niệm cực hạ chính mượn nhờ tụ linh thảo sông đẳng cấp tấn thăng con đường đã gần đến ở trước mắt cơm trưa về sau lý hạo thành công lên tới hai mươi cấp cũng tại mọi người vui vẻ đưa tiến hạng bước lên tiến về huyền thương phong gõ chuông hành trình kết quả là buổi chiều cổ thương phái lần nữa quanh quẩn lên tiếng chuông du dương một ngày liên tiếp hai người tấn thăng nội môn ở ngoại môn kinh khởi không nhỏ động tĩnh nhất là biết được tấn thăng người là lưu vĩnh văn cùng lý h ạ n về sau không ít ngoại môn đệ tử đều chưa muốn chết muốn biết tại trong ngoại môn đệ tử cũng là có khinh bị liên tồn tại mà giống lưu vĩnh văn cùng lý hạo loại này g ắ á p rưỡi thiên phú trước đó một mực ở vào khinh bị liên d ư ớ i nhất tầng nhưng bây giờ lại là bọn hắn trước hết nhất gõ huyền thương cổ t r u n g khiến không ít ngoại môn đệ tử tâm tính bạo tạc bốn trương văn hạo chính là tâm tính bạo tạc người một trong hắn cùng lưu vĩnh văn hai người xem như cùng một thời kỳ ngoại môn đệ tử mặc dù hắn thiên phú cũng rất bình thường nhưng là so lưu vĩnh văn cùng lý hạo mạnh một chút bây giờ biết được lưu vĩnh văn cùng lý hạo tuần tự tấn thăng nội môn trương văn hạo trong lòng cái k i a chua a không nên a k i a hai người tư chất so ta còn kém làm sao có thể nhanh như vậy đột phá cực hạ nhìn qua ngoài cửa sổ huyền thương phong phương hướng trương văn hạo chăm mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ bọn hắn làm tới phá cực đan không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hắn sở dĩ đối la thông như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó chính là hy vọng có thể thông qua la thông làm tới một viên phá cực đan mà phá cực đan loại vật này chỉ có nội môn đệ tử mới có thể tiếp xúc đến đương nhiên ngoại môn đệ tử cũng không phải hoàn toàn tiếp xúc không đến h à n g năm một lần ngoại môn thi đấu trước ba đều sẽ ban thưởng một viên phá cực đan mà hắn tham gia dòng giã hai giới tối cao chỉ đánh vào qua năm mươi vị trí đầu cho nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế ôm vào la thông đầu này đ u ổ i chỉ tiếc la thông mặc dù ngoài miệng đáp ứng hắn muốn giúp hắn làm một viên phá cực đan nhưng đến bây giờ cũng không thấy phá cực đan cái bóng chẳng lẽ là gặp v ậ n may đạt được có t r ợ đột phá thiên tài địa bảo nghĩ đến nơi này trương văn hạo triệt để hóa thân tranh tinh hắn lại làm sao không muốn làm đến có chợ đột phá thiên tài địa bảo nhưng thiên tài địa bảo không phải muốn liền có thể có quá xem vật khí ngay tại trương văn hạo than thở thời điểm hậu phương trên giường đ ã t ỏ a mình tưởng trương hoành bỗng nhiên mở to mắt lo lắng nói ca ngươi xác định ta đầu góc không có xảy ra vấn đề sao ta làm sao cảm giác càng ngày càng đau hôm qua bị cao tấn đánh cướp qua đi về đến trong nhà trương hoành liền cảm giác nhức đầu lắm coi là bị cao tấn gõ hỏng đầu góc nhưng trương văn hạo tra xét về sau lại nói cho hắn biết đây là chuyện tốt để hắn nghiêm túc minh tưởng cố gắng cảm thụ đau là được rồi trương văn hạo thu hồi chua sót tâm thái trêu đùa ca năm đó thức tỉnh nguyên linh lúc căn bản không có đem này một ít đau coi là gì đ ú n g vậy không sai dựa theo trương văn hạo t r ầ n bệnh hắn đây là sắp thức tỉnh nguyên linh để i m báo nha trương hoành sầu mi khổ kiểm gật đầu tiếp tục tìm kiếm kia hư vô mở mịt cảm giác bốn mà lúc này một bên khác vui vẻ đưa tiễn lý hạo vinh đăng nội môn về sau cao tấn cùng chu chính cùng nhau đi tới chủ phong đại điện đã cấp m ộ ư ơ i làm chu chính dự định tiếp mấy cái nhiệm vụ kiếm lấy điểm công hiến sau đó đi chuyển công điện nhiều học mấy chiêu kỹ năng tiếp vào mấy cái không tệ nhiệm vụ về sau liền vội vàng cáo từ rời đi mà cao tấn thì thông qua bên trong đại sành nhiệm vụ thiết bị mở ra nơi giao dịch gửi bán giao diện có nhưng đ pháp khí pháp bảo cái đồ chơi này giá cả quý muốn chết đại đa số ngoại môn đệ tử đều không chơi nổi tùy tiện một kiện rác rưởi pháp bảo đều sẽ coi như chân bảo mà tại gửi bán trên bình này liền có không ít pháp bảo bán ra nhưng giá cả một cái so một cái dọa người nhìn xem dụng cụ trên màn hình kia một chuỗi dài một chuỗi dài không cao tấn cũng chỉ có thể không biết làm gì Mai t r ư ớ c h ả hảo o kiếm t i ề n đi. đ a n g muốn ba y n g ư ờ i tiến n về ơ i g i a o dịch lúc, phía sau đột nhiên x u y n đến m ộ t hiện vũ hoan nữ. chương ba mươi ba đột nhiên xuất hiện vũ hoan h người là đang gọi ta sao cao tấn chỉ mình hỏi không phải đâu nguyễn văn vân nhìn quanh bốn phía một chút điễu ngôi nói ngoại trừ ngươi còn có thể là ai cao tấn c h á n tối đen chững trạc đàng hoàng cường điệu nói ta cảm thấy có cần phải một lần nữa bản thân giới thiệu một chút ta gọi cao tấn không cứ gọi cái gương nhỏ hiểu đúng a tiểu t ấ n tử mà nguyễn v â n vân, vân chớp đôi mắt to khả ái một mặt thiên chân vô tả cao tấn phát điên nói là tấn không phải kính cùng t a niệm ga ân tấn ai nha đều như thế rồi nguyễn v â n vân lơ n ế n c h á n đầy phấn khởi nói sang chuyện khác ngươi nhìn ta hiện tại có phải là rất giống một cái phổ thông ngoại môn đệ tử cao tấn hừ hừ lấy châm trọc khiêu khích nói không không không giống ngài ưu tú như vậy người vô luận ngụy trang thành cái d ặ n gì g đều không thể che giấu ngài trên thân hào quang trói sáng lúc đầu nha cao tấn cũng liền m i a mai nàng một câu không nghĩ tới tiểu náo qua còn làm thật cũng đúng giống bản tiểu thư dạng này đ ầ y người điểm nhấp nháy thiên tài thiếu nữ xác thực không thích hợp ngụy trang nguyễn v â n vân, vân s á t có việc sờ lên cái cảm suy nghĩ nói xem ra cần phải ngẫm lại cái khác biện pháp cao tấn bị lôi không nhẹ cảm giác cô nàng này tuyệt đối có bệnh mà lại bệnh không nhẹ hãn được cách loại người này xa một chút miễn cho bị chuyển nhiễm bên trên ai chớ đi a ta vừa tiếp cái rất lợi hại nhiệm vụ muốn hay không bản tiểu thư mang ngươi bay mắt thấy cao tấn muốn trượt nguyễn vân vân vội vàng đuổi lên trước không tốt ý tứ ta vừa lịch luyện trở về muốn nghỉ ngơi mấy ngày lúc đầu hắn là hoàn toàn không hứng thú nhưng tiểu não qua lời kế tiếp lại làm cho hắn lâm vào xoắn suýt ban thưởng cái gì đều thuộc về ngươi bản tiểu thư chỉ chú trọng lịch luyện quá trình cao tấn do dự mãi cuối cùng vẫn cự tuyệt tiểu não qua mời được rồi về sau có cơ hội lại hợp tác đi hắn hiện tại rất rõ ràng dựa vào nhiệm vụ điểm này ít ỏi ban thưởng kiếp sau cũng đừng nghĩ tại vụ tự do mà lại hắn tại phương diện chế thuốc đã đầu tư nhiều như vậy nhất định phải một con đường đi đến đen được thôi nguyễn v â n vân có chút thất vọng nhìn xem cao tấn rời đi thân ảnh thở dài nhìn quanh bốn phía muôn hình muôn vẻ đám người trước đó bồi luyện kinh lịch để nàng ở ngoại môn hung danh hiền hách căn bản không ai nguyện ý cùng với nàng tổ đội được không dễ dàng gặp được cao tấn không nghĩ tới ngay cả cao tấn đều không muốn cùng với nàng tổ đội bất quá nguyễn v â n vân cũng không có bởi vậy bị đạ kích tương phản nàng cũng không cảm thấy mình có vấn đề mà là cự tuyệt nàng những người kia có vấn đề không sai nàng nguyễn đầu to từ trước đến nay tự tin như vậy xem ra chỉ có thể tìm sư h i n h đi nói xong con mắt bánh xe nhất chuyển chuẩn bị đi kéo sư h i n h giang thiếu đình xuống nước tuy nói giang thiếu đình một mực bị vân thúc buộc ở bên người tu luyện nhưng đối phó vân thúc nàng có là biện pháp bốn lần nữa đi vào nơi giao dịch gửi bán quá trình đã xe nhẹ được quen thử đem phổ thông phẩm chất sôi huyết đan cùng đốt pháp đan lên cùng đồng đều giá cũng tạm được một viên hạ phẩm sôi huyết đan bốn trăm tám mươi linh thạch hai trăm bốn mươi điểm cống hiến một viên hạ phẩm đốt pháp đan bốn trăm năm mươi linh thạch hai trăm hai mươi năm điểm cống hiến ta đi bằng cái gì đốt pháp đan so sôi huyết đan tiện nghi n h à danh vệ n h à d a n h nhưng cao tấn trong lòng cũng rõ ràng từ xưa đến nay lực đạo hệ người tu luyện nhân khẩu liền muốn so pháp hệ người tu luyện nhiều cho nên lực lượng hệ đan dược nhu cầu lượng càng lớn một chút chín quả xôi huyết đan bốn mươi năm quả đốt phát đan theo đồng đều giá toàn bộ bán đi chính là hai mươi bốn năm trăm bảy mươi linh thạch t í c h lợi mà hắn nhóm này đan dược chi phí là hơn một vạn linh thạch tính đến lịch luyện trước tiêu xài rơi hơn hai chi phí tổng cộng cũng liền một vạn ba chi phí thô sơ giản lược tính xuống tới có gần một trăm linh lợi nhuận mấu chốt hắn hiện tại còn lại một nửa vật liệu tính như vậy xuống tới lợi nhuận thậm chí có thể đạt tới ba trăm linh nếu như lại đem mấy q u ả thượng phẩm đan dược tính đi vào lợi nhuận liền càng kinh khủng mặc dù nơi giao dịch sẽ rút ra một phần trăm m ứ lợi nhưng cao tấn căn bản không quan tâm chút tiền nhỏ kia chắc không được đều nói luyện dược kiếm tiền đâu cái này mẹ nó quả thực chính là bạo lợi a chiếu cái này tiết tấu x u ố n g dưới phát tài tuyệt đối không phải là ngậu đem đan dược lên k h u n g về sau cao tấn thử đem viên kia thượng phẩm sôi huyết đan ghi danh đi lên kỳ quái là bên cạnh cũng không có bán ra thượng phẩm sôi huyết đan đồng đều giá rất hiển nhiên ngoại môn nơi giao dịch còn không có xuất hiện qua thượng phẩm sôi huyết đan treo cái gì giá tốt đâu so sánh xuống phổ thông hồi khí tán cùng thượng phẩm hồi khí tán giá cả cuối cùng đem thượng phẩm sôi huyết đan giá cả định là bốn nghìn linh thạch hai nghìn điểm c ô n g hiến có lẽ là giá cả quá cao nguyên nhân thượng phẩm sôi huyết đan cũng không có giống hồi khí tán như thế bị nháy mắt dây mất dù sao đối với ngoại môn đệ tử đến nói bốn nghìn linh thạch tuyệt đối là bút con số không nhỏ nhưng cao tấn cũng không sốt ruột từ từ sẽ đến mà xong việc về sau quay người rời đi ngày mai đến lên không đan dược mới thời điểm tiện thể đem í c lợi lấy ra thật t ì n hay không biết, cái này một viên thượng phẩm xôi huyết xôi này viên biết, cái một đ n nhiệm vụ đại sánh đã đại tại vụ g â nên to lớn n to t i ế giả vọng. vừa tấn chân Cao trước đ thượng phẩm xôi huyết đan liền bị người trực tiếp cầm xuống. Thật phẩm hay người đan liền xuống. g cầm xôi i bị ta ngoại môn còn có người có thể luyện chế thượng phẩm sôi huyết đan có là có nhưng căn bản sẽ không lấy ra bán người bên cạnh tấm tắc lấy làm kỳ l ạ nói trước đó tôn hoa tử chẳng phải luyện ra qua một viên thượng phẩm sôi huyết đan sao nhưng căn bản không nỡ bán vậy cái này khỏa thượng phẩm sôi huyết đan chuyện gì xảy ra hoặc là người luyện chế nhu cầu cấp bách dùng tiền hoặc là đi ra ngoài lịch luyện được, được. không không không hẳn không phải là lịch luyện đọc được bên cạnh rất nhanh có người phản bác các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện lên một lượt đỡ còn có một nhóm hạ phẩm sôi huyết đan cùng hạ phẩm đốt pháp đan sao t nói như vậy ta ngoại môn lại ra một vị ưu tú luyện dược sư sẽ không là tôn hoa tử a a tôn hoa tử chẳng phải đang bên kia sao khẳng định không phải hắn mọi người theo bản năng nhìn về phía đám người một bên khác phát hiện tôn hoa tử sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn chăm chú lên giao dịch bảng bốn cao tấn cũng không biết đây hết thảy trở lại tiểu viện hắn phát hiện một bang chấp pháp đường đệ tử chính lần lượt điều tra hắn chỗ sơn trang giờ phút này vừa vặn tra được sát vách triệu duyệt tiểu viện kết hợp hôm trước khi trở về đánh nghe được tình huống hẳn là tại điều tra tiết lộ tông môn truyền thừa sự t ì n h đối với cái này cao tấn cũng chỉ là hơi có chút hiếu kỳ cũng không có làm chuyện dù sao chuyện này cùng hắn cũng không có gì quan hệ không đầy một lát mấy tên chấp pháp đường đệ tử liền cười nói đi ra triệu duyệt tiểu viện trước khi đi vẫn không quên hướng triệu duyệt biểu đại tay n ấ y không tốt ý tứ triệu sư muội chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc tiết lộ truyền thừa căn hệ trọng đại phối hợp các sư huynh điều tra cũng là nên triệu duyệt cười nhạt khách sáo nói、được vậy chúng ta sẽ không q u á y dày nói xong một nhóm người liền minh ngông quần quận đi tới cao tấn cửa tiểu viện cao tấn đã cổng mong mỏi liền đợi đến bọn hắn tranh thủ thời gian lục x o á t xong để cho hắn thanh thản ổn định luyện dược kiếm tiền chư vị sư huynh mời vào bên trong cao tấn hào phóng mời tổ điều tra vào nhà dù sao hắn thanh bạch phối hợp tổ điều tra đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi nhưng mà tiếp xuống kịch bản phát triển lại làm cho hắn một mặt một b ư ớ c mấy phút sau một chấp pháp đường đệ tử sắc mặt nghiêm túc ra khỏi phòng sau đó đem một viên dùng vải ôm ngọc giản dao đến dẫn đầu chấp pháp đệ tử trong tay mắt thấy cùng đây cao tấn đồng cảm giác đại sự không ổn bởi vì hắn rất rõ ràng viên kim ngọc giản căn bản không phải hắn mẹ nó cao tấn kinh hô bạo thô một tiếng khóc không ra nước mắt nói ta nói cái đồ chơi này là người khác thả ta trong phòng các ngươi tin sao chờ đến chấp pháp đường tự nhiên sẽ cho ngươi chi tiết lời nhắn nhủ cơ hội dẫn đầu chấp pháp đường đệ tử hừ lệnh hạ lệnh mang đi một giây sau cao tấn liền bị cưỡng chế mang lên trên xiềng xích đừng a ta thật sự là bị hoan u ư n g cao tấn tách rời cây hoan đáng tiếc tổ điều tra người căn bản không nghe dù sao mạnh miệng nhiều người đi trong mục giam còn có người kêu hoan đ ầ u nhưng có mấy cái là chân chính vô tội chương ba mươi b ố thẩm vấn chương ba mươi b ố thẩm vấn một bên khác nghe được động tinh triệu duyệt hiếu kỳ tới xem xét thấy cao tấn bị áp ra tiểu viện triệu duyệt một mặt trấn kinh chư vị sư huynh cao sư đệ thế nào các ngươi bắt hắn làm gì tại hắn trong phòng lục ra được bị tiết lộ truyền thường ngọc giản dẫn đầu chấp pháp đệ tử nghiêm mặt nhắc nhở lúc này c a n hệ trọng đại sư muội vẫn là đ ừ n g nhúng tay tốt miễn cho nhóm lựa thân trên đều nói ta là bị hoan hưởng cao tấn lần nữa giải thích hừ áp giải cao tấn chấp pháp đệ tử lạnh lùng nói nếu như ngươi là hoan uổng chấp pháp đường tự nhiên sẽ cho ngươi trong sạch nhưng ở sự t ì n h điều tra rõ ràng trước đó còn xin ngươi ngoan ngoan theo chúng ta đi một chuyến không có vấn đề nhưng ta có một điều kiện cao tấn bất đắc dĩ nói nghe xong lời này tổ điều tra mọi người tại chỗ khí cười ha ha ngươi thật đúng là đem mình làm dễ hành đúng không các ngươi điều tra ta ta không lời nào để nói cao tấn trực tiếp làm do nói nhưng phía sau điều tra đừng để trương văn hạo thăm dự ta cùng hắn có khúc mắt sợ hắn công báo tư thủ thì ra là thế dẫn đầu chấp pháp đệ tử bật cười khanh khách chuyện này ngươi cứ việc yên tâm hắn còn không có tư cách n ú n g tay chuyện này vậy là tốt rồi biết được trương văn hạo không có tư cách n ú n g tay việc này cao tấn nháy mắt buông l ò n g rất nhiều hắn càng nghĩ duy nhất có khả năng hám hại hắn cũng liền trương văn hạo hai huynh đệ c h ờ một chút mắt thấy cao tấn muốn bị áp đi triệu duyệt ánh mắt phức tạp mở miệng nói sư muội còn có cái gì vấn đề sao dẫn đầu chấp pháp đệ tử nghi ngờ nói triệu duyệt trịnh trọng việc nhìn chăm chú lên cao tấn con mắt nghiêm túc hỏi ngươi thật không có tiết lộ bản môn truyền thừa ta mẹ nó nhàn nhức cả chứng trần i kia ế t tấn lộ làm món khóc không đồ Cao gì? a ta nước nói. tin tưởng ngươi. mắt Tốt, Triệu duyệt khẽ gật khẽ đ u k h ô g gì nói nữa. Đưa mắt nhìn cao tấn thêm mắt Đưa cao bị ánh p sau khi đi, triệu duyệt khi đi, i ê lặng k ó a cửa lại sân, đánh i nội hướng thông hướng môn phương hướng môn bốn. Chân ánh, ánh gần nhất rất bực bội lúc đầu chỉ là buổi tốt khuê mật l i ê u tâm đến ngoại môn vòng cái giá trị ai có thể nghĩ vừa trực luân phiên không có mấy ngày la thông cái này thuốc cao ra chó liền theo tới rồi còn cố ý cùng với nàng tuyển đồng dạng chức vị càng làm cho nàng im lặng là la thông hôm nay còn cố ý hẹn nàng cùng tiến lên tan tầm tan tầm trên đường chân đánh đánh đầy mặt vẻ hữu s ầ u hết lần này tới lần khác hôm nay liếu tâm còn vừa vặn có chuyện gì nàng chỉ có thể một mình đối mặt la sư h i n h ngươi có thể hay không đừng quân lấy ta ta đối với ngươi thật không có hứng thú cái này đã không phải là lần thứ nhất ở trước mặt cự tuyệt la thông nhưng mà căn bản vô dụng không có chuyện trước kết giao bằng hữu mà la thông biết rõ hảo nữ sợ của n a m cho nên sớm đã luyện thành một t r ư ơ n g ra mặt giày nhưng ta cũng không muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu ai sư mội muốn nói như vậy sư huynh coi như thật thương tâm la thông ai thán một tiếng giả trang ra một bộ bị thương rất nặng biểu lộ đối mặt la thông dạng này không muốn mặt sư h ì n h trần ánh ánh là thật tâm không cách nào đang khi nói chuyện hai người vừa vặn trải qua chấp pháp đường phụ cận hết lần này tới lần khác ở thời điểm này cao tấn vừa vặn bị tổ điều tra áp giải tới cùng hai người đụng thẳng chỉ có thể nói hắn cùng trần ánh ánh sát thực hữu duyên như thế tình huống giới gặp được trần ánh ánh cảm giác so với lần trước xã chết hiện trường còn khó chịu hơn trần sư muội người kia có phải là lần trước hàn huyên với người trời ngoại môn sư đệ la thông đầy mắt kinh ngạc nói trần ánh, ánh lúc này mới chú ý tới cao tấn trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia kinh ngạc tiểu cao sư đệ người làm sao mắt thấy hai vị nội môn đại lao tới tổ điều tra mọi người vội vàng đem sự tình chân tướng giải thích một lần biết được cao tấn có khả năng cùng gần nhất tiết lộ tông môn truyền thừa vụ án có quan hệ la thông giật này cả mình tê tiết lộ tông môn truyền thừa thế nhưng là trọng tội sư mội vẫn là chớ cùng loại người này có liên quan tốt cao tấn nghe mắt t r ợ trắng không thèm để ý cái này d ầ u mỡ nam ánh mắt chân thành tha thiết hướng trần ánh, ánh giải thích nói sư tỷ đừng lo lắng ta là bị oan uổng rất nhanh liền sẽ bị phóng xuất thấy trần ánh, ánh phức tạp biểu lộ la thông chuẩn bị rèn s ắ t khi còn nóng để nàng triệt để đoạn mất tưởng niệm thế là liền đề nghị dù sao cũng không có việc gì không bằng cùng đi xem xem đi cũng tốt trần ánh á n h khẽ gật đầu quyết định đi theo nhìn xem vạn nhất cao tấn gặp cái gì không công chính thẩm vấn nàng cũng tốt hỗ trợ giám sát một chút từ nội tâm của nàng tới nói nàng là không quá tin tưởng cao tấn sẽ làm loại chuyện như vậy cao tấn cũng không đốc thấy la thông đối với hắn sự tình như thế để bụng rất nhanh ý thức được chuyện này chỉ sợ cùng la thông cũng có một ít quan hệ chỉ là hắn không nghĩ ra mình chỗ nào đắc tội qua la thông chẳng lẽ cũng bởi vì lần trước cùng trần sư tỷ nói mấy câu cao tấn chăm mối vẫn không có cách giải cái này cũng quá nhỏ lòng dạ a biết được hai vị nội môn đệ tử muốn đi bồi thẩm tổ điều tra mọi người tự nhiên không có ý kiến gì kết quả là cao tấn cứ như vậy được đưa tới chấp pháp đường phòng thẩm vấn thấy có hai vị nội môn đệ tử tới phụ trách thẩm vấn ngoại môn trưởng lão không khỏi hơi kinh ngạc ngoại môn trưởng lao tiếp nhận viên kia dùng bao vải bao lấy ngọc giản cẩn thận xem xét một phen l ạ n h leo ánh mắt nháy mắt khóa chặt tại cao tấn trên thân ngọc giản này là tại nhà của ngươi tìm ra tới vâng cao tấn gật đầu nói nhưng thứ này không phải ta không phải ngươi vì sao lại xuất hiện tại phòng ngươi bên trong vậy ta liền không biết cao tấn thân chính không sợ bóng nghiêng hoàn toàn không có chút nào e ngại có lẽ là có người vu hoa nâu đ ha ha trước đó bị bắt mấy người cũng là nói như vậy ngoại môn trưởng lão cười lạnh nói cao tấn cười nhạt hỏi ngược lại thắc tấn ngọc giản tại c h u y ể n công điện bên kia hẳn là đều có ghi chép à. đệ tử tấn thăng ngoại môn b ấ t quá mới một tháng tổng cộng chỉ đi qua c h u y ể n công điện ba lần mỗi lần đều có minh xác ghi chép n h ư thật đơn giản như vậy lão phu cũng liền không cần bị trưởng môn phái đến điều tra chuyện này ngoại môn trưởng lão hừ hừ nói lần này tiết lộ truyền thừa đông đảo truyền công điện bên kia cũng đều có ghi chép nhưng tất cả đối ứng đệ tử đều đã do n g o ạ i ý muốn bỏ mình trên danh sách ngay vậy cao tấn không khỏi hít sâu m ộ t hơi có loại da đầu tê dại cảm giác c h ắ c không được tông môn coi trọng như vậy nguyên lai、like、lần này tiết lộ truyền thừa đơn giản như vậy còn dính dấp mười mấy đầu giết hại đồng môn án mạng nhưng ta thật sự là bị hoan hưởng ngươi nói cũng không tính ngoại môn trưởng lão lắc đầu ta đã phái người đi điều lấy tư liệu của ngươi cùng ngươi ở ngoại môn tất cả hoạt động ghi chép hiện tại nhận tội còn kịp nếu như bị lao phu thẩm tra vậy coi như là thử tội vậy thì càng không có ta cái gì vậy ta coi như muốn làm cũng phải có cái kia thực lực ca cao tấn có lý có cứ biện giải cho mình lời này ngược lại còn có mấy phần đạo lý ngoại môn trưởng lão trầm tư gật gật đầu nhưng cũng không thể loại trừ ngươi là tòng h phạm hiểm nghi ngoại môn trưởng lão tự nhiên không nốc ẩn ẩn cũng có thể cảm giác được cao tấn là bị v u hoan dù sao ai sẽ ngốc đến đem chứng cứ phạm tội thả mình trong phòng nhưng cũng không thể loại trừ đánh giá nghi ngụy trang thành bị vũ o a n dáng vẻ từ đó rửa sạch hiểm nghi khả năng thẩm vấn dần dần lâm vào cục diện bế tắc một bên chờ phán xét la thông bỗng nhiên mở miệng nói đúng rồi ngô trưởng lão còn không có kiểm tra hắn túi chữ vật ta như hắn xác thực tham dự việc này túi chữ vật bên trong cũng có thể tra được một chút vết tích ngươi nhìn ta vào xem lấy thẩm vấn làm sao đem túi chữ vật đem b ê n đi ngô trưởng lão vỗ chán một cái lúc này mới nhớ tới muốn điều tra cao tấn túi chữ vật nguyên bản đây chỉ là điều tra người hiểm nghi trình tự bình thường có thể đối cao tấn đến nói lại giống như ngũ lôi oanh đỉnh không có biện pháp trước đó lịch luyện đạt được số lớn t i ê n tài địa bảo đều tại trong túi chữ vật đâu mặt khác còn có hắn tân mất và khổ luyện chế thượng phẩm đan dược những này đều là không thể cho ai biết bí mật chương ba mươi lăm là nguyện trưởng lão chương ba mươi lăm là nguyện trưởng lão làm sao bây giờ làm sao bây giờ thượng phẩm đan dược còn dễ nói dù sao lấy n g ô t r ư ở n g lão cấp bậc đoán chừng cũng nhìn không lên sôi huyết đan cùng đốt phát đan mấu chốt là đám kia t i ê n tài địa bảo hắn muốn làm sao giải thích thấy cao tấn như thế khẩn trương mọi người tại đây đều căng tới hoài nghi ánh mắt xem ra ta đoán đúng hắn trong túi chữ vật chỉ sợ thật có mấu chốt chứng cứ la thông tự nhiên là cao hưng muốn chết lúc đầu chỉ là thuận miệng nói không nghĩ tới thật đúng là để hắn bắt được tiêu liên một bên t r ầ n á n h á n h đều căng tới chất vấn ánh mắt đ á y mắt lần ẩ n hiện lên vẻ thất vọng tiểu tử ngươi tại khẩn trương cái gì ngô trưởng lão nhìn c h ầ m c h ầ m cao tấn tựa h ồ nghị quan sát ra thứ gì là ngươi chủ động đem túi chữ vật giao ra vẫn là lao phu cưỡng chế kiểm tra đừng đừng, đừng. mắt thấy ngô trưởng lão liền muốn tới cao tấn vội vàng giải thích nói t r ư ớ hết nghe ta giải thích ta khẩn trương là có nguyên nhân cắt sợi tẩy cứ việc nói thẳng còn có nguyên nhân. La thật ô n g cố c ý để a i n n g biết lập lý do la thông tiếp tục châm trọc khiêu khích mà trần oanh oanh trong mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc cùng hiếu kỳ nô trưởng lão tự nhiên sẽ không thụ la thông ảnh hưởng có chút hăng hải nói ngươi cái ngoại môn đệ tử có thể có cái gì không tiện để người nhìn đồ vật cái này cao tấn v ò đầu b ấ c thai nói đây là đệ tử b í m ậ t nhỏ a ta đã hiểu ngô trưởng lão tựa hồ đoán được cái gì ngươi chữ vật trong túi có đ ồ tốt sợ hãi bị người thấy là a xem như thế đi cao tấn gian nan gật đầu nếu như là dạng này vậy ngươi cứ yên tâm đi ngô trưởng lão bật cười khanh khách l ã o phu nhưng nhìn không lên ngươi một chút kia v ô liếng mắt thấy ngô trưởng lão càng ngày càng gần cao tấn cả người đều là hoàng được phản kháng đi khẳng định đánh không lại chạy cũng chạy không được ngay tại cao tấn sắp tuyệt vọng thời điểm chuyện cơ đột nhiên xuất hiện ngô sư đệ cổng chuyên đến một tiếng bình thản trầm ồn giọng nữ thanh âm kia bình thản hữu lực khiến nhân thân tâm thư sướng nô trưởng lao động tắc dừng lại kinh ngạc lấy nhìn về phía cổng bên cạnh mọi người cũng đều kinh nghi lấy nhìn về phía ngoài cửa ngay sau đó một già một trẻ hai đạo bóng hình x i n h đẹp chậm rãi đi đến thiếu nữ không phải người khác chính là triệu duyệt triệu đại tiểu thư mà nàng bên cạnh thì là một vị khí chất xuất chúng phong vận vẫn ậ n v còn mỹ phụ nhân nhìn xem cũng liền hơn ba mươi tuổi bộ dáng nhưng thực tế tuổi tắc đã là l o i l o i cấp bậc một thân lộng lây váo bao vây lấy nạo nhân dáng người trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ bình thản ư chỉ là tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt cùng triệu duyệt một cái đ ứ c hạnh lạnh như băng cho người ta một loại người sống chơ tiến cảm giác không cần nghĩ cái này mỹ phụ hiển nhiên chính là trong truyền thuyết lạc nguyệt trưởng lão sư tỷ nô trưởng lão đầy mắt kinh ngạc vội vàng tiến lên đón lấy n g à i sao lại tới đây còn lại mọi người vô cùng kinh ngạc v ạ n phần nhao nhao đứng dậy hành lễ tham kiến lạc nguyệt trưởng lão vô luận l à chấp pháp đường đệ tử vẫn là la thông cùng chân oanh oánh trong mắt đều tràn ngập khó có thể tin quan mang muốn biết lạc nguyệt trưởng lão từ trước đến nay rất ít lộ diện cho dù là la thông dạng này lão nội môn đệ tử đều chưa thấy qua mấy lần mà lúc này giờ phút này lạc nguyệt trưởng lão vậy mà đột nhiên xuất hiện ở ngoại môn chấp pháp đường chẳng lẽ là hướng về phía cao tần tới la thông sắc mặt âm tình bất định không có khả năng cái này tiểu tử làm sao có thể nhận biết lạc nguyệt trưởng lão đối mặt ngô trưởng lão nghi vấn lạc nguyệt trưởng lão mặt không chút thay đổi nói trong lúc rảnh rỗi trong môn bốn phía đi dạo ngô trưởng lão cũng không đốc dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết mình vị sư tỷ này là có chuyện mà đến nhưng hắn cũng không thật nhiều hỏi d u ệ t nhi đây chính là ngươi người bạn kia lần ạ tại c chặt xích Cao sắc Nguyệt Trưởng ánh nhanh mang siềng Tấn trên thân, đôi mắt bất động thanh sắc tưởng tận xem xét một phen, hỏi thăm một bên gật quét qua, Triệu Duyệt.、Ừ. Triệu Duyệt mắt rất theo mắt bất xét một thăm một Lão khóa hỏi khẽ xem Ừm. đôi đ u l ầ này mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người bao quát ngô trưởng l ã o ở bên trong rất hiển nhiên l ạ c n g u y ệ t trưởng lão là hướng về phía cao tấn tới mà lại là đến giúp cao tấn đừng nói là bọn hắn cao tấn bản nhân đồng dạng một mặt một b ớ c ám bung l ò n g một hơi đồng thời không khỏi nhìn chằm chằm triệu duyệt một chút lòng cảm kích lộ rõ trên mặt ai có thể nghĩ tới ngày bình thường l ạ n h như băng triệu đại tiểu thư vậy mà lại giúp hắn mà lại một bang chính là như thế đại nhất c h u y ệ n bất kể nói thế nào cái này cái ân tình hắn nhớ kỹ xem ra sư tỷ là đến thị sát ta làm việc nô trưởng lão cũng là khéo đưa đẩy người lập tức mời lạc nguyện trưởng lao thượng tọa sư tỷ có thể tới là vinh hạnh của ta mời lạc nguyện trưởng lão thuận thế nhập tọa t h ầ m v ẫ n xảy ra chuyện gì rồi sao thân là tiền nhiệm trưởng môn c h i nữ lạc nguyện trưởng lão tự nhiên không phải đến mụ rút như cao tấn thật sự là bị hoan uồng n à ồ lạc nguyện i trưởng lao ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cao tấn có thể nói một chút ngươi vì sao kháng cự điều tra túi chữ vật sao cao tấn hít sâu một hơi đem lời nói mới rồi một lần nữa nói một lần đã hiểu ngươi trong túi chữ vật có không tiện để người nhìn đồ vật đúng không không sai cao tấn gật đầu chờ mong lạc n g u y ệ t trưởng lão có thể giúp hắn giải vây nhưng mà lạc n g u y ệ t trưởng lão câu nói tiếp theo lại làm cho hắn cứng ngắc tại chỗ bây giờ loại tình huống này không lục soát ngươi túi chữ vật khẳng định là không được lạc n g u y ệ t trưởng lao ý vị thâm trường nói nếu ngươi tin được bản tọa có thể từ bản tọa đến tự mình điều tra cái này cao tấn do dự yên tâm bản tọa nhưng nhìn không lên ngươi chút đồ vật kia lạc n g u y ệ t trưởng lão cười yếu ớt nói cao tấn x o a n suýt liên tục chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu chính như lạc n g u y ệ t trưởng l ã o nói dưới mắt loại tình huống này không lục soát khẳng định là không được khác biệt duy nhất chính là bị ai lục soát mà so sánh dưới lạc n g u y ệ t trưởng lão khẳng định phải càng đáng tin cậy an toàn hơn một chút có thể cao tấn trịnh trọng gật đầu nói nhưng còn xin ngài đừng đem ta trong túi chữ vật đ ổ vật nói ra b ả n tọa cũng không có như vậy lắm m ộ n lạc n g u y ệ t trưởng lao nói việc đã đến nước này mọi người tại đây còn có thể có ý kiến gì dù sao đối với việc này còn có thể có so lạc nguyệt trưởng lão càng có uy tín người sao muốn biết lạc nguyệt trưởng lão thế nhưng là đợi t r ư ớ c trưởng môn t r í nữ cổ thương phái chính là n à n g nhà tuyệt không có khả năng tại tiết lộ bản môn truyền thừa loại chuyện này bên trên làm việc thiên tư nô sư đệ c ũ n g đang ngồi chấp pháp đường đệ tử hẳn là không ý kiến gì h a lạc n g u y ệ t trưởng lão nhìn quanh mọi người hỏi đương nhiên nô trưởng lão yên lặng chuyện này trừ trưởng môn sư h u n h cũng liền sư tỷ có quyền lên tiếng nhất trần ánh á n h bên này tự nhiên vị cao tấn đuổi tới cao hứng chỉ là có chút hiếu kỳ lạc nguyện trưởng lão tại sao lại ra mặt trợ giút cao tấn mà một bên la thông liền có chút cứng n g ắ t lại việc đã đến nước này cao tấn nếu là lại không giao ra túi chữ vật liền thật có điểm không biết điều hít sâu một hơi t r i n h trọng việc đem túi chữ vật giao đến lạc n g u y ệ t trưởng lao trong tay cũng thuận thế hướng bên cạnh triệu duyệt nói lời cảm tạ đa tạ sư tỷ không có gì triệu duyệt t ẩ n lần có chút tiểu khẩn trương chương 36, tạm lấy được tự do chương 36, tạm lấy được tự do cùng lúc đó lạc n g u y ệ t trưởng lao đã đem thần thức dò vào cao tấn túi chữ vật một lát sau đem túi chữ vật trả lại cho cao tấn ánh mắt bên trong sen lẫn một tia không dễ dàng phát giác dị dạng bên trong chỉ có ba cái thác ấn ngọc giản tương đối khả nghi sau đó lạc n g u y ệ t trưởng lão trực tiếp hướng mọi người nói do nói bất quá cái này ba cái ngọc g i ả n bên trên đều có có lưu hắn thần thức ấn ký hẳn là chính hắn thác ấn lạc n g u y ệ t trưởng lão đều nói như vậy mọi người tại đây tự nhiên không có gì tốt chất vấn la thông ngược lại là nghĩ chất vấn đâu nhưng hắn không có lá gân này nói đùa loại này thời điểm ra chất vấn chẳng phải tương đương với ở trước mặt hoài nghi lạc nguyện trưởng lão cùng tiết lộ chuyển thừa sự tình có quan hệ sao đ ạ sư tỷ nói không có vấn đề vậy liền khẳng định không có vấn đề nô trưởng lão cười nói nhưng túi chữ v ậ t không có vấn đề cũng không thể giải trừ hắn hiểm nghi dù sao trước đó trong phòng của hắn tìm ra tiết lộ truyền thường ngọc giản ngươi cảm thấy có người sẽ đem chứng cứ phạm tội đặt ở mình trong phòng sao lạc nguyện trưởng l ã o nhữ mày hỏi lời nói là nói như vậy không sai nô trưởng l ã o có chút vì chẳng lẽ nhưng ở sự t ì n h tra rõ ràng trước đó hắn nhất định phải tùy thời tiếp nhận điều tra đối với cái này lạc nguyện trưởng lão cũng không có gì có thể nói một lát sau cao tấn tư liệu hồ sơ cùng gần đây hoạt động ghi chép được đưa tới cẩn thận cùng trước mắt cha được manh mối tiến hành so sánh về sau tuyệt không phát hiện thời gian trọng hợp địa phương tiến một bước t h ấ p xuống cao tấn hiểm nghi nhưng y nguyên không cách nào hoàn toàn rửa sạch hiểm nghi không bằng dạng này lạc nguyện trưởng lão trầm tư mở miệng nói bản toại cho hắn làm đảm bảo để hắn trong môn tùy thời chờ đợi gọi đến điều tra tại sự tỉnh tra ra manh mối trước đó không được rời đi tông môn nửa bước như thế nào nô trưởng lão bật cười khanh khách có sư tỷ đảm bảo tự nhiên không có vấn đề gì người đây tiểu gia hỏa lạc nguyện trưởng lão ngược lại nhìn về phía cao tấn không có ý kiến gì a đệ tử tự nhiên không có ý kiến gì cao tấn nào dám có ý kiến gì mặc dù tạm thời không cách nào rời đi tông môn có chút nhức cả trứng nhưng dù sao cũng so bị giam bắt đầu mạnh a đ ã sự tình đã có một kết thúc đại gia liền tất cả giải tán đi lạc nguyện trưởng lão đảo mắt một tuần ra hiệu mọi người tán đi tiểu g i a hỏa theo bản tọa đi một chuyến bản tọa còn có một số chuyện muốn bàn giao cho ngươi cao tấn cũng không ngốc tự nhiên minh bạch lạc nguyện trưởng lao trong miệng bàn giao là cái gì ý tứ cao tấn bị lạc nguyện trưởng lao mang đi về sau mọi người tại đây nhìn lẫn nhau đều hơi xúc động ai có thể nghĩ tới một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử sự tình có thể liên lụy ra lạc nguyện trưởng lão mà ngô trưởng lão tựa hồ đã nhận ra cái gì nhìn xem lạc nguyện trưởng lão cùng cao tấn bóng lưng rời đi trong lòng khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ lại cái này tiểu tử trong túi chữ vật thật có vật gì tốt thậm chí liền sư tỷ đều sẽ tâm động tuy nói lạc nguyện trưởng lão vừa rồi điều tra lúc không có bất kỳ vẻ gì khác thường nhưng đến tiếp sau lại là vì cao tấn làm bảo đảm lại là đem cao tấn mang đi quả thực để hắn có chút ngoài ý một m ư ố n mà lúc này cao tấn bên này chính cùng theo lạc nguyện trưởng lão một đường tiến về triệu duyện tiểu viện triệu duyệt liền ở hắn sát vách cho nên với hắn mà nói cùng thẳng đón về không có gì khác biệt cao sư đệ ngươi biết là ai tại vu hoan ngươi sao triệu duyệt nhữ mày gió hỏi trước đó ngược lại là có hoài nghi tới mấy người nhưng trải qua vừa vặn thẩm vấn lại có chút không quá xác định mới đầu hắn là hoài nghi trương hoành cùng trương văn hạo hai huynh đệ nhưng tại hiểu rõ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc về sau ngược lại bỏ đi đối trương hoành huynh đệ hoài nghi nguyên nhân rất đơn giản vừa đến trương văn hạo không có cái này thực lực thứ hai hai anh em họ cũng liền làm một chút lẫn yếu sợ mạnh sự tình còn có không gan lá l à trải a qua hôm nay chuyện này hắn đối triệu duyệt ấn tượng có rất lớn đổi mới mặc dù tính cách có chút quái gở một chút hành vi cũng lộ ra có chút ngây thơ nhưng tuyệt đối là cái đáng giá thâm giao bằng hưu mấu chốt phía sau nàng còn có lạc nguyện trưởng lao dạng này một t o à núi n d ự a lớn cùng với nàng giữ gìn mối quan hệ liền tương đương với gián tiếp ôm vào lạc nguyện trưởng lao đùi nói chuyện phiếm ở giữa đã trở lại triệu duyệt tiểu viện duyệt nhi người trước tiên ở bên ngoài các loại ta cùng vị này tiểu huynh đệ bàn giao một số chuyện triệu duyệt nhu thuận gật đầu ẩn ẩn có chút lo lắng lạc nguyện trưởng lao sẽ hiểu lầm hắn cùng cao tấn quan hệ cao tấn trong lòng mặc dù một vạn cái không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đi vào theo ẩm lạc nguyện trưởng lao trong lúc lơ đã huy động ống tay áo cửa phòng liền bị đóng lại sau đó dùng pháp lực trong phòng xếp đặt một tầng cầm chế tốt a bản tọa trước thu hồi trước đó đã nói lạc nguyện trưởng lão hơi có chút lung t u n g nói ngươi tiểu gia hỏa này trên thân thật đúng là có chút có thể để cho bản tọa động tâm đồ vật cao tấn trong lòng than khổ quả nhiên nên tới vẫn là tới nói một chút đi ngươi những cái kia linh dược từ đâu mà đến cao tấn trên đường liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác lúc này nói bậy nói trước đó đi ra ngoài lịch luyện lúc trong lúc vô tình phát hiện một chỗ bảo địa sinh trưởng đại lượng thiên tài địa bảo a dạng gì bảo địa có thể thai n é n nhiều như vậy chân quý linh dược lạc n g u y ệ t trưởng lão có chút hiếu kỳ nói ta đây liền không quá rõ ràng cao tấn một mặt không biết dù sao bên kia linh dược đều đã bị đệ tử vơ vét sạch sẽ lạc n g u y ệ t trưởng lão như có điều suy nghĩ tưởng tận xem xét cao tấn vài lần trêu k ẹ o nói không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này nhìn như thường thường không có gì lạ lại là cái đại khí v ậ t người duyệt nhi có thể giao đến ngươi bằng hữu như vậy cũng là không phải chuyện xấu có thể cùng triệu sư tỷ trở thành bằng hữu là đệ tử vinh hạnh duyệt nhi đứa nhỏ này thiên tính đơn thuần nhưng lại tính cách quái vỡ về sau còn hy vọng ngươi nhiều chiếu cố một chút lạc n g u y ệ t trưởng lão yếu ớt than tiếp nói hẳn là lạc n g u y ệ t trưởng lão mang theo vui mừng gật gật đầu ngược lại nghiêm mặt nói được rồi bản tọa liền không vòng vo ta đối với ngươi trong túi chữ vật kia hai gốc phi ngọc ninh thần hoa cùng tử linh tham cảm thấy rất hứng thú ngươi nói cái giá đi cái này cao tấn ánh mắt lưu chuyển lâm vào x o a n suýt do dự một lúc lâu sau yên lặng đem hai loại dược liệu lấy ra hai tay hiện lên hướng lạc n g u y ệ t trưởng lão ngài lần này giúp ta như thế đại ân ta muốn lại thu ngài tiền liền có chút không tử tế cái này ba cây linh dược coi như là đệ tử hiếu kính n i lạc nguyện trưởng lão nao Phong vận vẫn, vẫn c sự thật chứng minh hắn thành công hắn muốn chính là như vậy một phần an toàn tiền tài cái gì hắn bây giờ không phải là rất thiếu dù sao phương diện chế thuốc đã bắt đầu đại bút kiếm tiền về phần pháp bảo công pháp kỹ năng cái gì chỉ cần có tiền đều có thể giải quyết duy chỉ có an toàn cái này một hạng là có tiền cũng mua không được tương phản tiền quá nhiều về sau ngược lại sẽ càng không an toàn đúng rồi lạc nguyện trưởng l á o tựa hồ đối với cao tấn ấn tượng không sai cuối cùng còn cố ý nhắc nhở một câu mặc dù không biết ngươi vì sao lại bị liên lụy vào nhưng bản tọa vẫn là phải nhắc nhở một câu lần này t r u y ề n thừa tiết lộ sự tình không có đơn giản như vậy vẫn là đừng lẫn vào tốt nói xong liền phất tay triệt hạ cấm chế ra hiệu cao tấn rời đi chương ba mươi bảy thanh trúc phong chương ba mươi bảy thanh trúc phong sau o Tấn đó mấy n h t ngày thời gian cao tấn một mực ngoan ngoan ở trong nhà an tâm bận rộn mình luyện dược đại nghiệp trải qua lần trước bách luyện giữ gốc luyện dược trình độ tăng lên rất rõ ràng đến tiếp sau nếm thử luyện chế đốt pháp đan cùng sôi huyết đan bên ngoài d ự vật trên cơ bản thất bại cái một hai lần chính là nhẹ nhõm vào tay trong lúc vô hình tiết kiệm không ít chi phí trong lúc đó cao tấn lại luyện chế thành công ra một viên thần niệm kim đan luyện dược năng lực cũng theo đó tiến thêm một bước đáng tiếc cùng trước đó viên kia đồng dạng chỉ tăng lên hai điểm thần niệm trừ cái đó ra đẳng cấp phương diện cũng nước chạy thành sông lên tới mười ba cấp bởi vì hai viên thần niệm kim đan mang tới tăng lên cao tấn trước mắt lục đại thuộc tính cơ sở là lực lượng m ư ơ i ba thể phách ba mươi chín thần niệm tám mươi hai bốn kinh mạch 39. gân quất 13. nhanh nhẹn 26. có thể nhìn thấy thần n i ệ m nguyên linh đã đạt tới 82 điểm chiếu tiếp tục như thế lại tăng hai cấp cũng chính là đến cấp 15 t h ờ i điểm liền sẽ gặp được thần n i ệ m đệ nhất trọng thực hạn đương nhiên cũng có thể trước tiên đem sinh mệnh nguyên khí t ổ n lấy đợi đến 20 cấp thời điểm lại tiến hành thêm điểm lại nhìn sinh mệnh nguyên linh bảng thuộc tính cũng có biến hóa rõ ràng đẳng cấp 13. khí huyết 3.900. pháp lực 390. sinh mệnh lực t á ban đầu lực đạo n ă p h á p thương 203. t h ầ n thức 82. lực bốc phát 65, ban đầu p h o n g ngự 65. p h á p kháng 26. tốc độ 65. n h ấ t là p h á p thương thuộc tính lập tức nhảy lên đến 203 điểm đây đối với cao tấn đến nói không thể nghi ngờ là to lớn tăng lên liên tiếp hai ngày luyện dược về sau vấn đề mới tùy theo mà tới vật liệu không đủ mấu chốt hắn bây giờ bị hạn chế rời đi tông môn mua vật liệu ngược lại thành năn đề trong tông môn ngược lại là cũng có luyện dược vật liệu bán ra nhưng quá dễ dàng bại lộ chính mình mặt khác dưới núi thị trường bên trên dược liệu tương đối tiện nghi một chút dù sao tông môn bồi dưỡng dược liệu chất lượng đồng dạng đều tương đối tốt cho nên giá cả tương đối cao mà đối với cao tấn trước mắt luyện chế mấy loại đan dược đến nói không cần dùng quá tốt dược liệu đứng đắn cao tấn vì thế phát sầu thời điểm chu chính vừa vặn làm xong nhiệm vụ trở về có lẽ là nghe nói cao tấn sự tình vừa trở về liền hấp tấp chạy cao tấn bên này tình huống gì a cao sư đệ chu chính một mặt lo lắng nói nghe nói ngươi trước mấy ngày bị chấp pháp đường mang đi không có gì chính là bị người vũ o a n h ã n hại cao tấn giải thích nói nhờ có triệu sư tỷ hỗ trợ mới khiến cho ta miễn trừ lao ngục hai đ ư ờ n g nhưng đoạn thời gian gần nhất không thể rời đi tông môn nửa bước chu chính gián nhẹ một hơi thân sắc dị dạng mắt nhìn s á t vách triệu duyệt tiểu viện kinh ngạc nói thật sự là triệu duyệt giúp ngươi đương nhiên cao tấn nói nếu không phải l ạ c nguyện trưởng lao ra mặt ngươi cho rằng ta có thể nhanh như vậy rời đi chấp p h á t đường chật chật ngược lại là ta nhìn lầm chu chính không khỏi cảm khái cao tấn gật đầu cười nói tóm lại ngươi về sau đừng cứ mãi đối với người ta trầm trọc khiêu khích cô nàng này mặc dù quái gở một chút nhưng tâm địa vẫn là rất hiền lành ta nói cao sư đ ệ ngươi sẽ không coi trọng triệu duyệt đi chu chính theo thói quen bắt đầu lá mồm không đúng triệu duyệt sẽ không coi trọng ngươi đi hóa xoa hai ngươi đây là lưỡng tình tương duyệt tiết tấu a cái gì cùng cái gì a cao tấn trán tối đen tức giận chứng mắt liếc hắn một cái nghiêm mặt nói đúng rồi ngươi trở về vừa vặn ta bị hạn chế rời đi t ô n g môn không có cách nào mua sắm dược liệu ngươi giúp ta đi dưới núi mua sắm chút vật liệu nói thẳng tiếp về phòng lưu loát liệt một phần vật liệu danh sách chu chính cầm qua danh sách mắt nhìn tại chỗ mắt trợ tròn nhiều như vậy người cho rằng đâu cao tấn hậm hực đĩu m ô i nói cái nào luyện dược sư không phải dùng vật liệu cho ăn ra đây cũng là bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi chỗ nào đến nhiều tiền như vậy chu chính hiếu kỳ nói cao tấn trước mắt thuận miệng qua loa tắc trách nói thật coi ta tại thanh phong viện một năm kia phần lớn là toi công lan luận a vốn liếng mà vẫn là toàn một điểm không phải nơi đó có lực lượng học luyện dược loại này đốt tiền tay nề thanh phong viện tiền lương rất cao sao chu chính không hiểu ra sao xem xét chính là hào hải tử vậy mà không biết thanh phong viện hàm kim lượng dựa vào tiền lương làm sao có thể kiếm nhiều tiền cao tấn mắt trận chẳng nói l ã o đệ ta thế nhưng là thanh phong viện một đời đ ộ thần nào đâu đánh bạc thắng tới a chu chính lúc này mới kịp phản ứng sau đó chu chính cũng liền không có hỏi nhiều nữa mang theo cao tấn cho hắn tài chính tiến đến dưới núi mua sắm bốn thanh trúc phong làm cổ thương phái bên trong duy nhất lấy luyện dược tăng trưởng một mạch thanh trúc phong một mực là tông môn hòn ngọc quý trên tay dù sao đối bất luận tông môn gì đến ó i luyện dược đều là quan trọng nhất có thể không chút nào nói khoa trường luyện dược năng lực mạnh yếu trực kích liên quan đến lấy một cái tông môn sinh tử tồn vong bởi vậy thanh trúc phong trưởng tọa mặc dù tại tất cả đỉnh núi trưởng tọa bên trong thực lực đếm ngược nhưng địa vị lại cực kỳ t ô n quý từ lần trước đem giang thiếu đình dẫn tiến cho trưởng môn về sau thanh trúc phong trưởng tọa từ trưởng môn chỗ ấy đạt được không ít chỗ tốt gần nhất chính suy nghĩ mở rộng thanh trúc phong quy mô tiến một bước đem luyện dược một mạch phát dương quan đại sáng sớm thanh trúc phong trưởng tọa cùng thường ngày cho các đệ tử giảng giải dược lý vừa giảng không đầy một lát một đệ tử liền vô cùng lo lắng và vào trưởng tọa đại sự không ổn、rơi. lạc n g u y ệ t trưởng lao tới cái gì thanh trúc phong trưởng tọa sợ hai đứng dậy đầu nháy mắt lớn hơn một vòng lại tới nhanh nhanh nhanh đem n ê n g i ấ u đồ vật đều giấu đi ở đây thanh trúc phong các đệ tử cũng đều một bộ thất kinh biểu lộ vừa dứt lời lạc n g u y ệ t trưởng lao thân ảnh liền chậm rãi bay xuống tại diễn giải đường cổng nhìn xem thanh trúc phong mọi người phản ứng quá kích động hé miệng cười n h ạ t nói ha ha miêu sư đệ nguyên lai như thế không chào đón ta sao chỗ nào có thể a thanh trúc phong trưởng tọa nghĩa chính ngôn từ nói sư tỷ có thể đến ta cao hứng còn không từ đâu tại đã từng sư huynh đệ trước mặt lạc n g u y ệ t trưởng lão cùng trước đó hình tượng như là hai người thật sao lạc n g u y ệ t trưởng lão khỏe miệng câu cười nói nghe nói ngươi gần nhất tại trưởng môn sư huynh châu ấy được không ít chỗ tốt có thứ gì tốt không để sư tỉ ngọc nó không có tuyệt đối không có thấy thanh trúc phong trưởng tọa dáng vẻ khẩn trương lạc n g u y ệ t trưởng lão tức giận nói được rồi không đùa ngươi tỉ hôm nay tới là có chuyện quan trọng tìm ngươi nghe xong có chuyện quan trọng thanh trúc phong trưởng tọa lập tức nghiêm túc lên lúc này ra hiệu các đệ tử lui ra sau đó mời lạc nguyện trưởng lão tiến về nội sảnh ra cái gì đại sự sao thanh trúc phong trưởng tọa có chút ngưng trọng hỏi trong ấn tượng có thể để cho sư tỷ tự mình ra mặt thông báo tuyệt đối không phải chuyện nhỏ đừng khẩn trương không phải tông môn sự tình lạc nguyện trưởng lão bật cười khanh khách là ta có việc bận tìm người hỗ trợ biết được tông môn bình an vô sự thanh trúc phong trưởng tọa gián nhẹ một hơi ánh mắt quái dị nói sư tỷ đều chuyện không giải quyết được ta một cái sọ thuốc t có thể giúp đỡ gấp cái gì chuyện này thật đúng là được ngươi cái này sọ thuốc t hỗ trợ lạc nguyện trưởng lào yên nhiên cười một tiếng tố thủ nhẹ lật ở giữa đem ba cây bảo quang dạng rỡ linh dược bảy tại trên bàn chính là kia hai gốc phi ngọc ninh thần hoa cùng tử linh tham nhìn thấy ba cây linh dược thanh trúc phong trưởng tọa nháy mắt chừng t o m ắ t vội vàng mà cẩn thận xem tường tận tê c h í ít ba ngàn năm phần phi ngọc ninh thần hoa cùng tử linh tham sư tỷ từ chỗ nào làm tới chương ba mươi tám thần bí luyện dược sư chương ba mươi tám thần bí luyện dược sư ở đâu ra không trọng yếu lạc nguyện trưởng lão cười nói trọng yếu là ngươi có thể làm được sao thanh trúc phong trưởng tọa tự nhiên minh bạch lạc nguyện trưởng lao ý đồ lúc này gật đầu nói có thể là có thể nhưng tóm lại sẽ có sát xuất thất bại lấy sư tỷ tư c h ế t trực tiếp phục d ụ n g khả năng càng ổn thỏa một chút ta cũng biết trực tiếp phục d ụ n g càng bảo hiểm một chút nhưng ta thực sự không nhiều tin tưởng vững chắc l ạ c nguyện trưởng lao ưu nhiên thở dài nói chỉ có đem luyện chế thành đan dược nắm chắc mới có thể càng lớn một chút tê thần nghiệm năm phá thật có khói như vậy sao thanh trúc phong trưởng tọa tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ta đều bị kẹt vài chục năm ngươi cứ nói đi thanh trúc phong trầm n g â m gật gật đầu lần nữa cường điệu nói chỉ khi nào luyện chế thất bại cái này ba cây thượng hạng linh dược nhưng liền không có ngươi đại khái có bao nhiêu nắm chắc luyện chế gần nhất trạng thái còn không sai chỉ ít có sáu mươi phần trăm chắc chắn thanh trúc phong trưởng tọa ánh mắt hơi đổi nói đương nhiên nếu như sư tỷ lộ ra một chút linh dược lai lịch sư đ ệ tâm tình một tốt không chừng có thể có bảy thành nắm chắc ai lạc nguyện trưởng lão a i t h á n một tiếng ý vị thâm trường nói từ khi lớn lên về sau đã thật lâu không có đánh ngươi đúng không đừng đừng đừng ta liền chỉ đ ù a một chút thanh trúc phong trưởng tọa vội vàng nhận sợ bảy thành tuyệt đối có bảy thành nắm chắc được bảy thành liền bảy thành đi lạc nguyện trưởng lão bình tĩnh gật gật đầu đại khái cần bao lâu ba ngày được ba ngày sau ta tới lấy thuốc lạc nguyện trưởng lao đứng dậy trong đôi mắt đẹp toát ra một tia uy hiếp ý vị cũng đừng làm cho tỷ tỷ thất vọng à. thanh trúc phong trưởng tọa chỉ có thể cương cười gật gật đầu mà lúc này ngoại môn sơn trang bên này chu chính đã mua sắm trở về cao tấn đơn giản cảm tạ một phen về sau liền vội vàng đem mình nuốt tại trong phòng bắt đầu luyện dược những tháng ngày tiếp theo bên trong cao tấn cơ bản đều tại luyện dược trung độ qua luyện dược năng lực cũng theo lần lượt bách luyện giữ gốc nước lên thì thuyền lên mặt khác cách mấy ngày đều trở về nơi giao dịch một chuyến đem bách luyện giữ gốc phó sản phẩm gửi bán ra ngoài ngắn ngủi mấy ngày xuống tới cao tấn trong tay tài chính liền từ một hai vạn biến thành hơn hai mươi vạn trực tiếp lật ra một cấp độ có thể nghĩ luyện dược là cái cỡ nào bạo lợi ngành nghề càng như vậy cao tấn liền càng phát ra nhiệt tình đầy đủ không có biện pháp kiếm tiền kiếm nhiều nghiện đương nhiên luyện dược về luyện dược tu luyện phương diện cao tấn cũng không rơi xuống cơ bản duy trì ban ngày luyện dược ban đêm tu luyện tiết tấu mà theo càng ngày càng nhiều đan dược tràn vào nơi giao dịch nguyên bản không có quá nhiều người chú ý nơi giao dịch dần dần thành gần đây lôi quân chủ đề mỗi ngày sáng sớm đều sẽ có một ba ngoại n g môn đệ tử canh giữ ở nhiệm vụ đại sảnh nhiệm vụ dụng cụ trước nguyên bản những dụng cụ này là dùng tới đón lấy tông môn nhiệm vụ nhưng gần nhất mấy ngày lại thành mua hàng online cửa sổ dẫn đến vô số dựa vào nhiệm vụ làm công ngoại môn đệ tử ngay cả nhiệm vụ đều tiếp không đến trên trăm đài nhiệm vụ dụng cụ trước cơ h ộ i đều xếp đầy hàng d à i tất cả mọi người nhìn chằm chằm dụng cụ màn hình không ngừng đổi mới gửi bán giao diện sợ bỏ lỡ bà bối quỷ dị như vậy tình huống tự nhiên đưa tới không ít ở ngoại môn đang trực nội môn đệ tử chú ý không có biện pháp từ khi nhiệm vụ dụng cụ bắt đầu xếp hàng về sau Cái khác r ấ tôi nhiều bộ m n làm v ệ c đều t huynh i ế đi rất nhiều, mỗi rất n g à à n n k h ô gần có chuyện Vinh, làm. Tô Sư g nhất đây là thế nào liêu tâm tại lầu hai nhìn xuống phía dưới kín người hết chỗ tràn diện n h ì n không được hiếu kỳ hỏi mà tại nàng bên cạnh không phải người khác chính là trước đó phụ trách tấn thăng ngoại môn tô sư h i n h nghe nói là ngoại môn gần nhất ra cái thần bí luyện dược sư thỉnh thoảng sẽ tại nơi giao dịch gửi bán một chút thượng phẩm đan dược tô sư h i n h có chút hăng hái nhìn xem náo nhiệt thượng phẩm đan dược liêu tâm ngây người nói đan dược gì tựa như là một chút xôi huyết đan đốt pháp đan cái gì tô sư huynh bật cười khanh khách ngoại môn nhà cũng liền cái này đan dược nghe xong chỉ là xôi huyết đan một loại thượng phẩm đan dược liêu tâm lập tức không có hứng thú sách không phải liền là chút thượng phẩm thường dùng thuốc sao về phần kích động như vậy sao đối chúng ta đến nói có lẽ không tính là gì có thể đối ngoại môn đệ tử đến nói thượng phẩm thường dùng thuốc thế nhưng là hàng hiếm tô sư huynh cười nhạt giải thích nói lại tăng thêm ngoại môn thi đấu thời gian càng ngày càng gần đám này ngoại môn đệ tử đoán chừng đều muốn dựa vào đan dược đỏ sức cái không tệ thứ tự liêu tâm hiểu rõ gật đầu cũng không có quá coi là gì nhàm chán nhìn xem phía dưới chen chúc đám người liền đi theo vườn bách thú nhìn khỉ đồng dạng ánh mắt trong lúc lơ đãng cong lên vừa vặn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đi vào nhiệm vụ đại s ả n h sau đó bị bên trong đại s ả n h tràng diện khiếp sợ một mặt một bước xúi quẩy! nhìn thấy cao tấn m ấ y mắt liêu tâm không khỏi trợn trắng mắt bên cạnh tô sư huynh hiếu kỳ nhìn về phía cửa đại s ả n h ánh mắt kinh ngạc nói à đây không phải là ta phụ trách tấn thăng ngoại môn sư đệ sao làm sao liều sư mỗi biết hắn một cái đáng ghét con cóc mà thôi liêu tâm lạnh lùng nhà danh nói trước vài ngày bởi vì hắn Vánh ánh tô r a một phên, h cũng k n vánh ánh nghĩ n g biết h ư t huynh ế nào, không h có c ệ quan tâm một cái ngoại môn tâm một tử cái c đệ u y ệ n nói trần sư mội gần nhất làm mội sao. Ta sư giật ầ n nhất không đến nhậm trước Tô làm sao đâu. n h g i mình gật đầu có chút hăng hái đánh giá đến phía dưới cao tấn mà một bên liếu tâm thì càng xem càng tức giận không được ta được giúp ánh ánh xả giận mới được không về phần a tô sư h i n h sạ mặt m lại nói tô sư h i n h làm sao ngay cả ngươi cũng che chở cái này tiểu tử tô sư h i n h dở khóc dở cười nói ta chỉ là đơn thuần cảm thấy không cần thiết đường đường nội môn đệ tử khi dễ một cái ngoại môn đệ tử làm gì nhưng ta chỉ cần nhìn thấy hắn liền đến khí ách vậy cũng chớ nhìn thôi cao tấn cũng không biết mình đang bị người nhìn chằm chằm hắn lúc này đang ở tại cực độ mộng bức cùng c h ấ n kinh ở trong gần nhất mấy ngày hắn một mực hướng nơi giao dịch chạy cho nên cũng không rõ ràng nhiệm vụ đại s ả n h tình huống bên này bởi vì luyện d ư ợ c kiếm lời không ít tiền cho nên hôm nay cố ý mang theo một số tiền lớn tới chuẩn bị mua một kiện pháp khí không nghĩ tới nhiệm vụ đại sành sẽ là dạng này một bộ cảnh tượng đậu đen rau ố n g ra cái gì đại sự đây là mộng bức sau khi theo bản năng cùng bên cạnh người đi đường hỏi thăm một phen biết được đầu đuôi sự tình về sau cao tấn cười cười xấu hổ quay người yên lặng rời đi nhiệm vụ đ ạ i sành thâm tàng công cùng tên vốn cho rằng mượn nhờ nơi giao dịch gửi bán có thể rất tốt che giấu mình không nghĩ tới vẫn là chỉnh x u ấ t động tĩnh mà lại động tĩnh còn không nhỏ t ê xem ra cần phải khống chế một chút thượng phẩm đan dược xuất hàng đo rời đi trên đường cao tấn lặng yên suy nghĩ vừa rời đi đại điện không có mấy bước liền nghe được phía sau có người gọi hắn thanh âm còn có một chút quanh a i bên trong ai đứng lại cho ta liêu tâm cuối cùng vẫn là không nghe lọt thai q u y ê n tìm tới cao tấn cao tấn nghi ngờ trở lại nhìn lại phát hiện là liêu tâm về sau không khỏi đám lên lông mày kỳ quái liêu tâm tìm hắn làm gì hẳn là bệnh tâm thần lại p h ạ m vào l i ê u sư tỷ có gì chỉ giáo cao tấn nghi hoặc hỏi không có gì chính là đến cảnh cáo ngươi m ộ t câu về sau đừng có lại quái dày nhà ta h oanh oánh liêu tâm hung tận nhìn xem cao tấn giống như là đang uy hiếp đồng dạng cao tấn nghe thẳng tức giận ta nói l i ê u sư tỷ ngươi làm sao đối ta cùng trần sư tỷ sự tình như thế đệ bụng liêu tâm đầy mắt chán ghét nói buồn cười nếu không phải lónh á n h bởi vì ngươi bị chấp pháp đường điều tra ta sẽ phản ứng trần sư tỷ cũng bị ta dính hữu cao tấn trong lòng cả kinh không nghĩ tới chẳng qua là lúc đó quan tâm một chút hắn đi theo nghe ngóng thẩm liền bị tông môn điều tra xem ra chuyện này xác thực không đơn giản chương ba mươi chín lại đoạt một đợt chương ba mươi chín lại đoạt một đợt người cho rằng đâu liêu tâm tức giận chừng cao tấn một chút ngược lại lại có chút bất đắc gì nói nguyên bản lónh á n h đã được xếp vào năm nay tinh anh đệ tử hậu tuyển danh sách như thế rất tốt phải đợi sang năm tiểu tử ngươi ảnh hưởng đến oanh ánh tiền đồ ngươi biết sao liêu tâm vì trần oanh ánh cảm thấy tiếc v ố i đây cũng là hắn tìm đến cao tấn nguyên nhân chủ yếu cao tấn trầm mặc không nói tâm tình khó tránh khỏi có chút phức tạp mặc dù hắn cũng không phải là cố ý nhưng trần oanh ánh xác thực bởi vì hắn nhận lấy liên lụy thích oanh ánh là ngươi sự tình ta cũng không xem vào liêu tâm tiếp tục nói nhưng ngươi có thể hay không đừng liên lụy đến oanh ánh ngươi biết muộn một u n m ộ năm trở thành tinh anh đệ tử tổn thất lớn bao nhiêu sao hô cao tấn thở nhẹ một hơi chinh trọng nói đa tạ sư tỷ cáo chi ta biết nên làm như thế nào biết liền tốt liêu tâm coi như hài lòng gật đầu ngược lại những mày hỏi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi làm sao lại bị liên lụy đến tiết lộ chuyển thừa vụ án bên trong cao tấn cười khổ nói ta muốn là biết cũng sẽ không bị liên lụy vào cũng đúng liêu tâm yên lặng gật đầu không có hỏi nhiều nữa cái gì quay người rời đi lúc lần nữa dừng lại bước chân ý vị thâm trường nói ngươi cảm thấy mình có cơ hội tấn thăng nội môn sao sư tỷ hỏi cái này làm gì cao tấn không hiểu không có gì liền tùy tiện hỏi một chút liêu tâm thuận miệng qua loa tắc t c h câu nhưng biểu tình bên trong rõ ràng cất dấu thứ gì đưa mắt nhìn liêu tâm đi xa cao tấn ẩ n ẩ n có chút hoang mang đối với lúc trước liêu tâm hôm nay thái độ rõ ràng ôn hòa một chút không khỏi để hắn có chút ngoài ý muốn trên đường trở về trần oanh oanh sáng sớm ở trong viện luyện kiếm thân ảnh một mực tại trong đầu vung đi không được sau đó thật vừa đúng lúc lại tại nửa đường đụng phải trương hoành cái này tiểu tử lúc đầu nha cao tấn hiện tại cũng không tâm tình phản ứng hắn thế nhưng lại phát ngoài ý muốn hiện trương hoành trên thân vậy mà tản ra một tia nhàn nhạt, nhạt nguyên linh ba đậu ta đi cái thằng này thức tỉnh nguyên linh rồi cao tấn bao nhiêu có chút một bức rất nhanh hai người liền đánh lên cái đối mặt có lẽ là bởi vì thức tỉnh nguyên linh nguyên nhân t r ư ơ n g hoành thần sắc rõ ràng tự tin mấy phần cao sư huynh lại gặp mặt t r ư ơ n g hoành mang theo khoe khoang chủ động đáp lời bởi vì hắn biết cao tấn khẳng định đã nhận ra hắn trên người nguyên linh ba đậu chúc mừng chúc mừng cao tấn mặt ngoài chúc mừng nhưng trong lòng trong bóng tối tính toán còn nhiều hơn thua thiệt cao sư huynh lần trước hỗ trợ t r ư ơ n g hoành có ý riêng nhìn xem cao tấn k i a ánh mắt rõ ràng đang nói ngươi chờ đó cho ta lần trước hỗ trợ cao tấn ngẩn người dần dần kịp phản ứng khá lắm chẳng lẽ là lần trước k i a một cái cổ tay chặt cho trương hoành cả khai khiếu vậy hắn đây coi là không tính mình cho mình chế tạo phiến p h ứ c cảm tạ cũng không muốn nói nhiều chờ ta tấn thăng ngoại môn nhớ kỹ cùng nhau chơi đ ù a a nói xong vui vẻ cùng cao tấn cáo tử đi hướng trương văn hạo châu ngoại môn sân trang nhìn xem trương hoành đắc trí bóng lương rời đi cao tấn ánh mắt lưu chuyển trong đầu không hiểu hiện ra một cái ý niệm trong đầu lại đoạt một đợt mặc dù hắn hiện tại đã không thiếu tiền nhưng hắn rất rõ ràng lại không nắm chặt đoạt mấy lần về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội kết quả là trong lòng yên lặng làm ra quyết định trương hoành bên này vừa cùng cao tấn đắc trí xong tâm tình thật tốt hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm ngay tại tới gần cao tấn một đường theo dõi đến một chỗ bí ẩn vị trí về sau cấp tốc phóng tới sau lưng của hắn trực tiếp ngưng tụ pháp lực cho hắn sau cái cổ tới một tay đao không có biện pháp trương hoành đã thức tỉnh nguyên linh không phải như vậy tùy tiện liền có thể đánh ngất xịu ẩm pháp lực ra chỉ hạ thủ đao uy lực rất lớn ngạnh sinh sinh chém ra một tiếng văng trầm nhưng mà trương hoành cũng không có giống hắn dự đoán như thế ngất đi mà là đông nhiên hướng về phía trước một cái lào đảo Kinh n g ạ cao mà phát p nhìn h trở điên lại về í c a tấn trời tới. t ạ, còn n ì xấu hổ n thương đều không có? Cao lấy n kinh giải thích nói lúc đầu nghĩ đập ngươi bà vai tới không nghĩ tới đập tới trên cổ sai lầm sai lầm ai mẹ nó đập người bả vai dùng như thế đại kình thật coi ta khờ a trương hoành nghe mắt t r ợ n trắng ta nói ngươi còn có hết hay không không phải liền là đoạt một lần sao cần phải dạng này không dứt sao tốt ta đã đều nói ra vậy ta cũng liền không giả cao tấn n ế t miệng cười nói bất quá ta rất hiếu k ỷ vừa vặn một chiều kia vì sao không có đánh ra tổn thương hừ trương hoành đắc ý cười lạnh nói tự nhiên là bởi vì ta nguyên linh thiên phú cao tấn trong lòng âm thầm giật mình trước đó hắn cũng từng nghĩ đến là nguyên linh thiên phú nguyên nhân nhưng lại thật không dám xác định dù sao nếu như là thiên phú nguyên nhân vậy hắn cái này thiên phú chẳng lẽ lại vô địch hiệu quả cái này sao có thể nhưng vừa vặn một chiêu kia s á t thực một điểm tổn thương đều không có thế nào sợ rồi sao t r ư ơ n g hành lớn l ù i nói mặc dù ta hiện tại còn làm bất quá ngươi nhưng chờ ta đẳng cấp đi lên nhất định phải làm cho ngươi cũng thể nghiệm một chút đi trên đường lo lắng để phòng cảm giác cần thiết hay không cao tấn d ở khóc dở cười nói đương nhiên về phần t r ư ơ n g hành cuồng luận nói ngươi biết ta khoảng thời gian này là thế nào qua sao cao tấn bất động thanh sắc quan sát đến chưng hành quyết định thử lại một đợt kết quả là tại trương hoành kinh ngạc trong ánh mắt sáu khoả thải sắc quang đạn từ khác nhau góc độ hướng hắn đánh tới nhìn xem trương hoành trên thân phiêu khởi tổn thương số liệu cao tấn tựa hồ minh bạch cái gì vừa vặn sáu khoả quang đạn toàn bộ t r u n g đích nhưng chỉ có ba viên đánh ra tổn thương bởi vậy có thể thấy được trương hoành tiên phú hẳn là có tỷ lệ miễn dịch tổn thương cùng loại thiên phú chật chật xem ra ngươi cũng không phải s o n g đều vô địch sao cao tấn cười xấu xa lấy hỏi trương hoành sửng sốt nửa ngày không nghĩ tới cao tấn còn dám động thủ kết quả là một tiếng hét thảm qua đi t r ư ơ n g hành o lần nữa nằm ở ven đường cỏ dại bên trong bốn trở lại tiểu viện cao tấn nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh do dự hồi lâu sau vẫn là đi ra cửa phòng t i ê n lặng hướng nội môn sơn trang phương hướng đi đến nhưng mà khi hắn đi vào nội môn c h ạ m gác thời điểm mới ý thức tới ngoại môn đệ tử không thể tùy tiện tiến vào nội môn khu vực trước đó có thể vào là bởi vì có tiểu não qua bồi luyện nhiệm vụ bổ sung giấy thông hành đứng đ ăn hắn xoắn suýt muốn hay không đi nhiệm vụ đại sành tiếp một cái nhiệm vụ thời điểm trạm gác bên trong vừa vặn ra một đạo thân ảnh quen thuộc chính là trước vài ngày vinh thăng nội môn lưu vĩnh văn cao Sư Đệ. Thấy cao tấn h y Cao t ấ bị ngăn ở trạm gác bên ngoài lưu vĩnh văn không khỏi tiến lên hỏi thăm tình huống cao tấn cũng không có nói rõ ràng hắn đi nội môn làm gì chỉ nói là đi nội môn có việc lưu vĩnh văn cũng là lòng nhiệt tình không có hỏi nhiều cái gì trực tiếp đem cao tấn đưa vào nội môn một phen hàn huyên sau khi nói cảm ơn cáo bệt i nhau cao tấn dựa vào trong trí nhớ lộ tuyến cuối cùng đi tới trần ánh ánh ở lại trước cửa tiểu viện nhìn trước mắt quen thuộc tiểu viện quen thuộc cảnh vật quá khứ ký ức không ngừng hiện ra tới nhưng muốn gõ cửa tay lại g i lên lại thả g i lên lại thả từ đầu đến cuối không có d ũ n g khí đập xuống rõ ràng rất muốn gặp trần oanh oánh nhưng lại không biết gặp mặt về sau nên nói cái gì truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 40, theo giúp ta luyện một chút kiếm a truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 40, theo giúp ta luyện một chút kiếm a ở ngoài cửa trù trừ hồi lâu cao tấn cuối cùng vẫn là không có d ũ n g khí g ó cửa ta đây là thế nào cao tấn thậm chí bắt đầu bản thân hoài nghi cái gì thời điểm trở nên như thế không quả quyết m ì n h đến tột u cùng đang sợ thứ gì ngay tại cao tấn không ngừng từ chào do dự thời điểm trong môn lại chuyển đến trần ánh ánh mang theo thanh em phức tạp cửa không có khóa trực tiếp vào đi ây cao tấn nháy mắt cứng gắc rất hiển nhiên hắn tại cửa ra vào do dự lâu như vậy trần ánh ánh đã có chỗ phát giác cuối cùng cao tấn vẫn là lấy hết dũng khí đẩy cửa ra tiến vào trong viện có lời gì vào nhà thảo luận trong phòng chuyển đến trần ánh nhu n hòa dễ nghe thanh tuyến cao tấn trầm mặc đi vào trong phòng hơi có chút c ô n n ệ dù sao đây là hắn lần thứ nhất lấy thân phận khách khứa đi vào trần ánh trong phòng lần nữa đối mặt trần ánh ánh tâm tình vô cùng phức tạp mà trần ánh ánh tựa hồ cũng đang tận lực né tránh hắn ánh mắt ngồi trước đi trần ánh ánh ra hiệu một chút bên cạnh cái ghế cao tấn sau khi ngồi xuống mới phát hiện bên cạnh trà trên bàn tỉ mỉ trưng bày mấy bàn hoa quả cùng điểm tâm nước trà trong chén còn bốc hơi nóng xem ra trần ánh ánh hẳn là sớm đã nhận ra hắn ở ngoài cửa cao sư đệ làm sao tiến nội môn trần ánh ánh hiếu kỳ nói nhờ một vị nội môn sư huynh đem ta mang vào cao tấn chi tiếp nói nhà trần ánh khẽ gật đầu bầu không khí lần nữa lâm vào x ấ hổ hai người đều trầm m ặ t không nói lời nào nhưng lại rõ ràng đều kìm nén rất nói nhiều thật lâu cao tấn vẫn là chủ động phá vỡ xấu hổ nghe liêu sư tỷ nói sư tỷ bởi vì ta sự tình bị rời ra năm nay tinh anh đệ tử hậu tuyển danh sách ta hôm nay tới là muốn cùng sư tỷ ở trước mặt nói lời xin lỗi liêu sư tỷ thật đúng là trần ánh ánh bất đắc dĩ lắc đầu ẩn ẩn có chút khẩn trương nói sư tỷ nàng không có cùng ngươi nói mỏ gì à cao tấn nghi hoặc lên người còn có sự tình khác sao không có liên tốt trần ánh gián nhẹ một hơi cái cổ có chút có chút p h i m hồng cao sư đệ không cần thiết tự trách năm nay bình không lên vậy liền sang năm nha tóm lại là có cơ hội nhưng trần bánh ánh càng như vậy cao tấn thì càng khó chịu sư tỷ biết rõ chờ phán xét có thể sẽ ảnh hưởng đến tinh anh đệ tử đánh giá vì sao còn muốn dính vào cao tấn nói ra trong lòng nghĩ hoặc trần bánh ánh thân là nội môn đệ tử hẳn là biết lần này tiết lộ chuyển thừa án nghiêm trọng trình độ lại tăng thêm vừa vận ở vào tinh anh đệ tử đánh giá thời kỳ mấu chốt tại cái này phương diện hẳn là rất mẫn cảm mới đúng nhưng dù cho như thế khi biết cao tấn bị bắt về sau vẫn là dứt khoát quyết nhiên đi theo chấp pháp đường để tránh hắn gặp đãi nộ không công chính đây cũng là nhất làm cho cao tấn tâm tình phức tạp địa phương đương nhiên lúc ấy la thông cũng đ ộ i vàng đi theo bất quá la thông sớm đã là tinh anh đệ tử sau đó tối đa cũng liền bị điều tra một phen sẽ không thụ cái gì ảnh hưởng không có gì trần ánh ánh dừng một chút cầm lấy nước trà k h ẽ nhấp một cái lúc ấy cũng không nghĩ nhiều như vậy thật sao cao tấn ánh mắt dị dạng nói trần ánh ánh đáp phi sở vân nói mặt khác ta bị điều tra nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là lần kia chờ phán xét nguyên nhân chân chính nhưng thật ra là bởi vì ngươi tại ta nơi này làm qua tập dịch cho nên chấp pháp đường hoài nghi ngươi ta khả năng trong bóng tối có chỗ cấu kết không thể nào muốn hay không như thế nghiêm ngặt cao tấn d ở khóc d ở cười nói đây chẳng phải là tất cả cùng ta có liên quan người đều muốn bị điều tra đúng thế trần ánh ánh gật đầu nói ta cũng chỉ là trong đó một cái mà thôi lời nói là nói như vậy không sai nhưng thụ ảnh hưởng lớn nhất kỳ thật vẫn là nàng dù sao những người khác nhiều nhất chỉ là bị âm thầm điều tra một phen mà nàng lại bởi vì việc này bị gỡ ra tinh anh đệ tử hậu tuyển danh sách muốn biết tinh anh đệ tử cùng phổ thông nội môn đệ tử đ ã ngộ thế nhưng là ngày đêm khác biệt sớm một năm trở thành tinh anh đệ tử liền có thể sớm tiếp nhận tông môn một năm tài nguyên cung ứng đối thực lực tăng lên cùng bồi dưỡng cực kỳ trọng yếu bất kể nói thế nào vẫn là phải cùng sư tỷ nói tiếng thật xin lỗi cao tấn thở dài một tiếng lần nữa biểu đạ tay náy trần á n h á n h lơ đến cười cười nói sang chuyện khác đúng rồi ngươi cùng triệu sư m ộ i quan hệ rất tốt sao ta nhìn nàng lúc ấy đều đem lạc n g u y ệ t trưởng lão mời ra được tạm được cao tấn bật cười khanh khách các ngươi thế nào nhận thức ta cùng với nàng cùng một ngày tấn thăng ngoại môn sau đó trụ sở lại bị phân phối thành hàng xóm cho nên có chút giao tình cao tấn nói rõ sự thật tiện thể nghe ngóng nói lại nói triệu duyệt cùng lạc n g u y ệ t trưởng lao đến tột cùng là quan hệ như thế nào ta cũng chỉ là nghe nói qua một chút nghe đồn thật không dám nói lung tung trần ánh ánh lắc đầu cười nói chủ đề có một kết thúc bầu không khí lần nữa lâm vào xấu hổ ta nhìn cao sư đệ tiến độ tu luyện cũng tạm được bất chi bất giác đều đã mười ba cấp trần ánh ánh có chút hăng hái nói chuyện phim nói vẫn được cùng sư tỷ khẳng định không cách nào so sánh được trần ánh ánh yên lặng cười một tiếng đề nghị tiếp qua một tháng giống như chính là ngoại môn thi đấu thời gian đi sư đệ có hay không nghĩ tới tham dự một p h e n tham gia món đồ kia làm gì cao tấn gần nhất cũng đã được nghe nói một chút ngoại môn thi đấu sự tình nói thật hứng thú không lớn lãng phí thời gian không nói còn có thể thụ thường trừ trang bức khoe khoang bên ngoài không có bất cứ ý nghĩa gì tuy nói bài danh phía trên sẽ có ban thưởng không ít nhưng cao tấn cũng không quan tâm điểm này ban thưởng thành thành thật thật luyện dựa kiếm tiền không tâm h sao ta đề nghị ngươi vẫn là tham dự một chút tương đối tốt trần ánh ánh bỗng nhiên đối mặt hướng cao tấn đầy mắt chân thành nói năm nay trước tích lũy một chút thực chiến cùng tranh tài kinh nghiệm nếu có thể năm sau tranh thủ một chút trước ba cũng tốt mau chóng tấn thăng nội môn ách trước ba cùng tấn thăng nội môn có quan hệ gì cao tấn không rõ ràng cho lắm trần ánh ánh kinh ngạc nói cao sư đệ sẽ không còn không biết ngoại môn thi đấu trước ba ban thượng à. cao tấn mờ mịn nói không phải linh thạch cùng pháp bảo cái gì sao mặc dù cao tấn đối pháp bảo thật cảm thấy hứng thú nhưng so với mệnh gần chết thi đấu hắn càng có khuynh hướng chân thật luyện dược kiếm tiền sau đó dùng tiền đi mua những cái kia đều chỉ là cơ sở bàn thưởng trần ánh á n lắc đầu cười nói trọng điểm là thanh t r ú phong ngoài định mức cung cấp phá cực đan phần thưởng đệ nhất ba k h ỏ a thứ hai hai k h ỏ a thứ ba một k h ỏ a phá cực đan cao tấn ngây người từ danh tự cũng có thể nghe ra loại đan dược này bất phàm không sai trần ánh á n h nghiêm mặt gật đầu mặc dù chỉ là thứ phẩm phá cực đan nhưng đối với kẹn tại nhất trọng thuộc tính cực hạn ngoại môn đệ tử đến nói đã đầy đủ ai ra nguyên lai còn có kiểu khen thưởng này cao tấn nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ ẩn ẩn có chút ý động từ tu luyện góc độ nghĩ phá cực đan ý nghĩa không cần nhiều lời mà từ luyện dược sư góc độ nghĩ hắn cũng rất muốn kiến thức một chút loại này như bức đan dược nếu như sư đệ có thể được đến một viên phá cực đan tấn thăng nội môn hẳn là không cái vấn đề lớn gì cao tấn nhưng từ trần ánh ánh cái này một loạt đề nghị nghe được ra chút cái khác hương vị thình lình hỏi sư tỷ rất nhớ ta tấn thăng nội môn sao trần ánh ánh hai gõ má đỏ lên bỏ qua một bên ánh mắt nói như sư đệ có thể tấn thăng nội môn tự nhiên là chuyện đáng giá cao hứng hẳn là ta còn có thể nguyền rủa sư đệ vĩnh viễn không cách nào tấn thăng nội môn hay sao cao tấn ngầm hiểu tâm tình phản phất lập tức nổi lên chín tầng mây thoải mái bay lên mời sư tỷ yên tâm sư đệ sẽ cố gắng cao tấn chưa hề hứa hẹn như thế nghiêm túc ừ m trần ánh ánh nhàn nhạt cười một tiếng chậm dại đứng lên nói cái kia theo giúp ta luyện một chút kiếm a luyện kiếm cao tấn ngây người nói liền giống như trước kia trần ánh ánh trên mặt é lệ trở về câu sau đó chạy trốn giống như phóng tới trong viện t r ư ơ n g bốn mươi mốt nam phá thần nhập tiếp t r ư ơ n g bốn mươi mốt nam phá thần nhập tiếp cao tấn theo tới trong viện trần ánh ánh đã huy kiếm nhảy múa một chiêu một thức ở giữa cặp váy phất phối phiên nhược kinh hồng vẫn là đẹp như vậy vẫn là như vậy khiến người say mê ngắn n g ủ thất thần qua đi cao tấn kìm lòng không được cầm lên bên cạnh cây trổi bắt đầu quét dọn lá rụng trong sân thời gian phảng phất lập tức kéo về đến đã từng tạp dịch đệ tử thời gian duy nhất lại đ ứ n g ngay tại tại trước kia cao tấn chỉ dám liếc trộm vài lần mà bây giờ lại là tại quang minh chính đại t h ư ở n g thức hô kiếm chiêu đột một chuyện thiếu nữ mang theo ngượng ngùng nói nhìn kia ánh mắt giống như một thanh lợi kiếm xuyên thẳng cao tấn trong tim giờ k h ắ c này cao tấn rõ ràng ý thức được mình đã luân hãm không đơn thuần là bởi vì cao tấn ký ức ảnh hưởng mà là thiếu nữ đã tiến vào hắn trong lòng mà lúc này trần đánh bên này nội tâm cũng tại hiệu c o n xung loạn nguyên bản nàng chỉ là muốn nếm thử một chút nhìn xem có phải là chỉ có cao tấn ở đây tình hô giới chính mình mới có thể ổn định lại tâm thần luyện kiếm vừa mới bắt đầu tâm tính cũng xác thực bình tĩnh rất nhiều không có loại kia tâm phiền ý loạn cảm giác nhưng tại cao tấn cực nóng ánh mắt nhìn chăm chú trần ánh ánh nhịp tim bắt đầu không tự giác ra tốc ngược lại tiến vào một loại khác tâm phiền ý loạn ở trong sư đệ đường như thế nhìn ta c h ă m chằm sẽ rất mất tự nhiên trần ánh ánh ngừng đỏ gương mặt ánh mắt chôn tránh nói nha cao tấn xấu hổ cười một tiếng ý thức được mình ánh mắt có chút x i hán lúc này bắt đầu nghiêm túc quét dọn sân nhỏ thỉnh thoảng thưởng thức một chút kia nổi bật mỹ cảnh dần dần trần ánh ánh khẩn trương cảm giác tiêu tán theo tìm về sảng khoái sơ luyện kiếm cảm giác thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi mới thoáng cái đã là t r ạ m vạng tối thời gian hai người không có nửa câu giao lưu nhưng lại ngầm hiểu lẫn nhau sư đệ còn không đi sao trần ánh ánh dần dần dừng lại động tác không dám đối mặt cao tấn ánh mắt ách t h ư n h ư là cần phải đi cao tấn thở dài đứng dậy thời gian trôi qua thật là nhanh tương lai còn rất dài t r ầ o à n h ế u hành đ ạ ý t u h i ể n cao tấn sâu t n g r n g gật đ ầ n h n g ta muốn là n gặp h í a b ầ u t r ờ i cao tấn hiểu ý cười một tiếng lưu luyến lấy đi tới cửa đống nhiên nghĩ đến cái gì đúng rồi sư tỷ nếu không ngươi cho ta làm phần tiến nội môn giấy thông hành đi t ổ n g không thể một mực phiền phức người khác mang ta tiến nội môn a trần oanh ánh tức giận nói sư đ ệ vẫn là phải lấy tu luyện làm trọng nhất định không thể bởi vì nhi nữ ân hoàng phế tu hành Đạo lý ta đều hiểu. Cao tấn sâu tưởng rằng gật đầu, Cao muốn muốn sao lý là làm ta tấn tưởng gật ta tỉ hiểu. sâu muốn muốn nhưng rằng sư gặp b sư đệ nói chuyện vì sao như thế rõ ràng người ta tuy có duyên phận nhưng người tu hành vẫn là phải lấy tu hành làm trọng rõ ràng cao tấn một mặt một bước cái gì đồ chơi nói câu muốn gặp ngươi coi như rõ ràng rồi là hắn tư tưởng quá mở ra vẫn là cái này thế giới người tư tưởng quá bảo thủ thời gian không còn sớm sư đệ vẫn là nhanh chóng trở về tu luyện đi trần ánh đánh thẹn thùng t h u c giục nói về phần ngươi nói sự tình ta sẽ cân nhắc ha ha minh bạch cao tấn cũng không đốc trần ánh đ n h nói sẽ cân nhắc kỳ thật chính là đồng ý ý tứ nhưng mà đứng đ ắ n tâm hắn h à i lòng đủ chuẩn bị rời đi thời điểm một tiếng kinh thiên cự chấn bỗng nhiên vang vọng toàn bộ cổ thương sân mạch cao tấn cùng trần ánh ánh sợ hãi nhìn về phía tiếng vang truyền đến phương hướng chỉ thấy phương xa một t o à ngọn núi bên trên một cỗ kim quang phóng lên tận trời thẳng vào mây xanh đem c h ạ n vạng tối dãy núi chiếu rọi trong suốt toàn bộ cổ thương phái trên dưới tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía kia cỗ phóng lên tận trời kim quang là lạc、Nguyệt、phong phương hướng trần ánh, ánh đã thu hồi lúc trước ngượng ngủng đôi mắt đẹp kinh nghi lấy nhìn qua lạc nguyện phong đạo kim quang kia đó là cái gì cao tấn nhìn không hiểu ra sao. trần ánh ánh hít sâu một hơi ánh mắt lấp loài nói sợ không phải lạc n g u y ệ t trưởng lão năm phá thành công nam phá cao tấn cả kinh nói đột phá đệ ngũ trọng thuộc tính cực hạn không sai t ê đột phá thuộc tính cực hạn động tính như thế lớn sao dĩ nhiên không phải trần ánh ánh kiên nhẫn giải thích nói chỉ có ba phá trở lên mới có thể dẫn động thiên địa nguyên khí càng lên cao dẫn động thiên địa nguyên khí quy mô càng lớn nghe nói từ năm phá vỡ bắt đầu còn sẽ có đối ứng thiên kiếp hạ xuống thiên kiếp cao tấn đối cái này khái niệm cũng không lạ lẫm chỉ là không nghĩ tới cái này thế giới còn có thiên kiếp tồn tại không khỏi nghi o ặ cao nhìn h về p í Lạc n g u y tấn h g chỗ nào、đâu. Hẳn là đ bán bán cái cái chủ tu thần t h đọc a o tu ấ n sĩ tự nhiên tương đối quan hệ cái này thần nghiệm kiếp lại xương linh hồn kiếp ứng kiếp lúc linh hồn cùng ý thức sẽ bị rút ra nhục thần n h ư không thể kịp thời đem linh hồn cùng ý thức kéo về thân thể thoát ly nhục thân linh hồn cùng ý thức sẽ chậm rãi tiêu tán cao tấn nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ mặc dù không rõ tình huống cụ thể nhưng từ trần ánh ánh trong miêu tả cũng có thể cảm nhận được thần niệm kiếp đáng sợ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lạc n g u y ệ t trưởng lão lần này đột phá sẽ không theo hắn kia vài cọng linh dược có quan hệ a mà lạc n g u y ệ t trưởng lão đột phá với hắn mà nói khẳng định là chuyện tốt dù sao hắn trong tay còn có lạc nguyện trưởng lão linh hồn ngọc giản lạc Nguyệt trưởng lão thực lực càng mạnh, liền càng có thể bảo đảm an toàn của hắn Lại nói Lạc Trưởng Lão hẳn là có thể thành công độ nói sự thật chứng minh hai người lo lắng hoàn toàn là dư thừa bất quá nửa giờ công phu cái kia đạo phóng lên tận trời kim quang liền hưng co vào trở về lạc n g u y ệ n phong cũng tại lạc nguyệt phong trên không dâng lên thất thải hảo quang cái này một đêm đối cổ thương phái đến nói không thể nghi ngờ là phân chấn lòng người một đêm từ hôm nay về sau bản môn liền lại nhiều thêm một vị năm phá cấp bậc cường giả cực lớn cổ vũ các đệ tử sĩ khí cao tấn cáo biệt trần bánh á n h về sau liền vội vàng về tới tiểu viện của mình s ắ t vách triệu duyệt bên kia khóa chặt cửa sân đ o á n chừng đã đi lạc n g u y ệ t phong c h ú c mừng đi đêm đó khi tông môn trên dưới một mảnh vui mừng thời điểm cao tấn lại đem mình khóa tại trong phòng t i ê n lặng từ trong túi chữ vật lấy ra một gốc tụ linh hảo chật chật tình yêu cái đồ chơi này thật đúng là khiến người hưng phấn đâu lần này cùng trần bánh oánh gặp mặt để hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có động lực làm hắn bức t i ế t muốn tấn thăng trở thành nội môn đệ tử mà dưới mắt nhanh nhất biện pháp không thể nghi ngờ chính là phục dụng tụ linh thảo nhưng cao tấn còn không có đầu góc phát sốt u đến trực tiếp phục dụng tụ linh thảo dù sao thân là một luyện dược sư quật cường vẫn là phải có đã trực tiếp phục dụng tụ linh thảo sẽ tạo thành lãng phí vậy liền luyện chế thành đan dược mà vấn đề duy nhất chính là không có một phần đáng tin cậy đan p ư ơ n g nhưng cái này không làm khó được cao tấn không có đan p ư ơ n g liền tự mình tìm tòi mà trải qua khoảng thời gian này luyện dược Cao Tấn luyện đương ợ c t thể、so、nhiên n đối dược c lý cao tấn còn không có cuồn vọng đến cảm thấy mình nhất định có thể luyện chế tụ linh thảo dù sao luyện dược là có tỷ lệ thành công tồn tại phổ thông đan dược còn tốt thất bại cũng liền thất bại nhưng là giống tụ linh thảo dạng này chân quý linh dược một khi luyện chế thất bại Tổn t h ấ bởi vì cái gọi là tâm động không bằng hành động đơn giản chuẩn bị một phen về sau cao tấn lập tức bắt đầu áp dụng kế hoạch của mình bây giờ khí huyết tán luyện chế với hắn mà nói đã không có mảy may độ khó hoàn toàn là dễ như t r ở bàn tay trải qua một đêm cố gắng chín mươi chín khoả khí huyết tán thành công giải quyết tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm hy vọng đừng làm đập đi cao tấn cho mình đánh khẩu khí sau đó căn cứ tụ linh thảo dược tính chọn lựa mấy loại dược tính tương đối phù hợp phụ dược nghiêm túc hạch toán tốt mỗi loại dược liệu dược lực cùng phối trộn về sau mang thấp thỏm tâm tình bất an bắt đầu lần này luận chế hết thể đều theo hắn dự đoán tiết tấu tiến hành theo lô hỏa không ngừng b ư c lên hệ thống nhắc nhở đúng hẹn mà tới đinh tích lũy luyện dược một trăm lần phát động bách luyện giữ gốc luyện dược trình độ tăng lên t r ă m lần luyện chế suốt đời chất biến khi giữ gốc chi lực tràn vào đan lô một khắc này nguyên bản sao động bất an lô hỏa nháy mắt ổn định xuống tới sự thật chứng minh giữ gốc chi lực xác thực có thể bảo đảm luyện dược sẽ không thất bại mà chính hắn suy nghĩ bộ này phối phương cũng cùng dự đoán không sai biệt lắm vừa mới bắt đầu còn không có cái gì càng đi về phía sau lô hỏa trạng thái càng không ổn định tùy thời có khả năng tan tác nếu không phải giữ gốc chi lực kịp thời cứu tràng cái này gốc tụ linh thảo chắc là phải bị lãng phí hết hoàng thiên ở trên hậu thổ phù hộ có thể h A y vậy mà một chút ra ba viên tụ linh đan nhìn xem đan lô bên trong ba viên đường đậu lớn nhỏ dừng hoàn cao tấn không khỏi có chút ngoài ý mướn trong đó hai viên chất lượng rõ ràng tốt hơn một chút một viên khác lộ ra có chút tối nhạt không ánh sáng dược lực ba động cũng phải tiểu rất nhiều cao tấn hít sâu một hơi dùng tinh nhãn tiến hành xem xét t ụ linh đan phẩm chất phàm phẩm dược hiệu đem dược hiệu chuyển hóa thành linh lực trên diện rộng xúc tiến tiến độ tu luyện chật chật có bách luyện giữ gốc là tẩy cũng còn chỉ là phàm phẩm cao tấn không khỏi tự dễ ước ta cái này phối phương là có bao nhiêu nát về phần viên kia ảm đạm không ánh sáng tụ linh đan thì là một viên thứ phẩm đan dược dược hiệu trong tin tức thiếu đi trên diện rộng hai chữ một gốc tụ linh thảo phối hợp một chút phụ trợ dược liệu liền có thể sản xuất ba viên tụ linh đan đây chính là luyện dược chỗ cường đại sau đó cao tấn đầy có lòng mong đợi nuốt vào một viên phạm phẩm tụ linh đan sau một khắc một cỗ hùng hậu nhưng lại ôn hòa dược lực liền thẩm thấu toàn thân cung cấp tốc chuyển hóa thành đại lượng linh lực cao tấn vội vàng vận chuyển cổ thương tiểu thiên toàn lực hấp thu cỗ này quần quận không ngừng linh lực dược hiệu kéo dài hơn một giờ linh lực liền cùng không đòi tiền đồng dạng không ngừng tràn vào sinh mệnh nguyên linh bên trong cách ra nguyên linh trưởng thành một cấp hai cấp cấp ba nguyên linh đẳng cấp tại cái này hơn một giờ bên trong từ m ộ ư ơ i ba cấp nhảy lên sông lên cấp m ộ ư ơ i sáu cũng tại nguyên linh thể bên trong dựng dục ra ba mươi sợi hoàn toàn mới sinh mệnh nguyên khí đúng vậy cái này một viên tụ linh đan liền tương đương với một gốc tụ linh thảo dược hiệu đây chính là luyện dược sư nhóm quật cường nguyên nhân đây chính là cơ y tên lửa cảm giác sao đáng tiếc cái này đan dược chỉ có thể ăn một viên lại ăn cũng không có cái gì hiệu quả dựa theo dược học lý luận giống tụ linh thảo cái này chuyển hóa linh lực thiên tài địa bảo chỉ cần dùng qua một lần thể nội liền sẽ sinh ra nghiêm trọng kháng dược tính mà dùng bọn chúng luyện chế đan dược cũng là như thế cũng may cái này thiên tài điệu bảo còn có rất nhiều tụ linh thảo không được còn có cái khác đón lấy đến liền nên cảm thụ một chút trong truyền thuyết thuộc tính cực hạ tiên lặng đem mặt khác hai viên đan dược cất kỹ sau đó dựa theo thêm điểm phương án đem ba mươi điểm thuộc tính phân phối hoàn tất tăng thêm trước đó dùng qua hai viên thần niệm kim đan thần niệm thuộc tính vừa vận đạt tới một trăm điểm khi thần niệm thuộc tính thêm đến một trăm điểm ném mắt cao tấn có thể rõ ràng cảm giác được thần niệm nguyên linh tiến vào một loại trạng thái căng thẳng đây chính là thuộc tính cực hạ sao cao tấn tinh tế cảm thụ một phen sau đó thử vận hành công pháp tu luyện sinh mệnh nguyên linh quả nhưng biến thành hang không đáy vô luận bao nhiêu linh lực tràn vào đều sẽ biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó sinh mệnh nguyên linh bảng cũng đã phát sinh to lớn biến hóa đẳng cấp 16. khí huyết 4.800. pháp lực 480. sinh mệnh lực 89, ban đầu lực đạo 64. p h á p thương 248. t h ầ n thức 100. l ự c bốc phát 65, ban đầu phòng ngự 80. phát kháng 32. tốc độ trên ừ số liệu đến tăng xem, thực tế cao tấn vốn là dự định trước tu luyện tới hai mươi cấp sau đó lại x u n g kích thuộc tính cực hạn nhưng vì mau chóng cùng sư tị kết thúc dị địa luyến hắn không thể không cải biến kế hoạch dù sao sớm một bước chạm đến cực hạn liền có thể sớm một bước đột phá cực hạn về phần đẳng cấp tu luyện ngược lại là nhất không cần nóng nảy đồ vật trước tiên đem thần n i ệ m đệ nhất trọng cực hạn cái này khảm nhi giải quyết hai mươi cấp chính là nước chạy thành sông sự tình Lại nói đột phá cao ự c cụ thể là thế nào cái hạn thể thế h nào t là tấn á c thức. Cao phương t lần thứ nhất tiếp xúc thuộc tính cực hạn hoàn toàn không rõ ràng nên từ đâu hạ thủ nếu không đi tìm sư tỷ thỉnh giáo một chút nghĩ đến nơi này cao tấn hai mắt tỏa sáng vội vàng rửa mặt cách ăn mặc một phen sau đó vội vàng đi ra ngoài chu chính ngay tại cổng cùng vụ cận mấy vị ngoại môn đệ tử nói chuyện phiếm cảm khái thấy cao tấn hấp tấp đi ra ngoài còn ăn mặc dạng chó hình người không khỏi có chút kinh ngạc ta đi cao sư đệ đây là muốn đi làm gì có chút sự tình muốn đi xử lý hẹn gặp lại cao tấn nơi đó có công phu cùng hắn nói chuyện tào lao đơn giản lên tiếng chào hỏi về sau trực kích ngoại môn chủ phong mà đi không có biện pháp trần ánh ánh giấy thông hành còn không có cho hắn chuẩn bị cho tốt muốn đi nội môn hoặc là làm phiền lưu vĩnh văn hoặc là lý hạo hoặc là đi ngoại môn tiếp một cái cần phải đi nội môn chấp hành nhiệm vụ để bảo đảm hắn cùng trần ánh ánh quan hệ không bị quá nhiều người biết cao tấn vẫn là lựa chọn đi đón nhiệm vụ dù sao hắn cùng trần ánh ánh quan hệ còn ở vào một cái tương đối đặc thù giai đoạn mà lại hắn cũng có thể cảm giác ra trần ánh á n không phải loại kia thích khắp nơi tuyên dương nữ hải tử mà lại ra mặt tương đối mỏng nếu để cho quá nhiều người biết bọn hắn quan hệ ngược lại sẽ để trần á n h oanh có chỗ lùi bước có thể là bởi vì cao tấn cái này hai ngày không có lên k h u n g mới đan dược lại hoặc là bởi vì lạc n g u y ệ t trưởng lão đột phá sự tình nhiệm vụ đại sành tình h ư ớ n g rõ ràng chuyển tốt một chút mặc dù vẫn có không ít người canh giữ ở nhiệm vụ dụng cụ trước nhưng tối thiểu có thể tiếp nhiệm vụ nhìn xem nhiệm vụ danh sách bên trong rực rỡ muôn màu nhiệm vụ cao tấn rất nhanh khóa chặt mục tiêu a tiểu não qua không phải bắt đầu lịch luyện sao làm sao còn có nhiệm vụ treo ở phía trên một chút quét xuống đến vậy mà nhìn thấy tiểu n ã qua bồi luyện nhiệm vụ cái này khiến cao tấn có chút ngoài ý mướn ngoài ý muốn về ngoài ý muốn nhưng nhận hay là muốn tiếp dù sao đều là bạn cũ mà lại có tiểu não qua bồi luyện cái thân phận này đánh nhiệm trợ về sau thường xuyên hướng nội môn chạy liền sẽ không khiến người hoài nghi muốn hay không cả chút lễ vật cái gì cao tấn trần chờ điểm khai bình màn bên trên giao dịch giao diện suy nghĩ muốn hay không cho sư tỷ chọn kiện ra dáng lễ vật quý không đắc không trọng yếu trọng yếu là tâm ý không có biện pháp thông đồng tiểu cô nương tổng không thể tay không đi thôi mặc dù bạch chơi rất thoải mái nhưng đối với mình ngưỡng mộ trong lòng cô nương cao tấn có thể làm không ra loại này táng tận thiên lương hành vi chương bốn mươi ba tiểu não qua kỳ ngộ ký chương bốn mươi ba tiểu não qua kỳ ngộ ký chính là không biết trần oanh oanh thích cái gì trong ấn tượng trần oanh oanh có vẻ như cùng cái khác cô nương không giống nhau lắm một môn tâm tư đều chuyên trú tại tu hành vấn đạo bên trên đối những cái kia phong hoa tuyết n g u y ệ t đồ vật đều không có hứng thú cái này để cao tấn có chút gặp khó khăn càng nghĩ đã nàng đối tu hành để ý như vậy ngược lại không bằng đưa chút đối tu hành có trợ giúp đồ vật cũng tỉ như trong tay tụ linh đan chỉ là cái này tụ linh đan quá mức quý giá trần oanh oanh sợ là sẽ không tùy tiện nhận lấy đứng đắn cao tấn xoắn suýt muốn như thế nào để trần oanh ánh nhận lấy tụ linh đan lúc b ả vai bị người từ phía sau vô xuống cao lao đệ ngươi đây là tại ngồi sổm đan dược sao tôn sư minh cao tấn kinh ngạc lấy quay đầu lại phát hiện là tôn hoa tử ngồi sổm đan dược gì đương nhiên là vị kia thần bí luyện dược sư đan dược a tôn hoa tử cười nói ngươi nhìn xem trong đại s ả n h có một nửa đều tại nằm vùng n h a cao tấn giả vợ như giật mình dáng vẻ có chút hăng hái mà hỏi tôn sư minh sẽ không vẫn còn đang đánh dò xét vị kia thần bí luyện dược sư tin tức đi đương nhiên tôn hoa tử không cần nghĩ ngợi、nói. cao tấn cười khăn nói cũng đã lâu còn có cần thiết này a thế nào ngươi liền không muốn biết cái k i a thần bí luyện dược là ai nghĩ là nghĩ cao tấn làm bộ nói nhưng cũng không về phần mỗi ngày ngồi s ổ m ở bên này a ngươi biết cái gì cái này gọi ôm cây lời thỏ tôn hoa tử ánh mắt kiên định nói không chỉ là ta ta ngoại môn mặt khác mấy vị luyện dược sư cũng tại ngồi chờ à ngay tại bên kia cao tấn thuận thế nhìn lại cuối cùng gặp được ngoại môn mặt khác mấy vị luyện dược sư chúng ta đều hẹn xong thế tất yếu đào ra cái tia luyện dược sư là ai tôn hoa tử động viên nói thế nào muốn hay không ra nhập vào vẫn là thôi đi ta còn được nắm chặt thời gian tu luyện cao tấn lắc đầu cự t u y ệ t nói đùa chỗ nào mình bắt mình thấy cao tấn không vui lòng tôn hoa tử cũng không bắt buộc ta đi cao sư đệ làm sao đều cấp mười sáu rồi cái này cũng quá nhanh đi trước đó đi ra ngoài lịch luyện lúc đạt được một gốc tụ linh thảo cao tấn thuận miệng qua loa tắt trách nói cái gì đồ chơi tôn hoa tử chừng to mắt nói tụ linh thảo không sai đừng nói cho ta ngươi đem tụ linh thảo cho nước sống tôn hoa tử khỏe miệng cò giật nói đúng vậy a cao tấn gật đầu cười nói không phải làm sao tu luyện tới cấp mười sáu t tôn hoa tử một mặt đau lòng nói hưởng cho ngươi vẫn là cái luyện dược sư tụ linh thảo như vậy quý giá linh dược sao có thể nuốt sống đâu dù sao cũng không có năng lực luyện chế tụ linh thảo ngược lại không bằng sớm ăn hết cao tấn giả vợ như không quan trọng dáng vẻ tôn hoa tử mặc dù có thể lý giải nhưng vẫn như c ũ một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng thật tình không biết cao tấn không chỉ có không có nuốt sống tụ linh thảo còn đem luyện chế thành bà viên tụ linh đan cái kia ta còn có chuyện liền đi trước cao tấn cáo từ nói chờ cầm ra thần bí luyện dược sư thời điểm nhớ kỹ cho ta biết để ta cũng kiến thức một chút đến t ộ n cùng là thần thánh phương nào không có vấn đề đến thời điểm nhất định thông chi ngươi tôn hoa tử so cái yên tâm thủ thế cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu quay người rời đi nhiệm vụ lại sảnh một lát sau lần nữa đi vào thông hướng nội môn chẳng gác hắc ngươi nói có khéo hay không vậy mà lại là lúc trước vị kia nội môn đệ tử a sư huynh lại tới trực luân phiên a cao tấn kinh ngạc nói không có biện pháp cùng người đánh cược đánh thua thay người khác thủ vệ đâu thủ vệ đệ tử biệt khuất thở dài ngược lại hiếu kỳ nói thế nào sư đệ lại tới nội môn làm nhiệm vụ ừ m cao tấn khẽ gật đầu sau đó móc ra tiểu náo qua thông hành tín vật nhìn thấy tín vật một khắc này thủ vệ đệ tử làm n ộ n g không thể nào còn muốn cho tiểu tổ tông khi bồi luyện thủ vệ đệ tử ngạc nhiên nói ta nói vị sư đệ này ngươi là thật ngại mình sống được quá an nhàn đúng không làm chút mà cái gì không tốt làm gì nhất định phải đi hầu hạ tiểu tổ tông bồi luyện tác dụng là tương hỗ chúng ta cũng có tăng lên không phải sao cao tấn cười nói huống chi còn có điểm cống hiên kiếm lời nói là nói như vậy không sai nhưng kia tiểu tổ tông cũng không tốt hầu hạ cao tấn cười nhạt gật gật đầu không khỏi hiếu kỳ hỏi đúng rồi sư huynh nha đầu kia đến tuột cùng là ai nha đầu kia tên là nguyễn vân vân là trưởng môn dưỡng nữ thủ vệ đệ tử nhỏ giọng cao biết nghe nói cha mẹ của nàng là chúng ta cổ thương phái bên trên một đời một đôi thiên tài quân nữ đồng thời cũng là trưởng môn trí hữu hai người vẫn lạc về sau trưởng môn liền đem hai người trẻ mồ c ô i thu làm dưỡng nữ cũng chính là bây giờ vị này tiểu tổ tông khó trách kiêu ngạo như vậy nguyên lai là trưởng môn dưỡng nữ cao tấn chật chật gật đầu cho nên ta mới khuyên ngươi đừng tiếp cái này phá nhiệm vụ bị đánh vẫn chỉ là chuyện nhỏ vạn nhất không cẩn thận đắc tội tiểu tổ tông ảnh hưởng đến ngày sau tiền đồ mới là đại sự thủ vệ đệ tử hào tâm nói đa tạ sư huynh nhắc nhở cao tấn cũng không phải loại kia keo k i ệ t người bất động thanh sắc kín đáo đưa cho hắn một trương linh thạch phiếu thủ vệ đệ tử hơi xứng sở xác nhận phụ cận không có người nào về sau đ á p ý nhận lấy linh thạch mặt m à y hớn hở nói t ê ta xem sư đệ sương cốt kinh ngạc tấn thăng nội môn cũng là chuyện sớm hay mượn sau này có cái gì không hiểu có thể hỏi ta cao tấn cười nhạt gật, gật đầu sau đó thuận lợi đi vào nội môn bởi vì tiếp nhiệm vụ cho nên hắn trước tiên cần phải đi tiểu não qua kia một chuyến mau chóng đem tiểu não qua đánh nam xuống sau đó tiết kiệm ra thời gian tới lui cùng trần á n h á n h gặp mặt một đường xe nhẹ đường quen đi vào tiểu não qua cửa sân trước đ ô n g đ ô n g đ ô n g g õ vang cửa sân chỉ chốc lát sau trong môn liền chuyển đến vui sướng tiếng bước chân Kẹt kẹt. cửa sân kéo ra tiểu não qua từ trong khe cửa nhô ra hình tượng giống như đã từng quen biết cái g ư ơ n h ỏ nguyễn văn vân trước mắt to đầy mắt vui mừng ta nói làm sao nhanh như vậy đã có người tiếp nhiệm vụ đâu nguyên lai、like、là n g ư ơ i à? nói quen thuộc mời cao tấn tiến vào trong viện ta còn muốn hỏi ngươi đây không phải nói muốn lịch luyện sao tại sao lại bắt đầu tìm bồi luyện rồi cao tấn trêu kẹo hỏi đây không phải đều lịch luyện trở về rồi sao cao tấn d ở khóc dở cười nói hợp lấy ngươi nói muốn lịch luyện chính là lịch luyện một lần a dĩ nhiên không phải nguyễn v â n Vân, Vân bĩu m ô i nói chủ yếu lần lịch lãm này đạt được không ít đ ồ tốt để ta thực lực đạt được tăng lên không nhỏ cho nên muốn tìm người luyện tay một chút ngay xong lời này cao tấn không khỏi hứng thú thật sao m o n nói đều có chút thứ gì tốt thật nhiều lập tức nói không được nguyễn v â n vân nói dù sao công pháp kỹ năng đang dược phát bảo cái gì một đồng lớn c h í n h ta lưu lại chút hữu dụng cái khác đều súng công cao tấn ban tín bán nghi ngươi xác định không phải đang nói đùa lừa ngươi làm gì thấy cao tấn không tin nguyễn v â n vân tay nhỏ lật một cái móc ra một đầu lớn bằng ngón cái dây thừng hình dáng vật phẩm đắc ý nói biết đây là cái gì không nhìn xem giống như là một loại nào đó yêu thú gân a cao tấn suy đoán nói các phổ thông yêu thú gân làm sao có thể xứng với cô nại nại ta nguyễn văn vân đắc ý nói đây là một đầu cầu long gân ít nhất là năm mươi cấp trở lên cầu lòng trên người gân rồng ta đang chuẩn bị tìm người đem nó làm thành roi đâu cao tấn hít sâu một hơi đây là ngươi tại lịch luyện ở bên trong lấy được không sai nguyễn v â n vân lơ đến nói đây chỉ là trong đó một kiện vật không ra gì mà thôi còn có rất nhiều chân quý vật liệu cùng bảo vật bất quá ta tạm thời còn dùng không đến có thể nói cho ta ngươi làm như thế nào sao cao tấn nuốt khô nước bọc nói cái gì làm sao làm được tùy tiện ra ngoài lịch luyện một đợt liền làm tới nhiều như vậy bà bối ngươi làm như thế nào kỳ thật cũng không có gì nguyễn văn vân chu mỏ nói cao h h nhiên hô í n là vào đi đi đột tới tới rơi cái một to, s u đều đó phát hiện bên cạnh đều là bà bối. bên bà c là a tấn kinh n g ạ còn lấy lơ Tấn này Nguyễn chuyện chừng cái cũng được. Chương 44, chiến tiểu não qua. Chương 44, chiến tiểu não qua. Có cái gì tốt kỳ quái? Nguyễn vân vân nói, cô Cao c định khí không phải nhiên náo náo Vân Vân nói, nãi nãi vận đương tình gì to mắt, tai tiểu tai tiểu tốt tốt sao. quái? qua. qua. kỳ sự tưởng rằng nguyễn v â n vân đang t r h n g bước cũng không có ý thức được nguyễn v â n vân lời này phía sau h à n g nghĩa nhớ không lầm tiểu não qua trước đó mời hắn cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện lúc từng nói qua tất cả thu hoạch đều cho hắn bây giờ biết được tiểu não qua lịch luyện thu hoạch cao tấn ruột đều nhanh hối hận thanh mẹ nó sớm biết tiểu não qua vận khí tốt như vậy hắn lúc trước vô luận như thế nào cũng sẽ không cự tuyệt coi như tiểu não qua đằng sau trái với đ i ề u ước thu hoạch bảo vật bị trưởng môn lấy đi hắn cũng có thể được không ít chỗ tốt a ngươi làm sao đều cấp mười sáu rồi phát giác được cao tấn thực lực ba động nguyễn vân vân đầy mắt kinh ngạc nói ta trước đó đi ra ngoài lịch luyện cũng có chút thu hoạch may mắn đạt được một gốc tụ linh thảo cao tấn hậm được nói tụ linh thảo nguyễn vân vân cau mày nói đồ chơi kia không nên luyện chế thành tụ linh đan lại ăn sao vậy ta cũng phải biết luyện chế mới được a có thể tìm ta a nguyễn v â n vân nói ta để miêu t h ú c giúp ngươi luyện chế một chút không được sao miêu t h ú c là ai nguyễn v â n vân thuận miệng nói thanh trúc phong l ã o đại cao tấn bị lôi được không nhẹ tiểu não qua giới thiệu phương thức thật có thể nói là là giã tính đầy đủ đường đường thanh trúc phong trường tọa bị nàng như thế một giới thiệu còn tưởng rằng là cái nào đó thổ phỉ sơn trại đầu lĩnh ta thu hoạch lần này bên trong giống như cũng có mấy cân tụ linh thảo bất quá đều bị miêu t h u c mang đi nói là muốn giúp ta luyện một viên thượng phẩm tụ linh đan ra nguyễn v â n vân tiếp tục nói cao tấn nguyên điệu một cái lảo đảo kém chút c ó quắp ngã trên mặt đất cái gì cái gì đồ chơi cao tấn nói năng lộn xộn mấy cân đúng vậy a nguyễn v â n vân bình tĩnh gật đầu có chừng cái hai ba cân bộ dạng a lần này cao tấn là thật bị hù dọa người đây là tiến vào cái quỷ gì địa phương bảo vật này số lượng dự trữ cũng quá lớn a cao tấn khó có thể tin nói không biết tựa như là cái gì di tích vân thúc đã phái người đi điều tra nguyễn văn vân xem t h ư nói được rồi được rồi tranh thủ thời gian đánh đi cô nãi nãi đã đợi không kịp muốn đánh ngươi một trận cao tấn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần đầy ngập ước ao ghen tị hóa thành đầy ngập hỏa khí mẹ nó người so với người làm người ta tức chết nguyên lai tưởng rằng mình lần trước lịch luyện liền đủ may mắn không nghĩ tới còn có càng kỳ quái hơn quy củ cũ t h ạ o a cao tấn một bên bày lên tư thế vừa nói hiểu nguyễn vân vân yên lặng cười một tiếng phóng ngựa tới là được được rồi cao tấn cũng không nói nhảm đưa tay chính là một chiêu phong chỉ tình hệ thống nhắc nhở vang lên theo đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giai đoạn hai giữ gốc tạo thành hai trăm phần trăm ngoài định mức tổn thương không có biện pháp vì mau chóng hoàn thành bồi luyện nhiệm vụ sớm một chút cùng t r ầ n oanh oánh hẹn h ò cao tấn đang trên đường tới cố ý chồng một phát đại giữ gốc nghĩ đến đi lên đánh trước tiểu n á o qua trở tay không kịp sau đó n h ấ t cổ tắc khí đem cầm xuống tiểu n á o qua không kịp phản ứng bị chị kinh kiếm khí đánh trúng lồng ngực bảy trăm tám mươi chín cũng may tiểu n á o qua trên thân có hộ giáp bảo hộ t h không bị kiếm khí làm bị thương nụp thân nhưng kinh khủng tổn thương vẫn là để nàng có chút không chịu được nổi một phát gần tám trăm tổn thương chỉ có cấp một ư ơ i một tiểu náo qua chỗ nào chịu nổi hp trực tiếp bị chém tới một phần ba đáng ghét thương tổn của ngươi làm sao càng ngày càng biến thái nguyễn v â n vân kinh nghi bất định vội vàng triệt thoái phía sau mấy bước vung ra mấy đạo bóng roi xin nhờ ca đều cấp m ộ ư ơ i sáu được không cao tấn đắc ý cười một tiếng nhẹ nhõm tránh đi bóng roi quất kích một tay hoa thải quang đạn một tay bóng đen lưu buộc tiến vào chồng giữ gốc giai đoạn đây là hắn gần nhất vừa phát hiện thần kỳ thao tác hoa thải quang đạn cùng bóng đen lưu b u c thả thả lại đường cũng không xung đột cho nên có thể đồng thời phóng thích cao lớn tăng n h n chồng h hiệu gốc c giữ suất. Tư tư tư, a tấn pháo laser pháo đài đồng dạng lòng bàn tay phun trào ra chùm sáng màu đen truy tung tiểu não qua thân ảnh bởi vì thần thức phương diện trích l ệ n h tiểu não qua căn bản tránh không sòng bóng đen lưu buộc tiếp tục tiêu đốt mặc dù tổn thương bình thường nhưng thắng ở tiếp tục ổn định trong bất chi bất giác tiểu não qua lượng máu liền hạ xuống đến một nửa trở xuống đương nhiên cao tấn cũng bị bóng roi rút đến mấy lần bất quá cũng không lo ngại dù sao roi đối n ụ c thân tổn thương không lớn nhiều lắm là cũng liền làm ra chút ra ngoại thương nói cho cùng cao tấn vẫn là muốn mau sớm giải quyết bồi luyện cho nên lười nhác trốn tránh hừ hừ ăn cô nãi n ã i một chiêu lớn chật vật trốn tránh bên trong tiểu não qua đột nhiên nết miệng lộ ra hai viên răng n ẹ o ra sức hướng cao tấn vùng ra một roi cái này một roi tựa hầu ngưng tụ một cỗ lực lượng kinh khủng roi trên thân lượn vòng lấy màu đỏ sầm ánh sáng nhạt nương theo lấy tiểu não qua ra sức vùng đánh gào thét lên hướng cao tấn quét ngang tới bởi vì roi phạm vi công kích rất lớn lại là quét ngang công kích cho nên cao tấn căn bản không thể nào tránh né bị tráng kiện màu đỏ sầm bóng roi chặn ngang đánh chúng kinh khủng cự lực tại chô đem cao tấn t b hơi hơi không không ó tiểu não qua hung hát nói h hôm nay cô mãi mãi tất đem ngươi đánh thành đầu heo nói lần nữa vung vẩy trong tay hồng quang vờn quanh trường tiên h thừa thắng xông lên nguyên bản nhẹ nhàng roi bị kia hồng quang vờn quanh về sau tựa hồ liền nặng nề rất nhiều tiểu não qua vung vẩy động tác rõ ràng chỉ hoan rất nhiều cùng lúc đó cao tấn dự gốc cũng đã điệp ra hoàn tất một phát phong chỉ kình trôi qua tinh chuẩn đập nện tại tiểu não qua cổ tay phải chỗ tiểu não qua kêu đau một tiếng trong tay trường tiên tùy theo rời khỏi tay rơi xuống trên mặt đất người tốt đầu heo cao tấn thừa cơ bước nhanh về phía trước đầy mắt cười xấu xa nói một tiếng sau đó liền dừng lại quân thể quyền h ồ u hạ bốn một lát sau khi cao tấn đi ra cửa viện thời điểm tiểu não qua đã cùng lần trước đồng dạng bị hắn đánh nằm dạp trên mặt đất khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu mà biến thành đáng yêu đầu heo nhưng đừng nói nha đầu này xương cốt còn q u á cứng rắn bị đánh q u á trình bên trong sừng sốt một tiếng đều không có lên tiếng đương nhiên cao tấn lần này hạ thủ tương đối nhẹ rất nhiều dù sao hắn chỉ là muốn mau sớm kết thúc b ổ i luyện cũng không phải tới chuyên môn đánh tiểu não qua tiểu não qua bên này chính xưng ơ mặt xưng ơ m u i xếp bằng ở diễn võ trưởng trung ương phân tích lạc bại nguyên nhân cuối cùng vẫn là đẳng cấp t r ê n l ệ n h quá nhiều tiểu não qua hung tợn phân tích chờ miêu thúc đem thượng phẩm tụ linh đan luyện tốt đến thời điểm cấp bậc của ta cũng có thể đi lên lại nắm chặt đem mới đến tay công pháp và kỹ năng lĩnh hội thành công tuyệt đối có thể đem hắn đẻ xuống đất ma sát nói xong khập kính h trở lại trong phòng bắt đầu nghiêm túc lĩnh hội lịch luyện ở bên trong lấy được cường đại công pháp và kỹ năng bốn từ tiểu đầu bên kia ra cao tấn liền không kịp chờ đợi đi tới trần bánh bánh bên này bởi vì cái gọi là một ngày không gặp như là ba năm lần nữa đi vào trần bánh bánh cửa sân trước cao tấn nội tâm càng kích động cũng không có chờ hắn gõ cửa liền nghe được trong nội viện truyền đến một trận vui cười đùa dỡ thanh âm trần bánh bánh thanh âm hắn đương nhiên nghe được mấu chốt là một người khác thanh âm không nghe lầm hẳn là liêu tâm ta đi muốn hay không như thế suối quậy biết được liêu tâm cụ cao tấn sắc mặt nháy mắt cứng ngắc tới cực điểm không có biện pháp đột nhiên có thêm một cái bóng đèn có thể cao hứng liền có quỷ chương 4 ố n l i ề n cái này thượng chương 4 ố n l i ề n cái này thượng mấu chốt cái này bóng đèn còn không phải loại kia nhận người thích bóng đèn căn cứ thỉnh giáo tu hành vấn đề thái độ cao tấn cuối cùng còn muốn gõ gõ cánh cửa đông đông đông trong nội viện tiếng cười nói trì trệ tiếp lấy liền truyền đến liêu tâm mất hứng thanh âm ai vậy là ta cao tấn cao tấn không tiêu ngạo không tự t i nói cái gì liêu tâm ngạc nhiên kéo ra cửa sân hung tợn nhìn chằm chằm cao tấn không phải đều nói cho ngươi chớ q u ấ y dày v a n h a n h sao không nghe khuyên bảo đúng không cao tấn liếc mắt liếc về phía nàng cười không nói cũng may trần oanh a n h kịp thời chạy đến giải vây sư tỷ ngươi đừng như vậy đánh giá tinh anh sự tình không thể chỉ trách cao sư đệ h ắ c liêu tâm đôi mắt đẹp trận t r ò nói ngươi cái tiểu ni h t ử bắt đầu hướng về hắn nói chuyện đúng không không có, ta chỉ là thực sự cầu thị trần a n h a n h hai gõ má có chút nhẹ đỏ ánh mắt nghi hoặc mà tránh né nhìn về phía cao tấn cao sư đệ tới tìm ta có chuyện gì không k h ú k h cao tấn nghĩa chính ngôn từ nói có cái tu luyện phương diện vấn đề muốn thỉnh giáo sư tỷ h liêu tâm ở một bên mọc lên một ngạn nghe nói như thế nhịn không được nhà danh nói còn xin giáo tu luyện vấn đề không nên trước nói lời xin lỗi sao ách xin lỗi đã đ ạ o qua đ ạ o qua cái gì thời điểm sự tình ta làm sao không biết liêu tâm kinh ngạc lấy nhìn về phía trần á n h á n h đã thấy trần á n h á n h đầy mắt kinh ngạc nhìn cao tấn cao sư đệ ngươi làm sao cấp mười sáu rồi lúc trước đi ra ngoài lịch luyện may mắn đạt được một gốc tụ linh h ả o nhưng một mực không có bỏ được ăn cao tấn ra vẻ ngại ngùng nói đây không phải nghĩ đến mau chóng tấn thăng nội môn liền có thể cùng sư tỷ thường xuyên gặp mặt sao cho nên liền trách không được trần ánh á n h giật mình cười nói có thể gặp được tụ linh thảo bực này linh dược xem ra cao sư đệ cũng là có đại khí vận người vẫn được vẫn được cao tấn khiêm tốn nói trước đó hắn một trực giác phải tự mình là đại khí vận người thẳng đến buổi sáng kiến thức đến tiểu não qua cường đại về sau mới ý thức tới cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân chỉ có thể nói khí vận cái đồ chơi này không có tối cao chỉ có cao hơn như thế nói đến sư đệ là muốn thỉnh giáo thuộc tính cực hạn phương diện vấn đề đi trần ánh ánh p h ò n g đ o à n nói chật chật sư tỷ chính là thông minh cao tấn tán dương trần ánh ánh gương mặt đỏ lên ẩn ẩn có chút không tốt ý tứ uy uy uy đều coi ta là không khí đúng không một bên liếu tâm sớm đã phát điên không còn hình dáng cao tấn xem nàng như không khí vậy thì thôi nàng thân yêu sư mội vậy mà cũng đem nàng cho không để ý đến ta nói oánh ngươi sẽ không thật coi trọng cái này thối tiểu tự a sư tỷ nói cái gì đó trần ánh nghe lệ đỏ bừng cả khuôn mặt cao sư đệ là đến thỉnh giáo tu hành vấn đề ngươi tuyệt đối đừng nghĩ quá nhiều liêu tâm mắt t r ợ n chẳng nói làm ta ngốc ca ngươi cái này đều viết tại trên mặt trần ánh ánh mở mịt sờ sờ gò má chi chi ngâu ngâu không biết nên nói cái gì cho phải liêu sư tỷ ngươi biết e đ i e rồng là thế nào chết sao cao tấn c h ứ n g trạc đ à n g hoàng gió hỏi e đ i e rồng là ai liêu tâm nghi ngờ nói hắn là ai không trọng yếu trọng yếu là ngươi không cảm thấy ngươi ở chỗ này rất nhiều dư sao ta dư thừa ngươi nói ta dư thừa liêu tâm hình bụng cười to nói v n h ánh ngươi đã nghe chưa hắn nói ta dư thừa đã thấy trần ánh ánh mắt tranh né nhìn xem phong cảnh t r ầ m mặc không nói liêu tâm tiếng cười im b ặ t mà dừng đông nhiên cảm giác mình quả thật có chút dư thừa có lẽ đây chính là trong truyền thuyết tỉ bội tình thâm a chỉ là nàng thực sự không nghĩ ra cao tấn trên thân đến tột u cùng có cái gì ma lực có thể để trần ánh ánh như thế si mê được các ngươi thật là đi thì hôm nay vẫn thật là không đi liêu tâm giận không chỗ phát tiết đồng thời cũng lo lắng trần ánh ánh bị l ừ a gạt tình cảm ngươi muốn thỉnh giáo vấn đề là a có hai vị sư tỉ giúp ngươi giải đáp chẳng phải là tốt hơn đối mặt l i u tâm khiêu khích ánh mắt cao tấn lại không phản bác được mẹ nó nữ nhân này làm sao như thế thích xen vào chuyện của người khác đây ngươi đây là cái gì ánh mắt nhìn không lên bản sư tỷ đúng không liêu tâm ánh mắt chơi hương vị đang chỉ điểm ngươi trong chuyện này tỷ vẫn thật là soánh ánh càng có chuyện hơn ngữ quyền vành ánh tu chính là lực lượng lộ tuyến mà tỷ tỷ ta tu vừa lúc là thần niệm lộ tuyến đồng thời đã thành công đột phá đệ nhị trọng thần niệm cực hạn hiểu không cao tấn đỉnh lấy một đoàn hát tuyến ý vị t h ô trường nói đạo lý ta đều hiểu nhưng ta sợ ngươi đem ta hướng trên đường n h i m a n g l i u tâm biểu lộ tại chỗ cứng ngắc ta có như vậy hôn đ à n sao ai biết đâu cao tấn nhỏ giọng thầm thì nói vánh ánh ngươi trước tránh trong phòng đi để ta đánh cho hắn một trận được hay không liêu tâm phát điên nói tỉ tỉ nhanh nhịn không được á trần ánh ánh nghe xong vội vàng ngăn lại liêu tâm nói cao sư đệ chớ có nói m ỏ sư tỉ tại thần niệm cực hạn bên trên s á c thực so ta có quyền lên tiếng được thôi cao tấn bất đắc di gật đầu đối mặt liêu tâm dạng này ra mặt cùng tường thành đồng dạng dạy cô nàng còn có thể làm sao ừ nếu không phải xem ở ánh ánh trên mặt mũi thật coi ta nguyện ý chỉ điểm người a liêu tâm châm c h ọ c khiêu khích nói nói đi cụ thể muốn thỉnh giáo thứ gì cao tấn mắt nhìn chân oanh oánh nói ra chủ yếu muốn thỉnh giáo một chút đột phá thuộc tính cực hạn cụ thể muốn như thế nào thao tác liêu tâm sạm mặt lại nói đây không phải cơ bản nhất đồ vật sao ngươi ngay cả cái này đều không biết biết còn tới thỉnh giáo làm gì không không không ta hoài nghi ngươi đang giả ngu kỳ thật chỉ là vì tìm lý do tiếp cận oanh oánh liêu tâm như có điều suy nghĩ nói oanh oánh ngươi cũng đánh bóng điểm con mắt đây là bọn hắn những này xú nam nhân quen dùng mạnh khóe cao tấn khỏe miệng co dần nói nhưng ta là thật không biết cũng không biết trước n g ư ờ i là thế nào tu luyện ngay cả những này cơ bản nhất đều không biết thấy cao tấn không giống như đang nói láo liêu tâm ý hưng lan san giải thích thuộc tính khác nhau cực hạn xung kích phương thức không giống nhau nhưng giữa lẫn nhau cũng sẽ có đ i ề u t r ù n g hợp mà chúng ta thần nghiệm cực hạn thường thấy nhất xung kích phương thức chính là làm tinh thần lực huấn luyện dùng tinh thần lực đi xung kích cực hạn bình cảnh cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu kia muốn như thế nào mới có thể để cao tinh thần lực đơn giản nhất biện pháp chính là cường độ cao sử dụng tinh thần lực từ đó kích phát linh hồn tiềm lực đạt tới tăng lên tinh thần lực hiệu quả l i u tâm nói đương nhiên còn có một cái khác b i ệ n pháp đó chính là tu luyện một chút tinh thần lực tương quan công pháp bất quá cái này công pháp ngươi tạm thời còn tiếp xúc không đến đã hiểu cao tấn khẽ gật đầu chỉ cần tinh thần lực đến trình độ nhất định liền có thể xông phá thần nghiệm thuộc tính cực hạn là a có phải thế không cao tấn c h á n tối đen hoài nghi liếu tâm đang cố ý đùa hắn trần á n h á n h kịp thời nói bổ sung sư tỷ nói không sai tinh thần lực chỉ là bài trừ chướng ngại công cụ cuối cùng có thể hay không xông phá thuộc tính cực hạn còn phải xem thuộc tính cực hạn bản thân độ khó điểm này tùy từng người mà khác nhau có người rất kiên cố mà có người lại rất yếu đ ố i thì ra là thế cao tấn bừng tỉnh đại ngộ kia phá cực đan vì cái gì có thể để cao đột phá sát xuất thành công bởi vì phá cực đan dùng đến một loại đặc thù linh dược loại này linh dược có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát tự thân tiềm lực đem thuộc tính cực hạn chống đến cực hạn nhất điểm tới hạn tựa như bọt khí đồng dạng càng là chống đến cực hạn liền càng dễ dàng vỡ tan nói cách khác ta hiện tại liền có thể đếm thử xung kích thuộc tính cực hạn là a đương nhiên trần bánh b á n thản nhiên gật đầu mà một bên liễu tâm thì nhịn không được trầm trọc h i ê u khích Ta t khuyên ngươi vẫn ư là r ớ cao để c m ộ tấn chút lực cực còn can được tới. Thật coi thuộc cực Chương cái Chương 46, liền cái này. Cao tinh thần thử hạn, hơn linh thật tính hạn như pha Hạ. Hạ. tốt, đạt tới tới, tốt đột t lại ngươi mới liền liền nếm nữa này. này. làm là dựa dựa vào à. vừa vậy 46, 46, mặc dù nhìn liêu tâm khó chịu nhưng không thể không thừa nhận liêu tâm giảng giải rất nghiêm túc bất kể nói thế nào cao tấn vẫn là đối với người ta khách khí một điểm trực tiếp đem tinh thần lực rót vào thần n i ệ m nguyên linh bên trong là được rồi sao cao tấn không để ý tới l i u tâm trầm trọc khiêu khích yên lặng đi hướng trong viện tiểu đình nghị mát ngồi xếp bằng xuống tới chuẩn bị bắt đầu nếm thử liêu tâm thấy hình không khỏi nhà danh nói cái gì ý tứ ngươi thật đúng là nghĩ hiện tại liền nếm thử à? không được sao cao tấn giống như cười mà không phải cười nói cũng là không phải không được liêu tâm khó được nghiêm túc phân tích nói chỉ là xung kích thuộc tính cực hạn chuyện này nộ tính kỳ nộ tư chất thiếu một thứ cũng không được mà ngươi vừa v ậ n nuốt sống qua tụ linh thảo thể nội khó tránh khỏi sẽ lưu lại một chút dược tính tạp chất này lại ảnh hưởng cực lớn xung kích thuộc tính cực hạn độ khó đối với dược tính tạp chất chuyện này cao tuy n thân là một là l ệ nói dược sư những tạp chất này sẽ theo thay cũ đổi mới chậm rãi bài xuất bên ngoài cơ thể nhưng cần thời gian nhất định mà lại số lượng một khi nhiều tóm lại sẽ có chút tạp chất vĩnh cựu t h ấ m tích tại thể nội chỉ là không nghĩ tới dược tính tạp chất cũng có thể ảnh hưởng đến thuộc tính cực hạn đột phá nhiều tiền kinh ngạc ngây người nói nguyên lai thể nội tạp chất cũng sẽ ảnh hưởng đột phá sao đương nhiên trần ánh ánh cùng liễu tâm cùng kêu lên gật đầu dạng này a cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu nội tâm cười không nói nghe liễu tâm tiểu nói này hắn ngược lại có nắm chắc hơn nói đùa tạp chất là cái gì với hắn mà nói tạp chất không phải liền là một đống đống không thể tên hình dáng vật thể sao mà lại sáng nay đi ra ngoài thời điểm vừa vặn tới một đợt bài tiết giữ gốc cho nên tại dược tính tạp chất cái này phương diện hắn là không chút nào lo lắng chân chính để hắn lo lắng nhưng thật ra là ngộ tính cùng kỳ ngộ kỳ ngộ nói trắng ra là chính là vật khí cái đồ chơi này hắn có lẽ còn là có một chút dù sao nói thế nào cũng là vị người xuyên việt nhưng ngộ tính liền tương đối mơ hồ sư tỷ nói không sai tu hành vẫn là phải vững vàng tốt không thể nóng lòng cầu thành trần ánh ánh cũng đi theo khuyên cao tấn hiển nhiên không có nghe khuyên ý tứ lại nói xung kích nếu như thất bại sẽ phát sinh cái gì xung kích sau khi thất bại đối ứng thuộc tính nguyên linh sẽ gặp phải nhất định tổn thương cần tính dưỡng một đoạn thời gian mới có thể lần nữa khởi xướng xung kích trần ánh ánh kiên nhẫn giải thích nói a cái kia còn tốt biết được thất bại cũng không có gì đại sự cao tấn liền càng thêm thoải mái tinh thần kết quả là tại hai nữ kinh ngạc nhìn chăm chú cao tấn yên lặng nhắm mắt lại đem tinh thần lực rót vào thần n i ệ m nguyên linh ở trong thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ thần n i ệ m cực hạn nơi đó có tốt như vậy phá liêu tâm không khỏi t r â m trọng nói liên loại này chỉ vì cái trước mắt nam nhân về sau có thể có thành tựu gì vừa mới bắt đầu đều như vậy trần ánh á ngược h n lại không cảm thấy cái gì chỉ có tự mình trải nghiệm qua súng kích cực hạn độ khó về sau mới có thể chậm rãi cẩn thận sư tỷ lúc trước lần thứ nhất đụng chạm đến cực hạn thời điểm chẳng lẽ không có vội vã thử qua tốt ta ta thừa nhận ta lúc ấy xác thực cũng thử qua liêu tâm xấu hổ thừa nhận nói sau đó thì sao trần ánh ánh cười hỏi tự nhiên là thất bại liêu tâm chán nản thở dài một tiếng tức giận nói ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi tùy tiện thử một lần liền có thể thành công à. sư tỷ hai phá thời điểm không phải rất nhẹ nhàng liền thành công sao đó là bởi vì ta tu luyện tới hỏa hầu được không trần ánh, ánh nhàn nhạt cười một tiếng ngược lại bắt đầu cẩn thận chú đáo trong nhập định tao tấn sư tỷ ngươi thật không cảm thấy cao sư đệ hình dạng rất có mắt duyên sao trần ánh ánh mang theo chút cười ngây ngô nói cảm giác đời t r ư ớ c liền gặp qua đồng dạng liêu tâm cùng mắt trận trắng nói đừng có dùng ngươi kêu kỳ hoa thẩm mỹ cùng tỷ đánh đồng tỷ câu đắp quá nam nhân so ngươi ăn cơm đều nhiều cái gì kiểu dáng nam nhân chưa thấy qua ngươi nhà vẫn là kém kiến thức mới bị sẽ bị loại này thường thường không có gì lạ thối tiểu tử đem hồn câu đi ta nói chính là cảm giác không phải tướng mạo trần ánh ánh hai gò má hửng đỏ nói ngươi nghĩ đi nơi nào cảm giác l i u tâm hầm hư trứng mắt cao tấn ta nhìn thấy hắn liền đến khí còn cảm giác sư tỷ vì sao đối cao sư đệ như thế căm thủ người nói vì sao liêu tâm tức giận nói một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện bao đầu tiểu tử muốn tiên h phú không có thiên phú muốn bối cảnh không có bối cảnh vậy mà lặng lẽ không có tiếng liền đem nhà ta tiểu khả ái câu dựng đi ta có thể không đến k h í s a o ai nói cho cùng đều tại ta phàm là ta có thể nhìn chằm chằm một điểm cũng không về phần để ngươi lấy loại nam nhân này nói trần ánh lãnh rợ khóc rỡ cười lắc đầu ta cảm thấy cao sư đệ cũng rất ưu tù à mới tấn thăng ngoại môn bao lâu liền đã đụng chạm đến thuộc tính cực hạn thế nghe ngươi kiểu nói này còn giống như thật rất nhanh liêu tâm trầm tư nói coi như dứt bỏ tụ linh thảo không nói cũng coi như thật mau đáng tiếc nguyên linh thiên phú có chút t r ê n h l ệ n h phát triển tiền cảnh một chút liền có thể nhìn thấy đầu từ khi đoạn thời gian trước trần á n h á n h chi chi ngâu ngô cùng với nàng thổ lộ tiếng lòng về sau nàng liền cố ý đi trà cao tấn tư liệu mặc dù không biết tùy duyên chi lực phát động tỷ lệ cụ thể như thế nào nhưng khẳng định được không đi đến nơi nào nếu không sớm bị tông môn trọng điểm chú ý mà tại hai nữ nhỏ giọng trò chuyện quá trình bên trong cao tấn bên này đột phá cũng gây ra rủi ro cũng không phải tu luyện phương diện được rẽ mà là trong đầu đống nhiên vang lên một đoạn hệ thống nhắc nhở đinh cương đại mị lực cuối cùng không cách nào che giấu bị chú ý số lần đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế thành công gây nên sư tỷ chú ý nghe được đoạn này nhắc nhở nhắc nhở thời điểm cao tấn hoàn toàn làm ở b ư ớ c cái gì đồ chơi tại sao lại bị sư tỷ chú ý chẳng lẽ lại hắn cùng t r ầ n á n h á n h đ ộ thiện cảm lại t h ă n g một cấp đáng tiếc dưới mắt chính là sung kích thuộc tính cực hạn thời khắc mấu chốt cao tấn cũng không có tâm tư xoắn suýt những thứ này thức hại bên trong đại biểu thần n i ệ m nguyên linh quang cầu không ngừng bành trướng cô vào mà cao tấn thì cảm giác tinh thần lực của mình tựa như tại thổi một cái rất khó thổi khí cầu thổi q u a i hàm đều đau nhưng vẫn là thổi không đứng dậy tinh thần lực bị áp suất tại nguyên linh quang cầu nội bộ điên cuồng trà đạp khiến cao tấn chóng mặt không biết qua bao lâu một cỗ linh hồn như tê liệt kịch liệt đau nhức đột nhiên đánh tới ngay sau đó một tiếng r a chóc thịt b o n g thanh âm tại thức hải bên trong v a n g lên chỉ thấy kia thần niệm nguyên linh quang cầu mặt ngoài rốt cục bị chống ra từng đạo khe hở cũng từ trong cái khe tản mát ra chói mắt kỳ quang đây là là được rồi cao tấn cố nén kịch liệt đau nhức vừa mừng vừa sợ ẩm trói buộc tại nguyên linh quang cầu mặt ngoài tầng kêu màng mỏng ẩ m ẩ m vỡ vụn một đoàn thể tích càng lớn quan g mang càng thêm lấp lánh chùm sáng theo thời thế mà sinh cùng lúc đó trước đó kịch liệt đau nhức quét sạch thay vào đó là một loại thoát thai hoa cốt phá kén sống lại thoải mái cảm giác liền cái này cao tấn thần sắc sảng khoái mở to mắt chật chật đĩu môi nói ta còn tưởng rằng có bao n h i ê u khó đâu thử vận hành công pháp hấp thu linh khí nguyên linh đã có thể không bị hạn chế tiếp tục trưởng thành chờ hắn từ đột phá thoải mái cảm giác bên trong lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện trước mặt hai nữ chính khó có thể tin nhìn xem hắn thành công trần ánh á n h sóng mắt lưu chuyển ngạc nhiên đồng thời lại vì cao tấn đổi u tới cao hứng mà liêu tâm thì một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ dùng sức bóp bóp cặp đùi đẹp của mình đau nhe răng n i ế t miệng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng làm sao lại thành công đâu cái này cái này hoàn toàn không hợp logica chương bốn mươi bảy lưu ly chương bốn mươi bảy lưu ly có thể là vận khí tương đối tố ta t cao tấn giả vợ như một bộ xấu hổ bộ dáng thuận miệng qua loa tắc trách nói nhưng l i u tâm vẫn như c ũ một bộ khó mà tiếp nhận biểu lộ không có biện pháp loại người này so với người tức chết người cảm giác thực sự quá làm cho người khó chịu mặc dù nàng thần nghiệm hai phá cũng là một lần liền thành công nhưng đó là xây dựng ở nàng khổ tâm tôi luyện tinh thần lực làm đủ đầy đủ chuẩn bị điều kiện tiên quyết mà trước mắt cao tấn cái gì đều không chuẩn bị qua tuy tiện thử một lần liền thành công cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận nếu như cao tấn là cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài coi như có thể lý giải nhưng cao tấn rõ ràng chính là cái thường thường không có gì lạ nguyên linh thiên phú cũng rất kéo vượt ngoại môn đệ tử đáng giận hơn là cao tấn ngay cả đẳng cấp đều dựa và hướng thuốc đ ầ lên thể nội dược tính tạp chất còn có một đồng lớn hà k h ắ c như vậy dưới điều kiện còn có thể một lần thành công quả thực không thể tưởng tượng trần ánh ánh biểu hiện tương đối tỉnh táo một chút đôi mắt đẹp dị sắc liên tục ngắm nghĩa cao tấn tựa h ồ nghĩ đến cái gì cao sư đệ có thể để cho chúng ta cảm thụ một chút người tinh thần lực sao cao tấn không hiểu ra sao nhưng vẫn là mượn nhờ thân thức đem tự thân tinh thần lực ngoại phong ra cảm nhận được cao tấn tinh thần lực nháy mắt trần ánh ánh cùng liễu tâm hơi kinh hãi không khỏi liếc mắt nhìn nhau xem ra ta đoán không lầm trần ánh ánh trong mắt chứa thâm bị nói cao sư đệ tinh thần lực quả nhiên so ngang cấp tu sĩ cường đại rất nhiều khó trách có thể như thế tùy tiện xông phá thần n i ệ m bực hạ thật mạnh tinh thần lực liêu tâm đầy mắt kinh ngạc tiểu tử ngươi xác định t r ư ớ c ngươi không có trải qua tinh thần lực phương diện huấn luyện liêu tâm lần này là thật bị hù dọa bởi vì cao tấn tinh thần lực so với nàng cũng không kém được bao nhiêu muốn biết nàng thế nhưng là thần n i ệ m hai phá người tu luyện không có cao tấn lắc đầu nói ta tấn thăng ngoại môn tính toán đâu ra đấy cũng mới hơn một tháng ở đâu ra thời gian tôi luyện tinh thần lực chẳng lẽ là trời sinh l i u tâm lê người nói phải là Trần ánh ánh đối ồ n nói, trước đó nghe các trưởng lao nhắc qua, có ít người tinh thần sinh hẳn với thường nhân, nghĩ đến cao sư đệ chính là loại người này. Nghe hai người như thế vừa phân tích, cao Tấn mới ý thức tới, tinh thần lực của mình khác hẳn với thường nhân. g ý ý đó có trời với loại hai mới tới, với trước ít thế tích, thức Sư các lực khác Cao Cao lực của Đệ đ khác lao là qua, vừa với cái này cao tấn cũng không cảm thấy kỳ quái tinh thần lực nói trắng ra là chính là một loại linh hồn phương diện lực lượng mà hắn bởi vì hồn xuyên nguyên nhân nhưng thật ra là hai cái linh hồn hợp hai là một tồn tại tinh thần lực khác hẳn với thường nhân cũng rất bình thường mặc dù rất không nguyện ý tiếp nhận nhưng không thể không thừa nhận hai người các ngươi thật là có một chút một đôi trời sinh ý tứ liêu tâm rất cảm giác khó chịu nhìn một chút cao tấn lại nhìn một chút bên cạnh trần oanh oánh trần oanh oánh tự nhiên bị nói đẩy mặt đ ỏ bừng mà cao tấn liền có chút mờ mịt cái gì ý tứ còn có thể là cái gì ý tứ oanh oánh lúc trước một phá thời điểm cũng là một lần liền thành công thôi liêu tâm ước ao ghen tị nói sư tỷ lúc trước cũng là một lần liền thành công rồi cao tấn kinh ngạc nói trần oanh oánh mang theo ngượng ngùng giải thích nói ta cũng không có sư đệ lợi hại như vậy ta từ khi bắt đầu biết chuyện liền bắt đầu luyện thể huấn luyện có thể nhẹ nhóm đột phá đệ nhất trọng lực lượng cực hạn cũng là dự kiến bên trong sự tình Từ nhỏ bắt đầu luyện thể huấn luyện cao tấn ngây người nói sư tỷ là con em thế ra xem như thế đi trần ánh ánh thần sắc cảm đạm đáy mắt lần lần hiện lên một vòng đám chát cao tấn t h ấ y thế cũng không tốt hỏi tới vội vàng nói sang chuyện khác đúng rồi còn không biết sư tỷ nguyên linh thiên phú là cái gì đây ngươi còn không biết bánh ánh thiên phú sao liêu tâm kinh ngạc nói trước đó một mực không có cơ hội hỏi thăm trần ánh nhẹ nhàng cười một tiếng ý niệm khánh ú c nhích ở giữa giống như nàng mỹ lệ làm rung động lòng người nguyên linh tiểu nhân chậm rãi hiện lên ở phía sau nguyên linh quanh thân còn c u ố n một tầm kim hồng sắc lưu quang ẩn ẩn tản mát ra tinh thể quang trạch ta nguyên linh thiên phú tên là lưu ly cũng liền vờn quanh tại nguyên linh quanh thân những cái kia kim hồng sắc lưu ly quang ảnh cao tấn một mặt mờ mịt ách có làm được cái gì sao đương nhiên hữu dụng liêu t â m mắt trợn chẳng nói vánh ánh lưu ly thiên phú thế nhưng là rất lợi hại có thể đem tự thân pháp lực chuyển hóa thành lưu ly hình thái vật chất từ đó cải biến kỹ năng cùng công kích hình thái cũng kèm theo lưu ly tất cả hiệu quả cao tấn cái hiểu cái không tiếp tục hỏi vậy cái này lưu ly có cái gì hiệu quả đặc biệt sao cắt chém sắc bén liêu tâm một bên giải thích một bên nhìn về phía trần oanh oanh xác nhận nói nhớ không lầm trước mắt hẳn là hai mươi chín cắt chém cùng sắc bén a ừ m trần oanh oanh gật đầu xác nhận nói lợi hại cao tấn kìm lòng không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục cũng chớ xem thường cái này hai mươi chín điểm cắt chém sắc bén tăng lên mặc dù không phải trực tiếp tổn thương tăng lên nhưng ở trong thực chiến nhưng lại có tính quyết định ý nghĩa liền lấy phong chỉ kình nói đến bổ sung mười hai điểm cắt chém hiệu quả có thể để cho kiếm khí sinh ra mạnh hơn cắt chém hiệu quả từ đó đối với địch nhân nhục thân tạo thành tổn thương nếu như cắt chém hiệu quả cao tới trình độ nhất định thậm chí có thể cắt phá địch người phòng ngự hộ giáp mà sắc bén hiệu quả thì là cùng cắt chém hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau một loại t h ổ tính bình thường tới nói chỉ có lơi đao loại vũ khí mới có sắc bén t h ổ tính không nghĩ tới trần bánh ánh nguyên linh thiên phú vậy mà trực tiếp tự mang sắc bén t h ổ tính cái này nếu là cùng vũ khí sắc bén trồng chất lên nhau lại tăng phúc đến cắt chém hiệu quả bên trên ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố một chút phổ thông phẩm chất hộ giáp tại trần bánh á n lưu ly thiên phú trước mặt sợ là cùng giấy không có gì khác biệt kia là nhà ta bánh lợi ấy đâu l i u tâm đắc ý nói thế nào có hay không cảm giác rất có áp lực vẫn được cao tấn bình tĩnh nói liêu tâm mắt trợn trăng nói thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin chỉ bằng ngươi kêu phá thiên phú năng có làm được cái gì nệ tinh nàng trước đó chỉ điểm qua mức của mình cao tấn cũng lười cùng với nàng so đo đi sư tỷ ta cảm thấy cao sư đệ thiên phú vẫn là rất có tiềm lực trần ánh ánh nhịn không được giúp cao tấn phản bác c h ậ p c h ậ p vẫn là trần sư tỷ có ánh mắt cao tấn cảm giác sâu sắc cấm lòng chí ít trần ánh ánh không có bởi vì tùy duyên chi lực mà xem thường hắn không có biện pháp có thể để cho hắn coi trọng nữ nhân làm sao có thể là loại kia kẻ đính hót cắt một cái ngẫu nhiên phát động thiên phú có thể có cái g i á m tiềm lực liêu tâm chẳng thèm ngó tới nói nếu như phát động tỷ lệ cao một chút còn tốt tỷ lệ thấp liền cùng không có đồng dạng đối mặt liêu tâm chảo phúng cao tấn cười không nói không tốt ý tứ từ một góc độ nào đó mà nói tùy duyên chi lực phát động tỷ lệ nhưng thật ra là một trăm phần trăm đúng rồi cao sư đệ người cái kia tùy duyên chi lực phát động tỷ lệ đại khái có thể đạt tới bao nhiêu trần a n h a n h ánh mắt chớp lên nói vẫn được đại khái có thể có cái một phần mười đi một phần mười sao trần ánh ánh kinh ngạc nói cái kia còn thật không tệ nha đã thấy liêu tâm một kiện kinh ngạc nói á c h không phải chỉ có một hai phần trăm sao không có biện pháp nàng tại trong tư liệu nhìn thấy chính là một hai phần trăm bởi vì tùy duyên chi lực hiệu quả tương đối đặc thù cho nên tại lúc trước ghi chép tư liệu tin tức thời điểm tô sư huynh cố ý tại bên cạnh tiêu chú một chút mà cao tấn lúc trước trả lời chính là một hai phần trăm ai cùng ngươi nói một hai phần trăm cao tấn ánh mắt quái gì nói tư liệu của ngươi bên trên liền như thế viết a ngươi nói khi sơ tấn thăng lúc đăng ký tư liệu a cao tấn bừng tỉnh đại ngộ ta lúc ấy cũng liền thuận miệng nói vì cái gì không nói rõ tình huống thật liêu tâm nghi ngờ nói không có biện pháp ta người này tương đối là ít nổi danh liêu tâm nghe mắt trận trắng cho dù có một phần mười s á t suất cũng liền bình thường mà thôi có cần phải điệu thấp sao chương 4 ố n t ự chủ nghiên cứu phát minh chương 4 ố n t ự chủ nghiên cứu phát minh có thể điệu thấp một điểm là một điểm nha cao tấn cười cười xấu hổ không có biện pháp hắn lý do này quả thật có chút mà gỡ ép nhưng tổng không thể đem tình huống thật nói ra đi nhàm、chán. liêu tâm khịt múi coi thường nói trần ánh ánh bất đắc dĩ lắc đầu đầu cho cao tấn một cái nàng cứ như vậy ánh mắt xinh đẹp cười nói đã sư đệ đã một phá thành công vậy coi như một chân bước vào nội môn hy vọng ngươi chớ có lời biếng nắm chặt tu luyện đến hai mươi c ấ p chính thức tấn thăng nội môn yên tâm đi sư tỷ ngươi không nói ta cũng sẽ cố gắng cao tấn bật cười k h á n h khách dù sao ta còn muốn mau chóng truy thượng sư tỷ đâu trần ánh ánh tự nhiên nghe ra lời này có hai ý nghĩa ý tứ không khỏi tức giận lấy chừng cao tấn một chút mà liêu tâm thì nghe một trận cách đứng toàn thân đều là nổi da gà nói năng nó sớt quả nhiên không phải vật gì tốt liêu tâm âm thầm cười lạnh thế nhất định phải vạch trần cao tấn bộ mặt thật cứu trần bánh o á n h thoát ly khổ hải tiếp tục hàn huyên một lát sau cao tấn liền sớm cáo từ rời đi một phương mặt là bởi vì một phá thành công muốn mau sớm trở về vững chắc c ả m thụ một phen khác một phương mặt thì là bởi vì có liêu tâm cái này bóng đ è n tại lại nhiều tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì nếu như liêu tâm không tại h ắ n tự nhiên nguyện ý chờ lâu một hồi về phần tụ khí đan sự t ỉ n h có liêu tâm ở đây hắn cũng không tốt lấy ra chỉ có thể về sau khác nghĩ biện pháp trên đường trở về cố ý cùng chạm gác thủ vệ đệ tử lên tiếng chào hỏi sau đó tại thủ vệ đệ tử nghi hoặc không hiểu trong ánh mắt về tới ngoại môn bốn trở lại mình tiểu viện cao tấn ngay lập tức xếp bằng ở trên giường nhập định nguyên linh bảng trong tin tức đã nhiều một đầu tên là pháp thuật phạm vi thuộc tính pháp thuật phạm vi một trăm hai mươi phần trăm thử một chút trước mắt ba chiêu kỹ năng thi pháp phạm vi cùng kỹ năng p h á n định phạm vi xác thực tăng lên không ít nhất là bóng đen lưu buộc biến hóa nhất là rõ ràng bắn ra bóng đen chùm sáng rõ ràng tráng kiện một chút hoa thải quang đạn tăng lên cũng còn có thể pháo hoa phạm vi nổ tăng lên rất nhiều duy chỉ có phong chỉ kình biến hóa không quá rõ ràng dù sao phong chỉ kình thuộc về đơn thể kỹ năng mà lại kiếm khí vốn là nhỏ bé không quá ăn kỹ năng phạm vi tăng lên nhưng thi pháp khoảng cách tăng lên vẫn rất có ý tứ đương nhiên đây đều là chỉ thần n i ệ m một phá sau nhất trực quan tăng lên chân chính tăng lên nhưng thật ra là linh hồn cường độ cùng thần thức cường độ tăng lên làm hắn đối với pháp thuật trưởng không càng thêm tinh chuẩn càng thêm thuận buồn số gió nói như vậy hắn hiện tại đã có thể nhỏ bé điều chỉnh phong chỉ kình đường đạn cảm thụ song tự thân biến hóa về sau cao tấn liền bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lần này đột phá nguyên nhân đầu tiên bài tiết tẩy thủy hiển nhiên là làm ra nhất định tác dụng tiếp theo chính là mình tinh thần lực khác hẳn với thường nhân tình huống từ ngân ấy nhìn lúc trước lựa chọn chủ tu thần niệm hiển nhiên là chính xác chỉ là còn không quá rõ ràng bài tiết tẩy thủy mang tới ảnh hưởng cụ thể lớn đến bao nhiêu xem ra chỉ có đến hai phá thời điểm mới có thể làm rõ ràng cao tấn thở dài lắc đầu không khỏi từ trong túi chữ vật tìm một chút dược liệu chuẩn bị làm điểm thuốc sổ ra lấy hắn hiện tại luyện dược năng lực phối điểm thế tục thuốc sổ tự nhiên là dễ như chở bàn tay bất quá một lát c ô n u liền điều phối ra một phần cùng trước đó giống nhau như đ ú c thuốc sổ thử dùng ngón tay chấm một chút nếm thử không tệ không sai chính là cái này vị cao tấn hài lòng gật gật đầu sau đó cơ lấy bên cạnh c h é n nước một hơi đem chọn phần thuốc sổ n u ố t vào cũng không lâu lắm cấp bách tiện ý đúng hẹn mà tới ha ha đến rồi đến rồi cao tấn cao hứng bừng bừng phóng tới nhà sĩ, bắt đầu phát triển mạnh mẽ nhưng mà sự tình cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy mới tiết năm làn sóng trong bụng phiên giang đảo hải tình trạng liền cấp tốc trở về bình tĩnh tình huống gì là ta điều phối thuốc sổ có vấn đề còn là bởi vì thực lực tăng lên nguyên nhân mang theo nghi hoặc cao tấn lại điều phối một phần thuốc sổ lần này vẹn vẹn kéo ngâm liền không có động tĩnh ta đã nói rồi như thế rõ ràng b ờ u g o l à m sao có thể tồn tại từ nhà xí ra cao tấn không khỏi c ư ờ i khổ trước đó còn muốn lấy dựa vào thuốc sổ một mực tẩy tủy hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều mới ăn mấy lần thuốc sổ liền đã không có gì hiệu quả ha ha ta còn liền không tin cái này ta đã thế tục phổ thông thuốc sổ không được vậy liền dùng luyện dược thủ đoạn cả điểm càng ra sức thuốc sổ tâm động không bằng hành động trực tiếp bắt đầu thực tiễn. đầu kết quả là sau đó mấy ngày thời gian bên trong cao tấn tiến vào một bên tu luyện một bên nghiên cứu cao cấp thuốc sổ tiết tấu mà tại cái này trong vòng vài ngày trong t ô n g môn phát sinh kiện đại sự đó chính là trừ cao tấn bên ngoài lần lượt lại có không ít ngoại môn đệ tử trụ sở bị tìm ra tiết lộ chuyển thường ngọc giản cái này khiến cả sự kiện trở nên càng phát ra khó bề phân biệt bắt đầu đồng thời cũng ở một mức độ nào đó thấp xuống cao tấn hiểm nghi trong lúc đó cao tấn cũng bị gọi đi qua chấp pháp đường mấy lần phối hợp điều tra cùng lúc đó theo ngoại môn thi đấu dần dần tới gần ngoại môn bên trong liên quan tới ngoại môn thi đấu thảo luận cũng càng phát ra nhiệt liệt lên đáng tiếc cùng cao tấn đã không có gì quan hệ không có biện pháp đều đã một phá người tham gia ngoại môn thi đấu không phải khi dễ người sao sáng sớm ánh dạng đông chiếu vào hương thơm bốn phía nhà xí lại là mới một ngày đinh bài tiết số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế lần này bài tiết thu hoạch được tẩy tùy hiệu quả nương theo lấy hêm thai nhắc nhở nhắc nhở cao tấn hải lòng đi ra nhà xí không sai trải qua cái này mấy ngày khinh thường nghiên cứu cùng cố gắng lại tăng thêm luyện dược g i gốc tăng phúc một cái hoàn toàn mới siêu cấp vô địch uy lực ra cường phiên bản thuốc sổ tại hắn trong tay theo thời thế mà sinh cho dù tại hắn đã có nhất định thuốc sổ kháng tính tình hồ g i ớ i vẫn có thể mang cho hắn vỡ đê đồng dạng chất lượng tốt thể nghiệm mà cái này đan dược cũng là hắn chân chính trên ý nghĩa tự chủ nghiên cứu thứ nhất khoản đan dược vì kỷ niệm cái này một lịch sử tính bập phá cao tấn cho cái này đan dược đặt tên là tả không ngừng viên thuốc này ưu thế lớn nhất ngay tại tại thuốc kình không có hạn mức cao nhất sử dụng dược liệu năm càng cao thuốc sổ thuốc kình lại càng lớn đáng tiếc cái đồ chơi này tại tông môn không thể tùy ý bán ra không phải khẳng định rất có thị trường nhìn xem trong tay màu xanh biếc dược hoàn cao tấn yên lặng thở dài một tiếng được không dễ dàng tự chủ nghiên cứu ra một cái không tệ đang ăn dược lại không thể cùng người cùng hưởng bao nhiêu có chút tiếp nối sát vách chu chính cùng triệu duyệt gần nhất đều tại chuẩn bị chiến đấu n g o ạ i môn thi đấu không phải đi ra ngoài lịch luyện làm công chính là chui trong nhà tu luyện cái này khiến cao tấn ngay cả cái chia sẻ vui sướng người đều không có tê giống như đã rất nhiều ngày không có đi tìm sư tỷ củng cố tình cảm nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi cau mày bắt đầu tìm lý do gì trôi qua đâu đứng đắn cao tấn suy nghĩ muốn tìm cái gì lý do b á i phỏng chân đánh đánh thời điểm một tiếng tạ điên cùng tiếng cười từ ngoài cửa viện chuyển đến ha ha ha cô nãi n ã i đã vô địch cái gương nhỏ chuẩn bị kỹ càng nên đón l ử a giận của ta sao ngay sau đó cửa sân phịch một tiếng bị một cước đá văng tiểu não qua ngẩng đầu đỡ ngực hăng hái xuất hiện tại khung cửa bên trong một tay chống lạnh một tay vung v ẩ y lấy hoàn toàn mới ra lò cầu lòng tiểu roi ra ba khí lộ ra ngoài cao tấn mắt nhìn lung lay sắp đổ cửa sân đau lòng không thôi có thể hay không có chút tố chất có n g ư như thế gõ cửa sao tiểu não qua mắt nhìn bên cạnh bị đạp nát cửa sân lơ lên nói xong bồi ngươi chính là tới tới tới nhanh cô n ã i n ã i đã không kịp chờ đợi muốn đánh ngươi cao tấn cười không nói mặc dù nha đầu này đẳng cấp đã từ cấp mười một tăng lên tới cấp mười lăm nhưng bây giờ hắn đã một phá thành công đã sớm đem bỏ xa chương bốn mươi chín ta đi tam trọng đ ấ u chương bốn mươi chín ta đi tam trọng đ ấ u lại muốn đánh ta cao tấn t r e o k ẹ o hỏi quên hai lần trước là thế nào bị ta đánh thành đầu heo đúng không trước đó là trước kia bây giờ là bây giờ tiểu não qua đã tính trước cô nãi mãi hiện tại lợi hại thảm rồi thất đem ngươi đánh thành đầu heo Ái t r à t r à rất sợ đó a cao tấn giả bộ sợ hãi hừ hừ tiểu não qua tựa hồ rất g a n bộ này không khỏi đắc ý v ạ n phần biết sợ hãi liền tốt hiện tại dập đầu cầu xin tha thứ còn kịp cao tấn đỉnh đầu nổi đầy gân xanh cô nàng này đầu góc làm sao lại sẽ không rẽ ngọt đ ầ u không nghe ra đến hắn đang dếu cận sao đập mẹ ngươi này xem chiêu một phá về sau cao tấn cũng đang lo không ai luyện tập bây giờ tiểu não qua tìm tới cửa cũng là tránh khỏi hắn phiền p h ư c siêu siêu Siêu. hoa thải quang đạn hoàn toàn như trước đây trói lọi các có vậy cái này phá kỹ năng đến lửa g ạ ta t tiểu não qua khinh thường cười một tiếng trong tay cầu long roi phi tốc vung vẩy nhẹ nhõm đem sáu quả quang đạn đều đánh tan thấp dầu là có tiến bộ a cao tấn hơi có vẻ kinh ngạc cảm giác trước mắt tiểu não qua liền cùng biến thành người khác giống như nhưng mà tiểu não qua tiếp xuống một phen thao tác lại làm cho hắn mắt trở tròn đâu chỉ là có tiến bộ cô nãi n ã i hiện tại cũng nhanh vô địch chỉ thấy tiểu não qua tự tin kêu gào một phen quanh thân khí thế phun trào trong tay trường tiên hóa thành một đầu kim sắc long ảnh phát ra trận trận tiếng long âm hướng cao tấn xoay quanh gào thét mà tới ta đi cao tấn giật nảy cả mình muốn trốn tránh lại phát hiện ngươi hình dòng hư ảnh liền cùng như mọc ra mắt đuổi sát hắn không thả ẩm sau một khắc cao tấn bị hình dòng hư ảnh xông ngã xuống đất ngã cái ngã sấp tinh nhãn dám sát hạ khí huyết thẳng hàng hơn sáu trăm điểm kinh khủng lực xung kích khiến ngũ tạng lục phủ quay thành một đoàn cái quỷ gì đồ chơi ha ha trận tròn mắt ta tiểu não qua phách lối bên trong mang theo một tia phấn khởi lợi hại hơn còn tại đằng sau đâu nói lần nữa vung v ẩ y cầu long roi lại là một đạo long ảnh hướng cao tấn gào thét mà đi cao tấn không khỏi tê cả ra đầu một tay bắn ra bóng đen lưu buộc một tay bắn ra hoa thải quang đạn cùng long ảnh đối kháng chính diện Xì xì xì. bóng đen chùm sáng cùng long ảnh và chạm phát ra trận trận năng lượng sao động từ tư t h à n h cho dù có hoa thải quang đạn tương trợ chùm sáng vẫn như cũng bị long ảnh không ngừng áp xúc cũng chậm dại hướng cao tấn áp b á c h tới thật mạnh kỹ năng cao tấn sắc mặt nghiêm túc nói không đúng đây không phải kỹ năng chỗ nào lợi hại như vậy còn không có làm lệnh kỹ năng không chờ hắn suy nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra lại một cái bóng rồng đã hướng hắn đánh tới ta đi tốt ở thời điểm này giữ gốc kịp thời thượng tuyến thu hồi bóng đen lưu buộc nháy mắt một cái phong chỉ kình bắn về phía tiểu não qua yếu hạ phong chỉ kình thành công chúng đích tiểu não qua đồng thời cao tấn cũng bị hai đầu long ảnh đụng bay ra thật xa vốn nghĩ chắc lần này phong chỉ kình hẳn là đủ tiểu não qua uống một bình ai có thể nghĩ phong chỉ kình vậy mà chỉ đánh ra hơn bốn trăm điểm tổn thương tình huống như thế nào đổi trang bị rồi cao tấn lúc này mới chú ý tới tiểu não qua đã đổi một bộ hoàn toàn mới hộ giáp Từ phong chỉ không ì n tổn thương đến xem, bộ này hộ giáp rõ ràng có chút mặt một trang tận tiểu tấn rốt cục cảm giác được một tia đến này ràng dạng này con đến răng náo dạng. hộ h được giáp giác Đối xem, cảm bộ bị rõ ra có sức. cao cục qua, k có biện pháp mặc dù hắn đã thành công một phá nhưng còn không có tu luyện tốt hơn công pháp và kỹ năng trên bản chất còn không tính là hoàn toàn thể một phá tu sĩ trái lại tiểu náo q u a mặc dù không có một phá nhưng ở cái khác từng cái phương diện đều mạnh hơn hắn nhất là trang bị phương diện trên lệch không phải một chút điểm khi cao tấn từ dưới đất bỏ dậy thời điểm hp đã rơi xuống hơn phân nửa mà lại bởi vì long ảnh lực xung kích quá mạnh nguyên nhân ngay cả sinh mệnh lực cũng bị nạnh sinh sinh trấn rơi bảy điểm ha ha ha bé heo đầu ta đến rồi tiểu não qua càng đánh càng hưng phấn phản phất đã thấy cao tấn biến thành đầu heo dáng vẻ cao tấn không thể không nghiêm túc lên yên lặng ăn vào một viên thượng phẩm khí huyết tán cũng t u ầ n thục dùng hoa thải quang đạn cùng bóng đen lưu buộc trồng giữ gốc nhưng mà tiểu não căn bản không cho hắn trồng giữ gốc cơ hội hì hì nến thử cô n ã i mãi chiêu này tuyệt kỹ uy lực chỉ thấy tiểu não qua rảo hoạt cười một tiếng quanh thân đột nhiên phun trào ra từng đạo kim sát sương ngủ cũng ẩn ẩn có long ngâm hộ h i ế u vạn ngục du long sau một khắc quanh thân kim sắc x ư ơ n g mù nháy mắt hóa thành bảy đầu rốn lượn gào thét kim sắc du long hướng cao tấn quấn quanh mà tới ta đi cao tấn kinh ngạc chừng to mắt mẹ nó nha đầu này thậm chí ngay cả tuyệt kỹ đều có cái gọi là tuyệt kỹ là chỉ một ít cường lực công pháp tu luyện sau khi thành công tự mang kỹ năng mạch kín cái này kỹ năng đồng dạng đều cùng công pháp đặc tính tức tức tương quan uy lực cũng sẽ theo công pháp cảnh giới tăng lên mà tăng lên mà lại từ chiêu này vạn ngục du long chiến trận cùng uy lực đến xem tiểu não qua bộ này công pháp tuyệt đối không đơn giản đây chính là nhị thế tổ chỗ đáng sợ sao mắt thấy bảy đầu du long gào t h é t mà đến cao tấn cắn răng vung ra một chiêu hoa thải quang đạn cũng tinh chuẩn điều khiển sáu khoả quang đạn phân biệt đối với một đầu du long đáng tiếc hoa thải quang đạn uy lực có hạng nháy mắt liền bị du long xé nát ngay sau đó cao tấn liền bị bảy đầu du long quấn chặt lại tại nguyên chỗ không thể động đậy việc đã đến nước này cao tấn còn có cái gì dễ nói có chơi có chịu tới đi thống khoái điểm du long trói buộc hạ cao tấn dứt khoát nhắm mắt lại chờ đợi tiểu náo qua đánh cho t ê người mặc dù thua rất thảm nhưng hắn cũng không chịu phục bởi vì hắn rất rõ ràng mình cũng không phải là thua ở thực lực cùng tiên phú bên trên mà là thua ở tiền tài cùng nội tình trên lực lượng phạm là hắn có tiểu não qua một nửa tiêu chuẩn trang bị cùng công pháp đều có thể đem tiểu não qua đẻ xuống đất ma sát có cốt khí ta thích thấy cao tấn làm tốt bị đòn chuẩn bị tiểu não qua có chút tán thưởng chí ít cao tấn không có chơi xấu điểm này giống như nàng Ừm. nghe tiểu não qua kiểu nói này cao tấn còn tưởng rằng tiểu não qua muốn thả hắn một ngựa sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều tiểu não qua phương thức tư duy căn bản không thể có thể sử dụng lẽ thường đi lý giải、Ấm. một con s i n h s ắ n mà tràn ngập lực lượng nắm đấm đối diện rơi vào hắn trên mặt ngay sau đó chính là mưa to gió lớn tiểu quyền quyền cao tấn cắn chặt hàm răng muốn phản kháng lại bị du long c h ó i buộc không thể động đậy chỉ có thể bị động bị đánh đoàn đó không thể hô đau người một cái tiểu nha đầu đều không hô đau ta một cái đại lao ra tuyệt đối không thể hô đau thời gian trôi qua chưa từng như này dài dàn giặc không biết qua bao lâu tiểu não qua tựa hồ cũng đánh mệt mỏi đặc mông ngồi dưới đất thoải mái lâm ly cảm khái sảng khỏi a người tu cái gì công pháp vì sao có được như thế cường lực được kỹ cao tấn sưng mặt sưng mũi ngồi thẳng người yên lặng ăn vào mấy khoả đan dược chữa thương nghi hoặc dò hỏi ngự long quyết tiểu não qua đắc ý b i ể u môi nói chưa nghe nói qua cao tấn mở mịt lắc đầu chúng ta cổ thương phái còn có loại này công pháp ai cùng ngươi nói là cổ thương phái công pháp tiểu não qua liếc mắt nói cái này công pháp là trước kia lịch luyện một trong thu hoạch cùng đầu kia cầu long gân là cùng nhau cao tấn im lặng nói trước ngươi lịch luyện đến tột cùng được bao nhiêu bà bối lần trước không đều nói sao rất nhiều cao tấn tròng mắt hơi đổi hỏi dò đã không phải bản môn công pháp Đó có có chia phải hay không、có、thể chia sẻ một cái h ú t n thế nào ta nào cũng coi là quen bởi i ế t vì bộ này công pháp chủ yếu tăng phúc lực lượng mà ngươi chủ tu chính là thần nghiệm lại một cái đây là bộ luyện yêu loại công pháp cần một con phẩm chất cao long hồn mới có thể tu luyện tiểu náo qua giải thích nói cao tấn á khẩu không trả lời được chỉ là cần phẩm chất cao long hồn điểm này liền là đủ để hắn trùm bước nói đùa chỉ bằng hắn hiện tại thực lực đi chỗ nào cả một con long hồn đi con mẹ nó nhất định phải là phẩm chất cao long hồn nói cách khác hắn ít nhất phải đánh giết một con cao đẳng long tộc yêu thú thu hoạch long hồn mới có thể tu luyện bộ này ngự long quyết ngươi không phải nói thu hoạch rất nhiều sao còn có không có cái khác lợi hại công pháp cao tấn tiếp tục truy vấn cao ó có. là Tiểu u náo q như nghĩ nhưng có điều đầu, tại suy s gật gật đầu, nhưng ta a phải cho ngươi. Được g lừa ạ tấn t h t bại. h nhìn như a đầu ngu này mặc dù nhìn xem dù bò, kỳ trầm h không có tốt như ậ vậy t tốt gạt. Ta dùng đồ tốt đổi với ngươi. Cao tấn t cũng có Cao dùng ngươi. với lừa đồ đổi ngâm m ở miệng nói tiểu não qua một mặt hoài nghi nhìn xem hắn mang theo cười khẩy nói ngươi có thể có vật gì tốt lại nói cô n ạ i nãi cái gì cũng không thiếu cao tấn lại không phản bắt được ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào tiểu nao qua trong tay cầu long roi bên trên nước bọt từ sưng khỏe miệng bất tranh khí chảy ra tới cầu long roi phẩm chất Lực đồng ạ o t dạng là vừa tu luyện không bao lâu người trẻ tuổi là người trên lệch thế nào liền bịa đặt lớn như vậy tuy nói tu luyện trước mặt người người bình đẳng mỗi người hàng bắt đầu đều là giống nhau nhưng có người sinh ra liền mọc ra cánh người coi như chạy lại nhanh cũng không nhân ra bay nhanh đúng không mấu chốt nha đầu này không chỉ có mọc ra cánh vận khí cũng tốt không hợp t h ó i thường thậm chí để cao tấn cái này bật hặc người xuyên việt đều cảm nhận được một k i a cảm giác bị thất bại đúng rồi lập tức liền muốn ngoại môn thi đấu ngươi cảm thấy lấy ta hiện tại thực lực có thể cầm quán quân sao tiểu não qua tựa hồ tâm tình không sai ngước nhìn bầu trời cùng cao tấn nói chuyện phiếm bắt đầu đừng a cao tấn dợ khóc dở cười nói tổng cộng liền ba cái danh l ệ c có thể thu được phá c ự đan ngươi còn muốn chiếm một cái thế nghe ngươi kiểu nói này t ự a n h ư là có chút k h ô n g ổn tiểu não qua suy tư nói ra bất quá cũng không có chuyện cô n ã i n ã i chỉ đối quán quân cảm thấy hứng thú đến thời điểm cùng vân thúc nói một tiếng để hắn đem ban thưởng phá cực đan thứ tự đẩy sau một vị là được nghe vậy cao tấn không khỏi vì rộng rãi khổ tu ngoại môn đệ tử lao v ệ t mồ hôi mặc dù chính hắn đã một phá thành công nhưng hắn rất rõ ràng các ngoại môn đệ tử đối phá cực đ a n khát vọng lại nói ngươi đánh cũng đánh xong có phải là cần phải đi cao tấn sờ lên sưng mặt sưng mũi mặt đẹp trai bắt đầu hạ lệnh t r ụ khách không có biện pháp đã lừa gạt không đến công pháp cái kia còn lưu nàng ở chỗ này làm gì mình tìm cho mình khí thụ sao ngươi nói ta không suýt chút nước quên chỉ mới nghĩ lấy đánh ngươi quên sư h u y n h vẫn chờ ta đi đánh đâu tiểu não qua đột nhiên đứng dậy tùy tiện vô vô trên mông thổ quay đầu hướng cao tấn nói ra chờ ngươi ngày nào cảm thấy mình khả năng nhớ kỹ tìm ta cô n ạ i n ạ i tùy thời x i n đợi nói xong liền vui vẻ k h ẽ hát nhẹ cả tương rời đi nhìn qua tiểu não qua bóng lưng rời đi cao tấn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm lần sau đánh nàng thời điểm nhất định phải tăng lớn cường độ tê cao tấn nghe răng toét miệm xoa mặt đẹp trai hạ thủ thật mẹn ó hô hát dưới mắt loại tình huống này khẳng định là không mặt mũi đi gặp trần sư tỷ trở lại trong phòng đơn giản điều phối một chút thoa ngoài ra dược cao thận trọng bôi ở trên mặt đợi đến ngày thứ hai thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau cao tấn mới dám đi ra ngoài một đường đuổi tới ngoại môn chủ phong nhiệm vụ đại s ả n h bởi vì khoảng thời gian này cao tấn không có gửi bán đan dược nguyên nhân đến đây ngồi xuống thuốc đám người cơ bản đã t ắ n đi cũng liền tôn hoa t ử mấy người còn thủ vững tại trên cương vị thì phải cầm g a vị tia thần bí luyện dược sư mà hắn năm nay đến nhiệm vụ đại sành mục đích cũng rất đơn giản hôm qua bị tiểu não qua đau nhức ngược về sau để hắn khắc sâu ý thức được trang bị tầm quan trọng cho nên hắn chuẩn bị dùng tiền cho mình mua sắm một kiện pháp khí cùng một bộ phòng ngự hộ giáp nhưng mà khi hắn mở ra giao dịch giao diện về sau lại trận tròn mắt không thể nào cao tấn cứng ngắc đứng tại nhiệm vụ dụng cụ trước mới mấy ngày không thấy giá cả liền trướng nhiều như vậy theo ngoại môn thi đấu tới gần không chỉ hắn đ a n dược bán hút hàng vũ khí pháp khí hộ giáp cái gì đồng dạng lượng tiêu thụ tăng vọt nhìn xem giao dịch giao diện bên trong phổ biến t r ư n g một nửa thậm chí một lần giá cả cao tấn không khỏi đánh lên chống n u quân lại nhìn những trang bị này t h u ộ tính t h u ầ n một sắc hạ phẩm thứ phẩm quả thực không ra gì được chứng kiến cầu long roi về sau cao tấn ánh mắt cũng tại không khỏi ý ở giữa bị cất cao rất nhiều bây giờ ngoại môn nơi giao dịch những n à y rác rưởi trang bị hắn đã có chút nhìn không vừa mắt húng chi giá cả còn trướng nhiều như vậy dù sao cũng nhanh tấn thăng nội môn dứt khoát giữ lại tiền đợi đến nội môn lại tính toán sau đi không có gì bất ngờ xảy ra nội môn nơi giao dịch trang bị hẳn là có thể lên điểm đẳng cấp nghĩ đến nơi này cao tấn yên lặng từ bỏ mua sắm trang bị dự định đi theo sau nơi giao dịch đi một chuyến đem gần nhất góp nhặt đan dược toàn bộ lên cung trên đường trở về vừa vặn trải qua chấp pháp đường phụ cận bởi vì gần nhất tiết lộ chuyển thừa vụ án chấp pháp đường mỗi ngày đều rất náo nhiệt bởi vì chính mình cũng bị liên lụy nguyên nhân trong đó cho nên tại trải qua chấp pháp đường thời điểm theo bản năng hướng chấp pháp đường liên nhìn không nhìn còn không sao xem xét giật mình chỉ thấy chấp pháp đường đến ngoài cửa một thân ảnh quen thuộc đang bị chấp pháp đường đệ tử áp giải đến chấp pháp đường ngoa tạo thật hay giả là ta hoa mắt sao cao tấn khó có thể tin nhìn xem chấp pháp đường cổng tình huống một trận hoài nghi mình xuất hiện ảo giác bởi vì vị kia bị áp giải ngoại môn đệ tử không phải người khác chính là trương hoành đường ca trương văn hạo lúc này trương văn hạo trên thân còn mặc chấp pháp đường p h ụ c sức chấp pháp đường đệ tử bị áp giải dẫn tới không ít đám người xem náo nhiệt hẳn là thật sự là cái này hai huynh đệ hãm hại ta cao tấn kinh ngạc mà hiếu kỳ tiến lên trước vây xem trong lòng âm thầm cân nhắc lấy cái này phía sau điểm đáng ngờ bị áp giải trương văn hạo nghiễm nhiên một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ đồng thời còn xen lẫn một chút mê mang cùng kinh ngạc ta nói m ấ y ca các ngươi có phải hay không sai lầm trương văn hạo đầu g ó mơ hồ hướng áp giải hắn chấp pháp đường đệ tử dò hỏi không có biện pháp nửa giờ trước trả lại hắn đang cùng mấy tên khác chấp pháp đường đệ tử cùng một chỗ điều tra cái nào đó ngoại môn sơn trang trương minh chuyện này thật là không trách chúng ta là ngô trưởng lão hạ lệnh muốn truy nã ngươi ngô trưởng lão bắt ta làm gì trương văn hạo sắc mặt trắng b ệ ậ h nói ta cùng tiết lộ chuyển thừa sự tình cũng không có quan hệ gì chuyện này ngươi nói không tính vẫn là chờ nhìn thấy ngô trưởng lão rồi nói sau áp giải hắn mấy vị chấp pháp đường đệ tử lắc đầu thở dài nói cứ như vậy tại đông đảo vây xem đám người chỉ trỏ nhìn chăm chú trương văn hạo bị áp giải hướng về phía chấp pháp đường cao tấn mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được sự t ì n h trở nên càng ngày càng đáng sợ cao tấn rất muốn đi theo vào nhìn một cái nhưng lại sợ đem mình một lần nữa liên lụy đi vào đang muốn rời đi thời điểm vây xem trong đám người bỗng nhiên chuyển đến một trận kinh hoàng thanh âm đường hinh tình huống như thế nào ngươi làm sao bị tóm lên tới t r ư n g hành cao tấn kinh ngạc nhìn về phía t r ư n g hành phát hiện ra hỏa này vậy mà đã mười cấp xem ra hẳn là đến tấn thang ngoại môn đệ tử sau đó vừa v ẫ n lắp đặt trương văn hạo bị bắt lúc này trương hoành biểu hiện vô cùng kinh hoàng dù sao từ hắn tiến vào cổ thương phái đến nay vẫn luôn ở cạnh trương văn hạo bây giờ trương văn hạo đột nhiên bị bắt hắn có thể không hoảng lên sao được đi đi đi làm ngươi nên làm sự tình đi trương văn hạo lo lắng nháy mắt nói đừng ngủ l ẫ n vào một bên chấp pháp đường đệ tử nhữ mày hỏi đây là ngươi cái tia đường đệ a hắn hôm nay mới tấn thăng ngoại môn cùng chuyện này khẳng định không quan hệ trương văn hạo vội vàng giúp trương hoành giải thích nói yên tâm nô trưởng lão chỉ nói muốn bắt ngươi không nói bắt người khác vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi trương văn hạo giãn nhẹ một hơi dặn dò trở về h ả o h ả o tu luyện đừng mù quan tâm ca bên này hẳn là có cái gì hiểu lầm không có chuyện nói xong liền bị mấy tên chấp pháp đường đệ tử áp tiến chấp pháp đường t r ư ơ n g hành tại chấp pháp đường bên ngoài gấp v ò đầu b ứ t thai nhưng lại bất lực cao tấn nhìn xem cái này một màn nội tâm thổn thức không thôi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại t r ư ơ n g hành ra hỏa này vậy mà nhanh như vậy liền tu luyện đến mười cấp quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn trên đường trở về cao tấn cẩn thận nhớ lại toàn bộ sự kiện nhưng như cũ không có đầu mối liêu sư tỷ vừa tới cửa tiểu viện liền nhìn thấy liêu tâm mặt ủ mày trao tại cửa ra vào chờ đợi thấy cao tấn trở về liêu tâm thần sắc vui mừng bước nhanh về phía trước nói ngươi có thể tính trở về nhanh đi với ta một chuyến cao tấn một mặt một bước cô nàng này tìm hắn làm gì đi chỗ nào tự nhiên là đi tìm bánh lánh n g h e xong lời này kết hợp với liêu tâm thần sắc lo lắng cao tấn không khỏi trong lòng x i ế t chặt tình huống như thế nào trần sư tỷ xảy ra chuyện gì sao vừa đi vừa nói liêu tâm ra hiệu cao tấn tăng tốc bước chân đuổi theo hôm nay tới tìm ngươi chủ yếu là muốn để ngươi hỗ trợ khuyên nhủ v à n h á n h khuyên cái gì cao tấn không hiểu ra sao là chuyện như vậy liêu tâm bất đắc dĩ nói hôm qua ta trong lúc vô tình phát hiện v à n h á n h vậy mà vụ n trộm báo danh tham gia năm nay thông tin ê bí cảnh ta cùng với nàng nói hết lời nàng chính là không nghe khuyên bảo thông tin ê bí cảnh cao tấn biểu thị không hiểu liêu tâm sức đầu mẹ chán nhìn cao tấn một chút giải thích nói chính là một cái hàng năm mở ra một lần đặc thù bí cảnh đến lúc đó các đại tông môn đều sẽ điều động một nhóm đệ tử đi vào đờ bảo ách đây không phải công việc tốt sao chuyện gì tốt liêu tâm tức giận nói người biết hàng năm đi thông thiên bí cảnh tỷ số thương vong cao bao nhiêu sao nghe vậy cao tấn không khỏi nghiêm túc lên cái gì ý tứ cái này thông thiên bí cảnh rất nguy hiểm đó chính là cái để các đại tông môn đệ tử tàn sát lẫn nhau địa phương hàng năm tỷ số thương vong đều tại một nửa trở lên ngươi cứ nói đi liêu tâm lo lắng bên trong mang theo một tia chất h o á n nếu không phải là bởi vì ngươi chậm trễ nàng tinh anh đánh giá ta nhớ nàng cũng sẽ không mạo hiểm đi thông thiên bí cảnh chuyện này cùng tinh anh bình xét cấp bậc lại có quan hệ gì cao tấn càng nghe càng mơ hồ bởi vì chỉ cần có thể còn sống từ thông thiên bí cảnh trở về nhất định có thể trở thành tinh anh đệ tử liêu tâm thở dài giải, giải thích nói nghe được nơi này cao tấn hiểu chuyện đã xảy ra cái kia thông thiên bí cảnh cụ thể tình huống như thế nào vì cái gì các đại tông môn sẽ để cho đệ tử đi vào chém giết cao tấn nghi hoặc khó hiểu nói nói như thế nào đây thông thiên bí cảnh là cái cực kỳ đặc thù địa phương tích chứa trong đó lấy đông đảo tài liệu chân quý cùng trọng yếu tài nguyên nhất là luyện chế phá cực đan chủ dược huyết man ấm toàn bộ đại vân châu bên trong chỉ có thông thiên bí cảnh mới có phá cực đan chủ dược sao cao tấn giật mình gật đầu c h ắ c không được đâu nói t r ắ n g ra là cái gọi là thông tin ê bí cảnh kỳ thật chính là cái tranh đoạt trọng yếu chiến lược tài nguyên địa phương trừ cái đó ra bí cảnh bên trong còn có một loại không thể thay thế sản phẩm đó chính là tiến về nguyên linh giới nhu yếu phẩm thần vực kỹ năng nguyên linh giới lại là cái gì đồ chơi cao tấn d ở khóc dở cười nói tóm lại chính là cái rất thần kỳ địa phương chờ n g ư ơ i tấn thăng nội môn về sau tự nhiên sẽ có hiểu biết l i ê u tâm đơn giản giải thích nói dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là như thế nào thuyết phục anh ánh từ bỏ tiến về thông tin bí cảnh cao tấn trầm ngâm gật, gật đầu một đường đi theo liễu tâm tiến vào nội môn khu vực hai người đi vào trần á n h á n h cửa sân trước liễu tâm lại thần sắc phức tạp ngừng bước chân người đi vào nói với nàng đi ghi nhớ ta vừa cùng ngươi đã nói lời nói ách liễu sư tị không cùng lúc sao cao tấn ngây người nói tối hôm qua bởi vì chuyện này náo không quá vui sướng liền không tiến vào liễu tâm bất đắc dĩ lắc đầu hy vọng lời khuyên của ngươi có thể quản điểm dùng đi cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu hít sâu một hơi đẩy cửa vào trong phòng trần á n h á n h hiển nhiên đã đã nhận ra hai người đến tinh xảo trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ liệu sư tỷ để ngươi tới khuyên ta à xem như thế đi cao tấn gượng cười gật gật đầu bầu không khí lâm vào trầm mặc hai người đều có chút xấu hổ sư tỷ thật muốn đi thông thiên bí cảnh sao ừ n trần ánh ánh ánh mắt kiên định liền vì mau trong trở thành tinh anh đệ tử trần ánh ánh trầm mặc không nói được nói cho cùng vẫn là lỗi của ta cao tấn khổ sở nói trở thành tinh anh đệ tử thật sự có trọng yếu như vậy sao trần ánh ánh trầm mặc gật gật đầu t h ầ n s á c phức tạp mà phiên mượn ta cùng các ngươi không giống trách nhiệm trên vai dung không được ta có chút lười biếng cái gì gánh nặng cao tấn cao mày nói trần ánh ánh ha to miệng nhưng lại yên lặng lắc đầu xem ra lời khuyên của ta là không còn tác dụng gì nữa cao tấn thở dài nói mặc dù không biết trần ánh ánh nói tới gánh nặng là cái gì nhưng từ nàng tu luyện trình độ chăm chỉ cũng có thể nhìn ra nàng đối thực lực có loại khát vọng mãnh liệt kỳ thật cho dù không có bị đá r a tinh anh hậu tuyển danh sách ta cũng sẽ đi thông thiên bí cảnh một chuyến trần ánh ánh ánh mắt phức tạp nói cho nên sư đệ không cần thiết tự trách cái gì đại sư t h tâm ý đã quyết vậy ta đã không còn gì để nói cao tấn thần sắp phức tạp gật đầu tạ ơn trần ánh ánh xinh đẹp cười nói ngươi có thể lý giải ta rất vui vẻ cao tấn yên lặng mang theo tự rêu nói mấu chốt ta không lý giải cũng vô dụng thôi thông thiên bí cảnh mở ra trước khoảng thời gian này ta cần tận khả năng tăng lên chút thực lực cho nên trần ánh ánh sắc mặt phức tạp muốn nói lại thôi nói minh bạch cao tấn cũng không ngốc tự nhiên minh bạch trần ánh ánh ý tứ đơn giản chính là để cao tấn khoảng thời gian này tận lực chớ q u á y dậy nàng tu luyện hy vọng sư đệ chớ có suy nghĩ nhiều trần ánh, ánh ngay sau đó bổ sung một câu sau đó có chút do dự móc ra một phần trăm giấy hai gò má ửng đỏ nói cái này cho ngươi cao tấn kinh ngạc lấy tiếp nhận giấy thông hành ngược lại hiểu ý cười một tiếng rất hiển nhiên trần á n h ánh là sợ hai hắn suy nghĩ nhiều không thể không nói nữ hải tử tiểu tâm tư cũng thật nhiều hắn căn bản đều không có hướng k i a phương diện nghĩ mặc dù không thể thuyết phục thành công nhưng thành công cầm tới giấy thông hành cao tấn vẫn là rất vui vẻ ít nhất nói rõ trần á n h ánh là nghiêm túc từ tiểu viện ra canh giữ ở cổng l i ê u tâm vội vàng dò hỏi thế nào chẳng ra sao cả cao tấn thở dài lắc đầu ta còn tưởng rằng ngươi có thể có chút sử dụng đây liêu tâm không khỏi có chút thất vọng chương năm mươi hai quyết định chương năm mươi hai quyết định đúng rồi liêu sư tỷ cao tấn lời nói xoay chuyển hỏi thông thiên bí cảnh cụ thể cái gì thời điểm mở ra nhớ không lầm hẳn là ngoại môn thi đấu kết thúc không lâu sau liêu tâm sinh lòng n g h i hoặc ngươi hỏi cái này làm gì không có gì liền tùy tiện hỏi một chút cao tấn cười cười tiếp tục hỏi chỉ có nội môn đệ tử mới có thể tham gia sao đương nhiên liêu tâm không cần nghĩ ngợi nói cao tấn trầm ngâm suy tư nói kỳ quái đã thông thiên bí cảnh bên trong tài nguyên trọng yếu như vậy vì sao không trực tiếp phái tông môn cao thủ t i ề n đến các đại tông môn ngược lại là cũng muốn đâu nhưng thông thiên bí cảnh cửa vào có đặc thù cầm chế chỉ có dưới ba mươi cấp tuổi trẻ tu sĩ mới có thể đi vào liêu tâm giải thích nói dạng này a cao tấn giật mình gật đầu ta cũng thật là cùng ngươi nói những thứ này làm gì liêu tâm lấy lại tinh thần quay người liền muốn rời đi ta trở về ngẫm lại các biện pháp nếu có thể ngươi bên kia cũng thử lại cố gắng một chút vạn nhất o á n h o á n h chết tại thông thiên bí cảnh có ngươi khóc thời điểm nói xong liền thần sắc vội vã rời đi cao tấn cũng làm bộ đi theo nàng đằng sau mãi cho đến liêu tâm đi xa về sau mới quay người trở lại trần ánh ánh tiểu viện thấy cao tấn gãy trở lại ngay tại tu luyện trần ánh ánh không khỏi có chút ngoài ý m u ố n ngươi tại sao lại trở về rồi cao tấn trầm n g â m đóng cửa phòng sau đó dùng pháp lực tướng môn cửa sổ khe hở phong bế mắt thấy cùng đây trần ánh ánh không khỏi quá sợ hãi còn tưởng rằng cao tấn muốn đối nàng mưu đồ làm loạn nội tâm là lại khiếp sợ có sợ hãi còn có như vậy ném một cái ném khẩn trương cùng chờ mong cao sứ lệ ngươi đây là muốn làm gì trần ánh vội vã cuốn c ù n về sau rụt, rụt. thấy trần ánh ánh hiểu sai cao tấn không khỏi có chút dở khóc dở cười yên tâm ta lại đánh không lại n g ư ờ i cũng đúng a trần ánh ánh lúc này mới kịp phản ứng không khỏi vì chính mình vừa vặn ý nghĩ cảm thấy xấu hổ lại nhìn cao tấn thần thần bí bí phong tỏa cửa sổ hành vi nghi hoặc hỏi sư đệ là có lời gì muốn nói với ta sao không sai cái kia kỳ thật có mấy lời không cần thiết nói ra được trần ánh ánh lần nữa nghĩ đến cái khác phương diện âm thầm thẹn t h ù nói g n ta trong lòng là có thể cảm nhận được cao tấn dở khóc dở cười lắc đầu nghiêm mặt mở miệng nói đón lấy đến lời ta m u ố nói hy vọng sư tỷ có thể giúp ta giữ bí mật thấy cao tấn bông nhiên nghiêm túc lên trần ánh ánh không khỏi hơi kinh ngạc sư đệ đến tuột cùng muốn nói với ta cái gì ta có thể tin tưởng sư tỷ sao cao tấn ý vị thâm t r ư ờ n g hỏi đương nhiên trần ánh ánh không cần nghĩ ngợi gật đầu sau đó ngay trước cao tấn trước mặt lấy nguyên linh danh nghĩa thể muốn đối cao tấn sau đó nói giữ bí mật như thế thao tác trực tiếp đem cao tấn nhìn ngây n g ẩ n cả người lúc đầu hắn chỉ là muốn lấy được trần ánh ánh miệng hứa hẹn không nghĩ tới trần ánh ánh vậy mà trực tiếp tới sóng nguyên linh phát thệ tốt ta kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự ạch ánh ánh、so、đừng vội cự tuyệt cao tấn tiếp lấy móc ra viên kia hạ phẩm tụ linh đan ta nghĩ thứ này hẳn là khả năng giúp đỡ sư tỷ tăng lên chút thực lực đây là t ụ linh đan trần ánh ánh che miệng duyên dáng gọi to ngươi từ chỗ nào lấy được ta nói là chính ta l u y ệ n chế ngươi tin không cao tấn cơ hỏi chính ngươi l u y ệ n chế trần ánh ánh đôi mắt đẹp trận tròn hơn nửa ngày thong thả lại sức sư đệ chớ có vậy ta trêu đùa mặc dù ta không hiểu luyện dược nhưng cũng biết tụ linh đan cấp bậc rất cao không phải bình thường luyện dược sư có thể luyện chế được cao tấn cơ nói có thể là ta tại phương diện chế thuốc thiên phú dị bầm đi thật là ngươi lựa chế trần ánh, ánh bán tín bán nghi trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ không thể tin được có phải là không trọng yếu trọng yếu là nó khả năng giúp đỡ sư tỷ tăng lên thực lực cao tấn cũng không từng làm giải thích nhiều trần ánh ánh nhìn chằm chằm tụ linh đan ẩn ẩn có chút tâm động nhưng vẫn là cự tuyệt cao tấn hảo ý chân quý như vậy đang ăn dược sư đệ vẫn là giữ lại mình dùng tương đối tốt ta đã nếm qua một viên lại ăn cũng là lãng phí trần ánh ánh lúc này mới nhớ tới cao tấn đã dùng qua tụ linh thảo không đúng trước ngươi phục dụng không phải tụ linh thảo sao đây không phải vì che giấu ta luyện dược năng lực mà trời đâu sẽ không thật là ngươi mình luyện chế ra tới trần ánh, ánh đầy mắt cả kinh nói cái này làm sao có thể Hi hi, có hay không có đương nhiên cao tấn cười nói không phải ta lấy ra làm gì không được ta không thể thu trần ánh ánh lắc đầu nói ách cùng ta còn khách khí cái gì ta chẳng qua là cảm thấy dạng này không tốt lắm trần ánh ánh sắc mặt đỏ bừng mà phức tạp nếu không dạng này ta dùng điểm cống hiến mua xuống nó tốt nói liền móc ra nội môn đệ tử thân phận bài thật không có cần thiết này cao tấn khoát tay cự tuyệt ngươi còn như vậy ta coi như tức giận cao tấn thấy hình chỉ có thể bất đắc gì đưa ra thân phận của mình bài chuyển cho cao tấn một bút điểm cống hiến về sau trần ánh ánh mới yên tâm thoải mái tiếp nhận tụ linh đan trên mặt tận ẩn lóe ra mừng rỡ h à o quang t h ẳ n g đến lúc này giờ phút này nàng y nguyên không dám tin tưởng viên này tụ linh đan là cao tấn luận chế sau đó tại cao tấn nhìn chăm chú trần ánh, ánh hơi có vẻ ngượng ngùng ă n vào tụ linh đan bốn trở lại tiểu viện của mình cao tấn thỉnh thoảng cười ngây ngô một tiếng mặc dù hắn cũng biết dạng này rất ngu ngốc tiếu h nhưng chính là khống chế không nổi đã từng hắn không ngớ nhất chính là những cái kia bởi vì yêu đ ư ơ n g thường xuyên làm ra các loại mê hoặc hành vi ngốc tiếu h không nghĩ tới bây giờ mình cũng thành dạng này người lại nhìn thân phận bài bên trong thêm ra năm vạn điểm cống hiến cao tấn không khỏi hơi xúc động chật chật tốt bao nhiêu cô nương a thế nào liền để ta cho cầm xuống đây mặc dù trong này có giữ gốc hệ thống một phần công lao nhưng hắn vẫn là càng muốn tin tưởng là n g lực của mình đắc ý cất k ỹ thân phận bài mắt nhìn ngoài cửa sổ mê say ánh trăng sau đó toàn thân tâm đầu nhập vào cường độ cao tu luyện ở trong trên thực tế tại hắn thuyết phục trần o á n h oánh quá trình bên trong liền đã âm thầm làm ra quyết định khoảng cách thông tin ê bí cảnh mở ra còn có một tháng thời gian thêm chút sức tu luyện tới hai mươi cấp hẳn là không vấn đề gì mặc dù không thể thành công thuyết phục trần o á n h oánh từ bỏ nhưng hắn có thể cùng trần o á n h oánh cùng đi đương nhiên cao tấn cũng không phải là hoàn toàn bị tình yêu làm choáng váng đầu óc một phương mặt là bởi vì trần oanh oánh khác một phương mặt cũng là vì thông tin bí cảnh bên trong bảo vật nhất là luyện chế phá cực đan chủ d ư ợ c g huyết ma nấm bất quá trước khi đến thông thiên bí cảnh trước đó hắn cũng nhất định phải tận khả năng tăng lên chút thực lực miễn cho treo ở bên trong chương năm mươi ba trương văn hạo bị hại chương năm mươi ba trương văn hạo bị hại ban đêm tại cường độ cao tu luyện trung độ qua n g à y kế tiếp sáng sớm đi phòng bếp đơn giản ăn một chút sau đó đi nhà xí đánh bồ ca vừa định tiếp tục tu luyện lại bị ngoài viện toán loạn động tính chỗ câu lên hiếu kỳ tình huống như thế nào lại ra cái gì vậy rồi nghi hoặc đi ra cửa viện phát hiện chu chính cùng triệu duyệt cũng bị phía ngoài động tính hấp dẫn ra sơn trang tựa hồ sẽ ra chuyện gì đại sự đông đảo chấp pháp đường tiểu tổ tại trong sơn trang vừa đi vừa về tuần tra lần lượt điều tra hỏi thăm cao tấn là người hiềm nghi rất nhanh bị chấp pháp đường tử đệ tìm tới cửa cao tấn đúng không cầm đầu chấp pháp đường đệ tử mắt nhìn trong tay danh sách lạnh giọng đề ra nghi vấn mà cao tấn lại bị trước mắt m ấ y vị này chấp pháp đường đệ tử dọa cho phát sợ khá lắm đều là hai mươi cấp trở lên thực lực lại nhìn bọn hắn bên hông thân phận bài tiểu d á n g đều không ngoại lệ đều là nội môn đệ tử ai ra ngay cả nội môn chấp pháp đường đều tham gia chu chính cùng triệu duyệt cũng bị khiếp sợ không nhẹ không khỏi đụng lên đến vây xem không sai đối mặt nội môn chấp pháp đường cao tấn khó tránh khỏi có chút khẩn trương tối hôm qua ngươi đang làm gì ngay tại trong phòng tu luyện a cao tấn không cần nghĩ ngợi nói dẫn đầu chấp pháp đường đệ tử cao mày nói ai có thể chứng minh ta có thể chứng minh triệu duyệt không chút do dự lên tiếng làm chứng bên cạnh chu chính thấy hình cũng vội vàng nhấc tay nói ta cũng có thể chứng minh bây giờ ngoại môn thi đấu tới gần ba người chúng ta gần nhất đều tại bắt gấp tu luyện rất ít ra ngoài triệu sư muội ngươi cần phải vì lời nói của ngươi phụ trách dẫn đầu chấp pháp đường đệ tử tựa hồ nhận biết triệu duyệt ý vị thâm trường nhắc nhở ta biết triệu duyệt kiên định gật đầu cũng không phải nàng mù quáng tín nhiệm cao tấn mà là bởi vì nàng tối hôn qua một mực có thể cảm giác được cao tấn bên kia có linh khí hội tụ ba động đồng thời một mực không từng đứt đoạn thấy triệu duyệt kiên định như vậy dẫn đầu chấp pháp đường đệ tử mới hơi bỏ đi một chút hoài nghi vương sư m i n h xảy ra chuyện gì vì sao ngay cả các ngươi nội môn chấp pháp đường đều tham gia rồi triệu duyệt nghi hoặc mắt nhìn trong sơn trang lui tới chấp pháp đường đội ngũ hỏi được xưng vương sư huynh thanh niên ngưng trọng nói đêm qua một có trọng điểm hiểm nghi đệ tử tại chấp pháp đường phòng giam bị hại cái gì cao tấn ba người quá sợ hãi tại chấp pháp đường phòng giam bị hại đúng thế vương sư huynh sắc mặt nặng n g nói đây không thể nghi ngờ là tại đối tông môn tiến hành khiêu khích trưởng môn bởi vậy tức giận đặc phái nội môn chấp pháp đường tham gia điều tra cũng hạ lệnh tông môn giới nghiêm một tuần xin hỏi vị t i ê u bị hại đệ tử tên gọi là gì cao tấn ẩn ẩn nghĩ đến thứ gì hỏi dò giống như gọi trương văn hảo a lúc trước là ngoại môn chấp pháp đường đệ tử cao tấn không khỏi hít sâu một hơi không nghĩ tới chết vậy mà là trương văn hạo vương sư huynh thấy hình ánh mắt khánh nhuốc nít nói thế nào ngươi cùng trương văn hạo nhận biết ách t í n h không lên nhận biết chỉ là trước đó có chút không mắc nói rõ chi tiết tới nghe một chút vương sư huynh đôi mắt hơi sáng đối với cái này cao tấn cũng không có gì tốt dầu diếm đem hắn cùng trương hoành huynh đệ hai người sự tình một năm một mười nói một lần nghe xong cao tấn nói vương sư huynh như có điều suy nghĩ gật gật đầu hắn còn có cái đường đệ cũng trong môn đúng không không sai người này hiện ở nơi nào ta đây liền không quá rõ ràng bất quá theo ta được biết trương hoành hẳn là đã tấn thăng làm ngoại môn đệ tử rất tốt ngươi cung cấp tin tức này rất mấu chốt vương sư huynh ý vị thâm trường vũ vũ cao tấn bạ vai sau đó dẫn đầu chấp pháp tiểu đội rời đi đưa mắt nhìn vương sư huynh mấy người đi xa triệu duyệt cùng chu chính đều nhẹ nhàng thở ra nhưng cao tấn lại ẩn ẩn có chút lo lắng bởi vì hắn rất rõ ràng nếu như trương hoành bên kia miêu tả tình huống cùng hắn có chỗ sai lầm nội môn chấp pháp đường khẳng định sẽ đem hắn bắt lại cẩn thận hỏi tham mặc dù hắn vừa nói không có nửa câu lời nói dối cũng không có chút nào dấu diếm nhưng liền sợ trương hoành bên kia có chỗ dấu di chật chật chuyện này huyên não là càng lúc càng lớn chu chính chật chật cảm thán nói đúng vậy a triệu duyệt cũng ý vị thâm trường nói dám can đảm ở trong tông môn động thủ mà lại là tại chấp pháp đường phòng giam hành hung h i ệ n nhiên không phải một giới đệ tử có thể làm được loại chuyện này cũng không phải chúng ta có thể quan tâm chu chính lấy lại tinh thần nói vẫn là hào hào chuẩn bị chiến đấu ngoại môn thi đấu đi triệu duyệt khẽ gật đầu ngược lại có chút hăng hái cha xét hai người đẳng cấp cười nói nhìn hai vị sư đệ đẳng cấp cũng đều là chạy phá cực đan đi a cao tấn yên lặng xem xét mắt hai người đẳng cấp cười không nói hai người hiện tại giống như hắn đều đã cấp một mươi sáu hh đến thời điểm đấu trường bên trên thấy đi chu chính lòng tin mười phần nói ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình a xem ra chu sư đệ đối với mình rất có lòng tin nha triệu duyệt khó được lộ ra một vòng m ỉ m cười kia là chuẩn bị lâu như vậy không thể bạch chuẩn bị đúng không triệu duyệt cười cười ngược lại nhìn về phía bên cạnh cao tấn cao sư đệ đâu có n ắ m chắc hay không đánh vào trước mười ách thứ tự coi như xong liền ta kia phá thiên phú cũng liền đánh cái xì dầu cao tấn giả trang ra một bộ không có lòng tin g á n vẻ trên thực tế cũng không tính tham gia ngoại môn thi đấu nói đùa hắn đều đã thần nghiệm một phá người còn tham gia cái giám ngoại môn thi đấu lần trước cùng một chỗ lịch l ư ỡ i lúc người kia thiên phu không rất lợi hại sao chu chính nghi hoặc khó hiểu nói cao tấn lắc đầu c ư ờ i khổ kia là tại đối phương không biết rõ tình hình tình hôn g dưới thật đến trong trận đấu rất khó chơi cũng đúng chu chính trầm ngâm gật gật đầu nếu hắn tại trong trận đấu gặp được cao tấn chắc chắn sẽ không cho cao tấn chồng sát xuất cơ hội cao sư đệ làm gì như thế cam chịu coi như năm nay lấy không được thứ tự tốt cũng còn có sang năm đâu triệu duyệt tan ủi ừ m cao tấn cười nhạt gật gật đầu trước cầu chúc hai vị có thể lấy được thứ tự tốt đi đơn giản hàn huyên vài câu về sau ba người liền riêng phần mình trở lại trong phòng bắt đầu v ù i đầu tu luyện khác biệt chính là cao tấn là vì mau trong tiến về nội môn mà tu luyện chu chính cùng triệu duyệt lại là vì tiếp xuống ngoại môn thi đấu mà cố gắng liên tiếp mấy ngày xuống tới cao tấn đều có loại lo lắng đề phòng cảm giác cũng may vị kia vương sư huynh đằng sau cũng không có tới tìm hắn nói rõ trương hoành bên kia cũng không có nói mỏ hoặc là giấu diếm cái gì đáng tiếc là mãi cho đến giới nghiêm kết thúc đều không thời ể tra ra chuyển gian phía cực nhanh trong bất chi bất giác liền đến ngoại môn thi đấu thời gian mà tại cái này một ngày cao tấn khoảng cách hai mươi cấp chỉ còn cách xa một bước sáng sớm ngoài cửa viện liền truyền đến chu chính phấn khởi tiếng hô hoàn nói Lao đệ n hai n h h t đấu lập người ề vừa, vừa đi không bao lâu cao tấn liền thành công đột phá đến hai mươi cấp nương theo lấy bốn phía mãnh liệt mà đến linh khí thức hải bên trong sinh mệnh nguyên linh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn một vòng đương nhiên nguyên linh thể biến hình đại cũng không phải là trọng điểm đồng i biến hóa. Từ khi thức tỉnh tất nhiên tri Linh tại tinh ể m là lực nhan tỉnh Tấn Nguyên、Linh、vẫn tại hướng phía tinh không hóa. thức phía sau, Cao sắc Từ tất về đ dạng sắc thời á phát i triển. i Bây g lên t ớ cấp về sau, tùy i thời, n không nhan càng ràng. Đồng h phát ra sắc t rõ duyên tri lực cùng tất nhiên tri lực hai đại thiên phú cũng thành công tấn thăng đến kế tiếp giai đoạn chương năm mươi b ư n g ngoại môn thi đấu Tùy duyên tri lực biến hóa rất rõ ràng, trực tiếp liền có thể cảm nhận được thiên duyên hiệu quả biến ràng, liền nhận biến rõ lực lúc công kích có cảm được hóa phú hóa cùng theo dự liệu đồng dạng tùy duyên chi lực thăng cấp về sau lại thêm một đầu ba trăm linh tăng tổn thương hiệu quả vừa vặn thử nhìn một chút giữ gốc số lần có hay không giảm bớt bởi vì tất nhiên chi lực tin tức tương đối mơ hồ cho nên chỉ có thể thông qua thực tế đ ế m thử tiến hành phán đoán sự thật chứng minh tất nhiên chi lực tăng lên về sau giữ gốc số lần lần nữa giảm xuống khi công kích tích lũy đến lần thứ một ư ơ i bảy thời điểm hệ thống nhắc nhở liền sớm vang lên đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động g i gốc cơ chế tạo thành một trăm linh ngoài định mức tổn thương b i ế nguyên nhân rất đơn giản dựa theo một cấp thiên phú giảm bớt một tầng cấp hai thiên phú giảm bớt hai tầng cấp ba thiên phú giảm bớt ba tầng suy ra xuống dưới đương ế thiết n thiên cần tầng liền không. tầng không niệm Mang nghĩa tấn chính chính cấp gốc gốc cao gốc, gốc. Chỉ phú thời trở trở tay tay t khái điểm, giữ giảm Giữ giảm giữ lại giữ gì? số số sẽ là là là về về bị bị ra ra vừa ý ở n tượng thôi đều cảm thấy kích động. g thôi thấy ư kích đều đ cảm nhiên cái này đều chỉ là cao tấn suy đoán có phải như vậy hay không còn có đợi xác nhận giữ gốc số tầng hạ xuống đến m ộ ư ơ i bảy lần về sau chỉ dựa vào hoa thải quang đạn trồng số tầng liền có một chút lung túng cũng may cao tấn sớm đoán được sẽ có vấn đề này cho nên sớm chuẩn bị một chiều bóng đen lưu buộc tiến hành bổ sung đón lấy cao tấn tiếp tục thử hạ ba trăm linh phát động phương thức cùng dự đoán đồng dạng hai trăm linh đại giữ gốc qua đi lại t r o n g m ộ ư ơ i bảy lần công kích chính là ba trăm linh giữ gốc đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động tam giai đoạn giữ gốc tạo thành ba trăm linh ngoài định mức tổn thương làm rõ ràng nguyên linh thiên phú tăng lên về sau liền đến thiên thêm điểm dựa theo sớm đã chế định tốt phân phối phương án đem hai mươi cấp mang tới m ộ ư ơ i điểm thuộc tính thêm tốt ý niệm chìm vào nguyên linh tiến hành cảm thụ thuộc tính tin tức đã rất khác nhau đẳng cấp hai mươi khí huyết sáu pháp lực 600. 80. Sinh mệnh ban Pháp lực, Lực 89, ban đầu. Lực đạo, từ h Thần thức, 124. Lực bục phát, 65, ban đầu. Phòng ngự, 100. Pháp háng, 40. Tốc độ, 100. Pháp thuật phạm ư ơ n ban ngự, g 308. 100. 40. 100. 120%. Tốc t đầu. Lực bục 124. 65, độ, vi, bảng bên trên nhìn cao tấn pháp thương lộ tuyến đã sơ bộ thành hình đáng tiếc duy nhất chính là đến bây giờ còn là loại trang bảng bất quá không quan hệ tấn thăng nội môn về sau cho mình cả một bộ da dáng trang bị hết thể liền đều giải quyết gặp lại ta ổ nhỏ đứng dậy thu thập xong bọc hành lý có chút lưu luyến nhìn xung quanh trong phòng hết thảy mặc dù chỉ ở chỗ này ở hai tháng nhưng vẫn là rất có tình cảm nhất là gian nào nhà sĩ, gánh chịu hắn không ít mỹ hảo hồi ức nghiêm túc đem gian phòng cùng tiểu viện quét sạch sẽ đi ra tiểu viện một k h ắ c này cao t ấ n ý khí phân phát trong sơn trang tất cả các đệ tử đều đã tiến về thi đấu hội trường một người hành tẩu tại sơn trang trên đường phố lộ ra có chút cô đơn tê s u ý nữa quên mất nơi giao dịch còn có một số tiền lớn tịch thu đâu đang muốn tiến về nội môn p ư ơ n g hướng cao tấn bỗng nhiên vỗ trán một cái vội vàng quay đầu tiến về ngoại môn chủ phong ngoại môn chủ phong đại điện bên ngoài trên quảng trường mỗi năm một lần ngoại môn thi đấu chính như lượn như đồ tiến hành đông đảo ngoại môn đệ tử các hiện thần t h ô n g chỉ vì tranh đoạt ba hạng đầu ban thưởng kia mấy khỏa phá cực đan cao tấn một mình đi vào đấu trường nhìn qua trên quảng trường núi kêu biển gầm đám người không khỏi hơi khắc thường cảm giác theo lý thuyết mình hẳn là tại thi đấu bên trong đại hiển thần uy sau đó dần dần hiện lộ tài hoa mới đúng ai có thể nghĩ tới hắn trực tiếp nhảy qua ngoại môn thi đấu đâu cố lên nha thiếu niêm nhóm ca sẽ tại nội môn cho các ngươi cầu nguyện âm thầm đắc ý t r e o chọc một câu t i ê n lặng đi hướng nơi giao dịch lúc này nơi giao dịch bên trong bởi vì tranh tài nguyên nhân cơ hồ không nhìn thấy vài bóng người mấy tên đang trực nội môn đệ tử đều dành đến m u ố n chết chính tràn đầy phấn khởi vì chính mình xem trọng tuyển thủ đặt cược cao tấn tùy tiện tìm cái gửi bán dụng cụ dùng thân phận bài đem trước kích lợi toàn bộ rút ra tới sổ dù sao về sau liền muốn đi nội môn lan l ộ t ngoại môn bên này vẫn là phải kết toán rõ ràng nhìn xem thân phận bài bên trong khoản tiền lớn cao tấn lực lượng đầy đủ trước khi đi đi phân phối trụ sở bộ môn đem tiểu viện chìa khóa trả lại trở về sau đó tại đang trực trưởng lão kinh ngạc nhìn chăm chú rời đi ngoại môn bốn đấu trường bên này chu chính cùng triệu duyệt đã đánh xong vòng thứ nhất đấu vòng loại nhẹ nhõm tấn cấp đến vòng tiếp theo thấy cao tấn còn không có tới hai người không khỏi có chút lo lắng tình huống như thế nào cao sư đệ làm sao còn chưa tới chu chính lo lắng lấy tìm được triệu duyệt sẽ không ngủ t i ế p đi a dưới mắt vòng thứ nhất còn chưa kết thúc hẳn là còn kịp triệu duyệt trầm ngâm nói hai người ánh mắt giao lưu một phen không hẹn mà cùng rời đi đấu trường chuẩn bị đi trở về nhìn xem cao tấn tình huống nhưng khi hai người trở lại sơn trang thời điểm nhìn thấy lại là khóa chặt cửa sân được xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều chu chính giãn nhẹ một hơi nói cao sư đệ hẳn là đã tiến đến đấu trường kỳ quái hắn từ chỗ nào con đường đi vì sao không có gặp vỡ triệu duyệt tần ẩn cảm giác có chút không đúng nhưng lại nói không được khả năng vừa vặn bỏ qua đi chu chính suy đoán nói được rồi chúng ta cũng mau trở về đi thôi đã cao sư đệ đã đi ra ngoài cái kia hẳn là có thể tại đấu trường bên trên tìm tới hắn mà lúc này một bên khác ngoại môn thông hướng nội môn chạm các chỗ một vị quen thuộc thủ vệ đệ tử dựa vào trên cây cột nhìn ngoại môn chủ phong phương hướng than thở hình tượng giống như đã từng quen biết ta đi sư huynh làm sao còn ở lại chỗ này mà thủ vệ cao tấn kinh ngạc nhìn xem thủ vệ đệ tử thủ vệ đệ tử lấy lại tinh thần thấy là cao tấn về sau bất đắc dĩ v ộ i trả nói không có biện pháp cùng người đánh cược lại thua sư đ ệ đây là lại muốn đi cho tiểu tổ tông khi bồi luyện sao không đúng tiểu tổ tông sáng sớm liền chạy đi ngoại môn dự thi a ách ta hôm nay cũng không phải tới làm bồi luyện cao tấn trong lúc lơ đã thẳng tắp cà eo nói đến còn được cảm tạ sư huynh lần trước cắt ngôn ta hôm nay là muốn đi huyền t h ư ờ n g phong g ó c h u ông g ó c h u ông g ó cái gì c h u ông thủ vệ đệ tử hơn nửa ngày mới phản ứng được đầy mắt khiếp sợ dò xét hạ cao tân khí tức ba động khiếp sợ nói năng lộn xộn ngoa t à o ngoa t à o ngoa t à o sư lệ đều hai mươi c ấ p rồi không sai còn xin sư huynh cho qua là ta xuất hiện ảo giác sao thủ vệ đệ tử dùng sức vô vô sọ nao của mình khó có thể tin nói vừa mới qua đi bao lâu cao tấn mỉm cười lần nữa thỉnh cầu nói mời sư huynh cho qua a thủ vệ đệ tử từ trong lúc k hiếp sợ t h ô n g thả lại sức vội vàng tránh ra con đường đã sư đệ đã đạt tới tấn thăng nội môn yêu cầu cho qua cũng là nên đa tạ sư h i n h cao tấn thuận lợi thông qua t r ạ n gác g quay đầu hướng thủ vệ đệ tử biểu thị cảm tạng về sau tại nội môn còn xin sư h i n h chiếu cố nhiều một chút đừng đừng đừng liền xông sư đệ cái này tấn thăng nội môn hiệu suất thủ vệ đệ tử tự g ê u nói đoán chừng về sau được làm phiền sư đệ chiếu cố nhiều chiếu cố ta cao tấn yên lặng cười một tiếng cũng liền nói thêm gì nữa ngẩm đầu mà bước đi hướng huyền thương phong phương hướng chương năm mươi lăm thủ trung trưởng lão t r ư ơ n g năm mươi lăm thủ trung trưởng lão tại nội môn đi nơi nào cũng có thể lặt đường duy chỉ có đi huyền thương phong sẽ không lặt đường bởi vì đứng tại nội môn bất kỳ vị trí nào đều có thể nhìn thấy tòa nào đứng ngạo nghễ tại dây núi ở giữa tiên vụ vờn quanh c a o phong mặt khác thông hướng huyền thương phong con đường cũng là bị cố ý xây dựng bên đường thường cách một đoạn khoảng cách đều một cặp ngọc thạch điêu khắc thủy thú đầu thú chỉ hướng huyền thương phong phương hướng dọc theo đầu này tấn thăng con đường bất chi bất giác đi vào huyền thương phong dưới chân hiện ra tại cao tấn trước mặt là một đầu thông hướng đỉnh núi cổ pháp đường núi toàn bộ đường hoàn toàn hoàn do đường n bộ g ọ cao thạch t h bậc n g t ạ tấn h h thứ h à n lên n Đạp cái t g p t h a nội g ngay ràng Tấn liền có thể rõ ràng cảm nhận Cao mắt, cảm m thể có được rõ t k a hòa ôn huy áp. tâm h huy như không hai phá thực lực, sợ là ngay cả một bước đều vượt không ậ t một một vượt Tấn t là lạ lực, là kỳ nếu đều ngay áp, cấp nội mươi bước có cả Cao ra. đi sợ kinh thán không thôi từng bước một hướng về đỉnh núi tiến lên càng lên cao đi càng là phí sức mồ hôi tại trong lúc lơ đãng thẩm thấu toàn thân mồ hôi bên trong sen lẫn không ít ô chọc ý thức được cỗ uy áp này hiệu quả cao tấn không khỏi cảm khái ngàn vạn đây chính là đại tông nhóm nội tình sao đương nhiên điểm ấy bài xuất tạp chất hiệu quả cùng tẩy tụy nhưng không cách nào so càng giống là một loại tượng trưng tẩy lễ thầy đi ngơi ư ở ngoại môn ô t r ọ c chính thức trở thành nội môn đệ tử một phen bun ba về sau đứng sừng sững ở đỉnh núi gác chuông càng ngày càng gần mà cao tấn cũng đã mệt thở không ra hơi rốt cục ngọc thạch bậc thang đi đến cuối cùng bao phủ ở trên người kỳ lạ h uy áp cũng theo đó tan thành mấy khói cho người ta một loại như chút được gánh nặng cảm giác sau một khắc một cố cường đại thần n i ệ m từ gác chuông bên trong tuôn da nháy mắt khóa chặt tại cao tấn trên thân cao tấn quá sợ hãi tại cỗ này thần nghiệm trước mặt mình thật giống như trần như n ậ u ngoại môn đệ tử cao tấn bãi kiến tiền bối cao tấn vội vàng hướng gác chôn g cung kính hành lễ tấn thăng nội môn đúng không gác chôn g bên trong truyền đến một tiếng giàn mua thanh âm bình thản không sai thanh âm giàn mua vang lên lần nữa rõ ràng là từ gác chôn g bên trong truyền đến lại cảm giác ngay tại bên h a i vào đi vừa dứt lời cổ xưa gác chôn g cửa gỗ kẹt kẹt mở ra một vị thân hình khô gầy tóc trắng thưa thất láo giả ngồi ngay ngắn ở nội sành chính giữa cao tấn không dám chậm trễ chút nào bước nhanh đi vào nội sành hướng l a o giả lần nữa hành lễ ngài chính là trong truyền thuyết thủ trung trưởng lào à. người cứ nói đi l a o giả có chút nâng lên nhăn ba ba mì mắt nhìn không ra mảy may cảm xúc đệ tử cao tấn b á i kiến thủ trung trưởng lão cao tấn không khỏi có chút xấu hổ được rồi đem ngươi thân phận bài lấy ra đi thủ trung trưởng lao giống như có chút buồn ngủ nói cao tấn một mực c u n g kính trình lên mình ngoại môn thân phận bài chỉ thấy thủ trung trưởng lao ánh mắt thó o nhìn nơi xa trên giá sách một viên ngọc giản liền vèo một tiếng bay đến trước mặt hắn đưa ngươi nguyên linh thả ra đi ách nhất định phải thả sao cao tấn có chút do dự không có biện pháp từ khi tất nhiên chi lực sau khi thức tỉnh mình nguyên linh liền trở nên có chút không giống bình thường À, thủ trung trưởng lão có chút tới chút hưng thú n g ư y i n g u y ê n linh hẳn là có chỗ đặc thù gì cao tấn chi chi ngâu ngâu gãi gãi đầu thấy cao tấn dáng vẻ khẩn trương thủ trung trưởng lão cười nhạt t r e o g ẹ o nói yên tâm chính là lúc trước vị kia trưởng môn thân truyền nguyên linh lao phu đều gặp n g ư y i n g u y ê n linh chẳng lẽ lại so pháp tôn còn muốn đặc thù hay sao cái kia nhất định phải thả ra nguyên linh sao cao tấn vẫn là có chút xoan suít thủ trung trưởng lão kiên nhẫn giải thích nói Tiếng nội môn liền môn cao o i viên, như là bản môn chân chính là một t t r n g tấn a Mai y này nguyên Giản ghi chép người tin kẻ, lại người linh Ngọc không còn chỉ có chép tức cả kẽ, sẽ sẽ lưu giờ tốt đưa ư n g Ngọc Giản chuyển đến phía dưới phòng hồ sơ bên trong, miễn diện phương. tấn g cho chiếm diện tích、phương. Cao dưới i phía hồ sơ mới hiểu được chuyện gì xảy ra đơn giản đến nói chính là nội môn đệ tử tư liệu bên trong ngọc giản sẽ lưu lại một sợi nguyên linh ân ký kể từ đó sau này nếu như gặp bất chắc tông môn bên này cũng sẽ tại ngay lập tức có chỗ phát giác nói trắng ra là chính là có chính thức biên chế bởi vậy cũng có thể nhìn ra tấn t h ă n g nội môn sau mới xem như đúng nghĩa cổ t h ư ờ n g phái đệ tử đã như vậy cao tấn cũng liền không có gì tốt do dự có chút nhắm mắt lại đem nguyên linh ngoại phóng ra sau một khắc một trận mênh mông sao trời quang huy hiện lên ở cao tấn phía sau chiếu sáng u ám gác c h ô g nội sảnh nhìn thấy cao tấn nguyên linh một khắc này thủ trung trưởng lao trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc tê thật là kỳ lạ nguyên linh hình thái không đúng này khí tức ngắn ngủi kinh ngạc về sau thủ trung trưởng lao tựa hồ đã nhận ra cái gì mặt lộ vẻ kinh nghi vẻ mừng như yên đây là luân hồi khí tức tang thương mặt m ò bởi vì kích động mà trở nên đỏ bừng nhìn về phía cao tấn ánh mắt tựa như thấy được hiếm thấy chân bào đồng dạng đối mặt thủ trung trưởng lão quỷ dị như vậy phản ứng cao tấn ẩn ẩn cảm giác được có cái gì không đúng bốn ngoại môn chủ phong trên quảng trường mỗi năm một lần ngoại môn thi đấu chính như lượn như đồ tiến hành chu chính cùng triệu duyệt cũng đã hoàn thành vòng thứ hai tranh tài cũng thành công tấn cấp đến vòng tiếp theo nhưng hai người làm thế nào cũng cao hứng không nổi nguyên nhân rất đơn giản bởi vì bọn hắn đến bây giờ đều nhìn thấy cao tấn bóng người tình huống như thế nào cao sư đệ đến tột cùng chạy đi đâu triệu duyệt lo lắng nói sẽ không xảy ra chuyện gì a chu chính lắc đầu cười khổ nói mặc kệ là tình huống như thế nào đều đã tới đã không kịp dưới mắt tranh tài đã tiến hành đến vòng thứ hai cao tấn coi như xuất hiện cũng đã bỏ qua dự thi thời gian ta ý là cao sư đệ sẽ không gặp phải nguy hiểm a triệu duyệt c a o mày nói nếu không làm sao có thể bỏ lỡ trọng yếu như vậy tranh tài tê giống như thật có khả năng chu chính lông mày siết chặt nhưng chúng ta hiện tại ngay cả hắn ở đâu đều không biết huyền nào đấu trường bên trên tìm kiếm cao tấn không chỉ đám bọn hắn hai cái một bên khác tiểu não qua nguyễn v â n vân đồng dạng tại nhìn bốn phía tìm kiếm cao tấn thân ảnh kỳ quái cái gương nhỏ người đâu nguyễn v â n vân nghi hoặc khó hiểu nói chẳng lẽ lại biết ta dự thi về sau trực tiếp biết khó mà lui rồi không nên a lấy cái gương nhỏ tính cách không giống như là loại kia tùy tiện nhận sợ người vốn nghĩ lần trước bại bởi nàng về sau cao tấn khẳng định sẽ quyết trí tự cường trở thành nàng tại ngoại môn thi đấu bên trong một đại đối thủ sau đó nàng liền có thể ở trước mặt tất cả mọi người đem cao tấn hung hăng giấm tại dưới chân nhưng trận đấu tiến hành đến hiện tại nàng lại ngay cả cao tấn bóng người cũng không thấy Hắn đến từ h a gia m m giới ngoại này ô khi trương văn hạo bị hại về sau trương hoành liền giống như biến thành người khác được triệt để thu hồi dĩ vãng ham chơi tính tình khắc khổ tu luyện hắn hôm nay đã là một mười bốn cấp ngoại môn đệ tử vốn nghĩ có thể tại ngoại môn thi đấu bên trong gặp được cao tấn Hoàn chút toàn kết một chút trước đối ó có có ân đoán, thật không nghĩ đến cao Tấn căn bản không hiện bên trong.、Cái、này khiến Trương Hoành bao nhiêu đều đấu Cao so bao Cái thật xuất tại tại một chút thi chút lặng im n này huyền thương phong trông bên trong.、Cao、tấn đang Mà lúc gác Cao t ả qua trước nay chưa từng có sợ hãi cùng bất an. trước từng bất có cùng hãi sợ Đối mặt thủ trung trưởng lão nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt cao tấn cả người đều càng cứng yên lặng hướng cổng lui lại mấy bước nhưng hắn rất rõ ràng tại thủ trung trưởng lão như vậy l a o q u á i v ậ t trước mặt hắn không có bất luận cái gì phản kháng năng lực chương năm mươi sáu bài sư chương năm mươi sáu bài sư song song nhìn lão q u á i này phản ứng sợ là muốn đem ta ăn sống nuốt tươi a trước đó hắn không muốn thả ra nguyên linh chủ yếu là lo lắng bị người nhìn ra tất nhiên c h i lực cùng tất nhiên c h i lực phía sau giữ gốc hệ thống nhưng hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới thủ trung trưởng lão nhìn thấy hắn nguyên linh về sau sẽ phản ứng kịch liệt như thế ẩm sau lưng cửa gỗ đ ố n g nhiên đóng lại cũng rất nhanh bao trùm một t ầ n g cầm chế cao tấn mặt xám như cho ẩn ẩn ý thức được mình không còn sống lâu nữa thế nhưng là cái này sao có thể thủ trung trưởng lão hơi tỉnh táo lại đến khó có thể tin nhìn chằm chằm cao tấn vậy ngài vừa vặn kia ánh mắt lao phu chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi thủ trung trưởng lão yên lặng cười một tiếng ngược lại nhìn là nghiêm túc tường tận xem xét cao tấn nguyên linh tiểu gia hỏa ngươi gọi cao tấn đúng không Ừm. cao tấn khẩn trương gật đầu đừng khẩn trương thủ trung trưởng lão cười nói ta chỉ là đối ngươi cái này kỳ lạ nguyên linh tương đối y ế u kỳ lại nói ngươi cái này nguyên linh là gia tộc truyền thừa mà đến vẫn là bản thân thức tỉnh mà đến cao tấn mặc dù không hiểu rõ thủ trung trưởng l ã o ý đồ nhưng vẫn là thành thật trả lời về trưởng lão đệ tử đến từ thế tục người ta trong nhà chưa từng từng có tu hành tổ tông đó chính là bản thân thức tỉnh lạc thủ trung trưởng lão vớt vớt thưa thất sợi dâu như có điều suy nghĩ nói đúng rồi ngươi cái này nguyên linh thiên phú hiệu quả là cái gì cao tấn một năm một mười đem tùy duyên chi lực hiệu quả nói ra nhưng che giấu tất nhiên chi lực hiệu quả biết được tùy duyên chi lực hiệu quả thủ trung trưởng lao trong lòng càng mê mang kỳ quái cái này tiên h phú hiệu quả cùng luân hồi có quan hệ gì t r ư ờ n g lao t r ư ờ n g lão thấy thủ trung trưởng lao có chút xuất thần cao tấn thận trọng hô vài tiếng thủ trung trưởng lao trong thoáng chốc lấy lại tinh thần ngưng lông mày dò xét cao tấn hồi lâu nói lời kinh người nói tiểu gia hỏa ngươi như nguyện bái lao phu vi sư cái gì cao tấn bỗng nhiên chừng t ó mắt ai có thể nghĩ tới sẽ là loại kết quả này trước một giây hắn còn tại lo lắng có thể hay không mệnh tăng ở đây một giây sau lại biết được thủ trung trưởng lão muốn thu hắn làm đồ đệ tin tức thế nào n g ư ờ i không vui lòng thủ trung trưởng lão liếc mắt hỏi không phải không phải dĩ nhiên không phải cao tấn vội vàng k h o á t tay nói chỉ là có chút không tưởng được lại nói thủ trung trưởng lão cũng có thể thu đồ sao nói nhảm thủ trung trưởng lão tức giận nói l ã o phu là huyền thương cổ t r u n g đời thứ bảy thủ hộ người ta sư tôn là đời trước thủ hộ người ngươi cứ nói đi dạng này à. cao tấn giật mình gật đầu hợp lấy cổ không không không t người n h thế một đ cái h này tiên phú thật không đơn giản thủ trung trưởng lao ý vị thâm trường nói mặc dù còn không rõ ràng người cái này tiên phú đến đằng sau sẽ phát triển thành cái dặn gì nhưng lão phu có thể kết luận n g ư ơ i tiên h phú tuyệt đối không đơn giản cao tấn trong lòng siết chặt lao q u á i này v ậ t sẽ không nhìn ra tất nhiên trì lực đi ngài xác định không phải đang đùa ta chơi sao cao tấn giả bộ không tin nói lão phu giống như là loại kia nói đùa người sao thủ trung trưởng lão khuôn mặt nghiêm túc nói ngài thu ta làm đồ đệ chỉ sợ không chỉ là coi trọng ta thiên phú đơn giản như vậy a cao tấn hỏi dò thủ trung trưởng lão cũng là không che giấu gật đầu cười nói không sai lão phu xác thực có ít như vậy nho nhỏ tư tâm có thể nói cho ta một chút cụ thể là cái gì tư tâm sao kỳ thật cũng không phải việc ghê có gì chính là muốn mượn ngươi mấy giọt tinh huyết sử dụng thủ trung trưởng lao giống như cười mà không phải cười nói cao tấn t r á n tối đen lần nữa khẩn trương lên còn nói không phải muốn giết ta đều nói chỉ là mượn ngươi một điểm tinh huyết sử dụng ngài xác định là một chút xíu mà không phải ước điểm điểm thủ trung trưởng lão hiển nhiên không hiểu nhiều cao tấn ý tứ không hiểu ra sao nói cái gì ý tứ cái này ngược lại để cao tấn nhẹ nhàng thở ra rất hiển nhiên thủ trung trưởng lão nói tới mấy giọt cùng một chút xíu chính là mặt chữ ý tứ ngài muốn ta tinh huyết có cái gì dùng cao tấn nghi ngờ nói tự nhiên là có đại dụng Thủ trung trưởng lão thần thần bí bị nói ngươi trên thân cất d ấ u khiến vô số người tu luyện điên cuồng đồ vật chỉ là chính ngươi không biết mà thôi cao tấn ngây người nói có thể nói cho ta một chút cụ thể là cái gì không cái này sao chờ ngươi b á i ta vi sư ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi thủ trung trưởng lão ra vẻ thần bí nói đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt bất quá nên mượn tinh huyết vẫn là phải mượn cao tấn không khỏi luồn lên tức xả mặt lại mẹ nó bái cùng không bái đều muốn mượn hắn tinh huyết cái này không bày rõ ra buộc hắn bái sư sao ngài cảm thấy ta còn có lựa chọn nào khác sao cao tấn một mặt cười khổ ha ha minh bạch liền tốt thủ trung trưởng lão nhịn không được cười to nói ngươi nguyên linh cực kỳ đặc thù phóng nhãn toàn bộ cổ thương phái cũng liền lao phu có tư cách tiến hành thích hợp chỉ đạo cho nên bái ta vi sư đối ngươi không có bất luận cái gì chỗ xấu cao tấn trầm tư gật gật đầu thình l i n h hỏi đúng rồi ngài đệ tử tính thân truyền đệ t ử sao kệ là tự nhiên thủ trung trưởng l ã o nao nao ánh mắt chơi hương vị ngươi sẽ không coi là chúng ta thủ trung người một mạch chính là cái gọi chuông khổ là ca chẳng lẽ không đúng sao nói đùa thủ trung trưởng lão thổi dâu ria trận mắt nói cái nào thân truyền đệ tử không trước tiên cần phải qua lao phu cửa này cho dù là trưởng môn tuyển định thân truyền như thường trước tiên cần phải đến lao phu chỗ này đi một chuyến nghe vậy cao tấn không khỏi thần sắc hơi động nghe ngài kiểu nói này rất muốn rất lợi hại dáng vẻ kia là địa vị lại cao lại không cần phải để ý đến sự tình còn có so đây càng đẹp việc cần làm sao thủ trung trưởng lao trong lời nói lộ ra một chút ngạo nghễ hương vị đã hiểu chính là chỉ có chức vị không có thực quyền ý tứ thôi cao tấn n h ả danh nói thủ trung trưởng lao giống như cười mà không phải cười nói ta chỉ nói không cần phải để ý đến sự tình m à thôi ai cùng ngươi nói không có thực quyền có thể có bao nhiêu thực quyền cao tấn nhịn không được c h â m trọng nói có là nhất định là có nhưng cùng ngươi không có gì quan hệ thủ trung trưởng lão cũng là không tức giận mang theo t r e o kẹo nói chờ ngươi sau này tiếp nhận lão phu vị trí thời điểm tự nhiên là minh bạch vậy được đi cao tấn tâm không cam tình không nguyện thở dài một tiếng sư tôn ở trên xin nhận đ ổ nhi túi đầu nói xong rất cung kính dập đầu cái đầu tốt tốt tốt thủ trung trưởng lão có chút hài lòng gật đầu vị sư họ sợ tên một chữ một cái cùng chữ từ hôm nay ngươi chính là lao phu tọa hạ duy nhất thân truyền đệ tử đương cáo ta về sau liền ở tại cái này cao tấn mắt nhìn cổ phát gác chuông tuy nói cái chuông này lâu phong cách vẫn được nhưng người nào mẹ nó không có chuyện ở tại gác chuông bên trong nói nhảm thủ trung người không ở gác chuông ở chỗ nào thủ trung trưởng lao sợ cùng cười cười thuận thế để cao tấn tại trong ngọc giản lưu lại nguyên linh ấn ký sau đó đem ngoại môn thân phận bài bên trong tin tức chuyển rời đến một khối thân phận hoàn toàn mới bài bên trên à đây là ngươi về sau thân phận bài toàn bộ cổ thương phái cơ bản không có gì không đi được địa phương cao tấn nhìn kỹ một chút trong tay có khắc huyền thương cổ trung đồ án thân phận bài yên lặng đem treo ở bên hông thế nên làm cũng đều làm sư cũng bái sở côn ẩn ẩn có chút không kịp chờ đợi thậm chí hưng ơ phấn xoa lên tay tranh thủ thời gian cho vi sư cả mấy dọn tinh huyết sử dụng cao tấn s ạ mặt m lại nói sư tôn ngài có phải là quên một cái rất trọng yêu khâu ngươi không nói suýt n ữ a quên mất sở côn mắt nhìn gác chung đình chót trong thoáng chốc vỗ chán một cái đi đi v ừ vừa vặn dạy dẫu ngươi làm sao gó chung sau này gó chung sự tỉnh liền giao cho ngươi c đăng đăng đăng. một đường đi theo sở cùng reo lên gác trung đình chót một ngụm cổ chế thanh đồng chung lớn nhẹ nhàng trôi nổi trung đình trung ương tản ra bình thản mà hùng hậu ba đậu bình thường tới nói chung đồng dạng đều là bị treo lên nhưng trước mắt này miệng cổ chung lại là trống rỗng lơ lửng tại kia không hổ là trấn phái thần khí ngay cả trưng bày tư thế đều như thế không giống bình thường cao tấn nghi hoặc mắt nhìn bốn phía hiếu kỳ hỏi không đúng trung sử đâu trung sử sợ côn mặt mày lại cười nói huyền thương cổ trung cũng không phải dùng trung sử đến đập đập kiên muốn dùng cái gì gõ pháp lực sợ côn g i ả n giải g nói đúng ra là một loại đặc thù pháp lực mạch kín này mạch kín chỉ có chúng ta thủ trung người một mạch mới có thể nắm giữ bây giờ ngươi đã bái nhập lao phu t ò a hạ đương nhiên phải đem này mạch kín truyền thụ cho ngươi cao tấn nghe một mặt hưng phấn ai ra cao h ỉ tấn g người m tự m nhiên có c c tư á không dám lười biếng nghiêm túc quan sát đến mỗi một đầu pháp lực mạch lạc ý đồ đem khắc trong tâm khảm có thể như luận hắn chết như thế nào nhớ cứng ra lưng tia từng đầu pháp lực mạch lạc liền cùng xem qua mây khói đồng dạng không cách nào tại trong đầu lưu lại mảy may ấn tượng cái này cái này căn bản không nhớ được ca cao tấn vỏ đầu bước hai không nhớ được là được rồi sở q u â n cười n h ạ t nói bộ này pháp lực mạch kín chỉ có thể dựa vào ngộ hiểu được cũng liền n h ớ kỹ như thế mơ hồ cao tấn ban tín bán nghi ánh mắt k h ẽ nhúc n í c h nói ngài chờ một chút cho ta nhiều lĩnh hội mấy lần không đ ổ i sở q u â n cười nói này mạch kín không có mười ngày nửa tháng là ngộ không t ấ u về sau ngươi đi theo vi sư bên người có nhiều thời gian hôm nay chủ yếu là cho ngươi biểu hiện ra một chút mắt thấy sở cung liền muốn thu hồi trưởng trong lòng mạch kín cao tấn vội vàng ngăn cản nói ngài chờ một chút ta cảm thấy ta có thể cái gì ý tứ sở cung tức giận nói ngươi còn muốn một hơi đem bộ này mạch kín lĩnh mộ à? ta muốn thử xem cao tấn trầm ngâm nói ngài đợi thêm ta lĩnh hội cái hai ba mươi l ư ợ t đến thời điểm hẳn là liền không sai bịt lắm nói đùa cái gì sở cung hiển nhiên không để ý vị sư năm đó tìm hiểu hơn ngàn lần mới có rõ ràng càng ộ ngươi hai ba mươi lượt liền muốn hiểu rõ đã thấy cao tấn một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên h ắ n trưởng trong lòng mạch kín thời gian từng giây từng phút trôi qua phức tạp pháp lực mạch lạc tại cao tấn trong mắt qua một lần lại một lần rốt cục khi lĩnh hội xong thứ ba mươi hai lần thời điểm hệ thống nhắc nhở tới đinh lĩnh hội đặc thù mạch kín số lần đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế thành công lĩnh ngộ nên mạch kín sau m ộ t khắc chọn bộ mạch kín mạch lạc tựa như thể hồ quán đỉnh bình thường rõ ràng l à c ấn tại cao tấn trong đầu có lẽ là bởi vì lĩnh ngộ thành công nguyên nhân một bên huyền thương cổ trung vậy mà phát ra trận, trận nhỏ xíu vù vù âm thanh sở c u n g kinh ngạc mắt nhìn v ù v ù bên trong huyền thương cổ trung tràn ngập năm tháng đôi mắt bên trong bắn ra một vòng tinh mang khá lắm cái này ngộ tính đơn giản không hổ là người mang l u ô n hồi người quả nhiên không giống sở c u n g trong lòng yên lặng khiếp sợ cao tấn đồng dạng mừng rỡ và phần trực tiếp dùng bộ này pháp lực mạnh kín đem pháp lực rót vào cổ trung liền có thể đem gõ vang đúng không không sai sở c u n g lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu cố giả bộ chấn định nói khụ khụ đã ngươi đã lĩnh ngộ thành công vậy thì do ngươi tự thân vì mình vang trung đi được rồi cao tấn ẩn ẩn có chút không kịp chờ đợi lúc này bắt đầu thôi động thể nội pháp lực keng dựa theo mạch kín đem pháp lực rót vào cổ t r u n g nháy mắt trước mặt cổ t r u n g hơi rung nhẹ một phen tiếng trung du dương cũng theo đó truyền ra mà tại tiếng trung vang lên đồng thời một cỗ thần diệu cảm giác cũng theo đó phản hồi đến cao tấn trong đầu không tệ không sai mặc dù còn thiếu chút hòa hầu nhưng đã rất tốt sở cung ở một bên soi mọi nói chính là âm sắc còn không quá hòa mỹ chậm rãi quen thuộc liền tốt cao tấn len lén liếc mắt sở cung phát hiện hắn tuyệt không phát giác được tia cỗ thần diệu phản hồi cái này khiến cao tấn hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ lại mình thật sự là thiên tuyển tri tử lần thứ nhất gõ t r u n g liền từ huyền thương cổ t r u n g bên trong cảm nhận được gần t à n g bí mật kết quả là cao tấn cố nén nội tâm kích động yên lặng che giấu cổ t r u n g cho hắn phản hồi sau đó tiếng thứ hai tiếng thứ ba tiếng t r u n g liên tiếp vang lên tiếp tục ca làm sao không gõ thấy cao tấn dừng lại sợ cùng nhắc nhở cao tấn nao nao lúc này mới ý thức được mình đã trực tiếp n ả y lớp a đúng thân truyền đệ tử muốn gõ sáu lần k e n k e n k e n ba tiếng du dương âm thanh bên trong theo sát phía sau quanh quẩn tại cổ thương sơn mạch ở giữa ngay tại cao tấn coi là tấn thăng nghi thức như vậy lúc kết thúc sở cùng lại lần nữa mở miệng tiếp tục a cao tấn mở mịt kinh ngạc nói cái này không đã sáu tiếng sao vì sư còn không có hồ đồ đến gõ vài tiếng đều nhớ không rõ để ngươi tiếp tục ngươi liền tiếp tục sở cùng thần thái bình tĩnh nói ngài xác định không phải đang nói đùa cao tấn lần này là thật p h ụ mọi người đều biết thân truyền đệ tử là gõ sáu lần cổ t r u n g chỉ có trưởng môn thân truyền mới có tư cách tiếp tục đập số bốn mà tại huyền thương cổ chung vang lên đồng thời toàn bộ cổ thương phái trên dưới cũng đã bị kinh động mới đầu mọi người còn không có cái gì để ý đại gia nên làm gì làm cái đó tối đa cũng liền hướng huyền thương phong phương hướng quan sát một chút dù sao nội môn đệ tử sinh ra cũng không phải cái gì chuyện hiếm có cũng liền ngoại môn bên này bởi vì vừa v ặ n tại ngoại môn thi đấu nguyên nhân đ ỗ n g nhiên nghe được có người ở thời điểm này tấn thăng nội môn hơi đưa tới chút động tĩnh ta đi cái này thời điểm lại có người tấn thăng nội môn rồi ai vậy tuyển tại loại thời giờ này tấn thăng cố ý để chúng ta trông mà thèm sao khoe khoang trần trùi khoe khoang cái này bước tuyệt đối là cố ý được rồi đều đ ư n g chua người suy nghĩ gì thời điểm tấn thăng là người ta tự do ngươi phải có năng lực ngươi cũng có thể tuyển tại ngoại môn thi đấu thời điểm tấn thăng mấu chốt ngươi phải có khả năng kia à. tóm lại trước đây ba tiếng tiếng chung đưa tới đấu trường bên trên không ít lựa chọn n ước ao ghen tị không ít tuyển thủ dự thi bởi vậy nhận khích lệ vượt xa bình thường phát huy nhất cử đánh bại đối thủ đại gia nên tranh tài tranh tài nên quan chiến quan chiến hết thể đều như thường lệ tiến hành thẳng đến tiếng thứ tư tiếng chung vang lên một khắc này đấu trường đỗng nhiên lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh sau đó chính là trận trận xôn xao cùng sao động ngoa tạo vậy mà là thân truyền đệ tử sinh ra ta đã nói rồi tất cả mọi người tại tranh tài ai có thời gian dỗi tại loại này thời điểm tấn thăng nội môn chật chật cũng không biết là vị nào trưởng tọa tuyển định mới thân truyền đệ tử hẳn là bắc kiếm phong kiếm tâm trưởng lào a dù sao bắc kiếm phong đã thật nhiều năm không có thu thân truyền ta cảm thấy giống như là lạc n g u y ệ t phong lạc n g u y ệ t trưởng lão vừa vặn năm phá thành công vừa vặn thu cái thân truyền h ư ở n g vui ta nói anh em còn muốn đánh nữa hay không rồi trên đôi chiến này một ngoại môn đệ tử sạ mặt lại nhìn xem mình đối thủ đã thấy đối thủ ngắm nhìn huyền t ư ơ n g phong phương hướng chương ă năm t mươi tám tiếng t trung nghe xong lại tái khởi Chính, cùng triệu duyệt chính là bởi vì cao tấn hạng nhiên xuất hiện tiếng trung đồng dạng để hai người chương năm mươi tám tiếng trung tái khởi hạng ư tiếng Trung tái khởi, hạ. kỳ h hạ. ở i k quái vị nào trưởng tọa sẽ ở thời điểm này thu thân truyền triệu duyệt nghi ngờ nói ai biết đâu dù sao cùng ta không có gì quan hệ chu chính hậm hực đĩu n ô i trong t h o á n g chốc mắt nhìn triệu duyệt yên lặng sửa lời nói tốt ta chủ yếu là cùng ta không có gì quan hệ triệu duyệt tự nhiên nghe được chu chính bên ngoài chi ý nhưng cũng không có để ở trong lòng nàng sở dĩ quyết định từ ngoại môn bắt đầu từng bước một tấn thăng chính là vì chắn những này lời đ ẳ m tiếu thật tình không biết nàng loại hành vi này cùng phú nhị đại dùng số không dùng tiền dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đồng dạng càng thêm nhận người khó chịu một bên khác vừa vặn trà đạp xong đối thủ nguyễn vân vân đồng dạng một mặt kinh ngạc đáng ghét vị nào sư thúc như thế đáng ghét lựa chọn loại này thời điểm thu thân truyền nguyễn v â n vân giận dữ nhà danh nói đây không phải cố ý ảnh hưởng ta tranh tài sao lúc đầu bởi vì cao tấn không có xuất hiện nàng liền đã đánh rất không có c h i tình bây giờ lại bị tiếng c h u n g q u á y nhiễu tâm tình liền càng kém không chỉ là ngoại môn đấu trường bên này nội môn bên này cũng bị tiếng thứ tư tiếng c h u n g làm ra động tĩnh dù sao đại đa số nội môn đệ tử khổ tu tu luyện vì chính là có một ngày có thể bị một vị nào đó trưởng tọa nhìn chúng trở thành thân truyền đệ tử liêu tâm cùng trần ánh ánh cũng giống như vậy lúc này l i u tâm như cũ tại tận tình thuyết phục trần ánh ánh từ bỏ thông thiên bí cảnh nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng lại có mới thân truyền ra đời xem ra ta nhất định phải nắm chặt trần ánh bánh sâu kín nhìn qua ngoài cửa sổ huyền thương phong phương hướng đôi mắt trung lưu lộ ra kiên quyết c h i sắc một bên liếu tâm đồng dạng hiếu kỳ v ạ n phần kỳ quái là ai tấn thăng thân truyền rồi trước đó cũng không có nghe được cái gì phong thanh a huyền thương phong giữa sườn núi trưởng môn phủ đệ từ lần trước cùng tiểu não qua cùng một chỗ lịch luyện trở về về sau giang thiếu đ ỉ n h thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh cái này khiến cố chính vân rất là vui mừng giờ phút này cố h í n chính vân đồng dạng bị tiếng tiếng bị thứ tư tiếng hấp dẫn chú ý. À, cô chính vân có h chính ú ý. cô c vân chút kinh ngạc nói vị nào sư đệ sư mội lại thu thân truyền rồi làm sao cũng không trước đó nói một tiếng tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ minh bạch cái gì xem ra hẳn là lạc nguyện cô nàng kia cố chính vân âm thầm bất đắc dĩ nói phóng nhan các đại phong t r ư ở n g tọa dám như thế làm loạn cũng liền lạc nguyện phong vị nào đã từng điêu ngoa tiểu sư mội tuy nói các đại phong trưởng tọa thu thân truyền không cần hắn người trưởng môn này xem qua nhưng theo quy củ tối thiểu được sớm lên tiếng chào hỏi để hắn a n bài xuống thân truyền đệ tử vốn có đãi ngộ cái gì hôm nay trước hết đến nơi này đi cố chính vân thở dài nói không có gì bất ngờ xảy ra ngươi lạc nguyện sư thúc lập tức liền muốn tới cửa chính là trước đó thần nghiệm năm phá vị sư thúc kia sao giang t hiếu đình hiếu kỳ nói không sai vừa nghĩ tới lạc nguyện muốn đến nhà cố chính vân liền nhức đầu không có gì bất ngờ xảy ra lạc nguyện khẳng định sẽ công phu sư tử ngoạn cho nàng vị kia mới đệ tử muốn một số lớn phúc lợi đang khi nói chuyện t i ế n trung đã gõ sáu lần đứng đ ă n cố chính vân suy nghĩ muốn ứng phó như thế nào lạc nguyện trưởng lao thời điểm thứ bảy âm thanh tiếng chung vang lên cái này thứ bảy sinh tiếng chung liền phảng phất đất bằng sấm xét bình thường nháy mắt đem toàn bộ cổ thương phái trên dưới sôi trào bao quát cố chính vân cùng giang thiếu đình ở bên trong sư tôn nếu như ta nhớ không lầm ta đã là thứ bảy tiếng a giang thiếu đình kinh ngạc chừng tóm ắ t cố chính vân đồng dạng một mặt một bức vừa mừng vừa sợ vui chính là khẳng định không phải lạc nguyệt bên kia thu thân truyền dù sao lạc nguyệt lại thế nào làm ẩu cổ chung sự tỉnh cũng không phải do nàng làm ẩu kinh hãi là cái này vượt qua sáu âm thanh tiếng chung là cái quỷ gì có tư cách gõ vang sáu âm thanh trở lên thân truyền đệ tử chẳng phải đang trước mắt mình sao chẳng lẽ lại sư tôn ngài lão nhân ra vụn trộm thu một vị khác đệ tử giang thiếu đình có chút cảm giác khó chịu mà hỏi người cứ nói đi cố chính vân cao mày trận t r ắ n g mắt coi như vi sư phá lệ lại thu một vị thân truyền vang chín lần huyền thương cổ trung cũng chỉ có thể gõ vang một lần vậy cái này sóng tiếng chung là chuyện gì xảy ra giang thiếu đình nghi hoặc không hiểu trong tháng chốc cố chính vân tựa hồ nghĩ đến cái gì đông nhiên nhìn về phía đỉnh núi gác chuông phương hướng khó có thể tin nói không thể nào bởi vì hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được một cái rất ít bị đề cập tình huống tại cổ thương phái truyền thừa quy củ bên trong trừ trưởng môn thân truyền bên ngoài còn có một mạch thân truyền đồng dạng có tư cách gõ vang chín lần huyền thương cổ t r u n g chỉ là mạch này truyền thừa tương đối đặc thù mà lại thay đổi c h i ề u đại tương đối chậm cho nên rất ít bị đề cập mà thôi nếu không phải đời trước trưởng môn truyền vị lúc đề cập với hắn đời miệng hắn đều không biết còn có như thế việc sự tình nghe nói gác t r u n g nhất mạch kia lần trước thay đổi triều đại thời điểm đời trước nữa trưởng môn cũng chính là hắn sư tổ còn tại trong bụng mẹ đâu nếu không phải lần này cựu liên tiếng chung vang lên lần nữa, hắn đều nhanh quên có cái này việc sự tỉnh cùng lúc đó nội môn các đại phong trưởng tọa trụ sở bên trong khi thứ bảy âm thanh tiếng t r u n g vang lên một khắc này các đại trưởng tọa tất cả đều không hẹn mà cùng từ trong nhập định bừng tỉnh khó có thể tin nhìn về phía huyền thương phong phương hướng đầy mắt kinh ngạc bởi vì không phải trưởng môn cho nên các đại phong trưởng tọa đối với chuyện này hiểu rõ cũng không nhiều kỳ quái lão già già nên hồ đồ rồi hay sao lạc n g u y ệ t trưởng lão kinh nghi bất định xông ra cửa phòng sau đó không chút do dự bay về phía huyền thương phong phương hướng không chỉ là nàng cái khác tất cả đỉnh núi trưởng tọa cũng tại ngay lập tức tiến đến huyền thương phong mà lúc này cổ thương phái trên dưới vô luận là nội môn vẫn là ngoại môn đều bị cái này sóng cựu liên c h u n g cho gõ ngộng nhất là ngoại môn bên này tranh tài đều bị trực tiếp tạm dừng không có biện pháp ra như thế lớn động tĩnh ai mẹ nó còn có tâm tình tranh tài n g o ạ t à o n g o ạ t à o n g o ạ t à o tình huống như thế nào à đây là ta chỗ nào biết ta cũng rất mộng bức ca có hay không sâu lớn nói một chút kỳ quái không phải nói trưởng môn thân truyền chỉ có một cái ghế sao tại sao lại tới một đợt cựu liên c h u n g chẳng lẽ lại trưởng môn tâm huyết dâng trào phá lệ thu vị thứ hai thân truyền đệ tử không thể nào chuyện lớn như vậy coi như trưởng môn cũng không có quyền quyết định đi các ngươi nói có phải hay không là trên gác chung gõ chung vị kia trưởng lão tính sai rồi có khả năng dù sao người t u ổ i tắt lớn đầu ó c là có khả năng xảy ra vấn đề không có khả năng các ngươi có ai nghe qua gác chung tiếng chung sai l ầ m sao vậy cái này sóng cựu liên trung là cái gì chẳng lẽ lại thật ra vị thứ hai trưởng môn thân truyền nói đùa cái gì ai đúng ta nhớ được nếu có môn phái cao t ầ n vất lạc cũng sẽ có sáu vang trở lên tiếng trung vang lên a người mẹ nó n g ố ca báo t ă n g tiếng trung là dễ gì cái này mẹ nó là bình thường tiếng trung trong đám người tiểu não qua nguyễn v â n vân bởi vì không có đánh quan nghiện chính phát ra bực tức đột nhiên nghe được thứ bảy âm thanh tiếng trung cả người nháy mắt sù l ô n g tình huống như thế nào cô nãi n ã i lại muốn nhiều một vị tiện nghi sư huynh nghĩ đến nơi này tiểu não qua không chút do dự xông ra đấu trường chuẩn bị tìm vân thúc hỏi thăm rõ ràng chu chính cùng triệu duyệt bên này hai người nhìn lẫn nhau sớm đã khiếp sợ nói không ra lời triệu sư tỷ người tại nội môn có quan hệ biết đây là tình huống gì không chu chính mộng b ứ c nhìn về phía triệu duyệt nhưng triệu duyệt đồng dạng một mặt mờ mịn cùng kinh ngạc không biết theo lý thuyết cựu liên trung không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn vang lên lần thứ hai a trừ phi giang sư huynh đột nhiên n g o ạ i ý muốn bỏ mình trưởng môn một lần nữa xác lập một vị thân truyền nhưng nếu như là như vậy k i a tại cái này s ó n g cựu liên trung trước đó hẳn là còn có s ó n g báo t ă n g trung mới đúng a triệu duyệt chăm mối vẫn không có cách giải càng nghĩ càng thấy được không thể tưởng tượng chương năm mươi chín luân hồi cùng trường sinh chương năm mươi chín luân hồi cùng trường sinh huyền thương phong gác trung đ ỉ n h cao tấn mặc dù tự tay gõ cựu liên trung nhưng cả người lại ở vào một loại hoài nghi nhân sinh trạng thái sư tôn ta như vậy gõ thật sẽ không xảy ra vấn đề sao sở cồn g lơ đến k h o á t k h o á tay có thể có cái dám vấn đề v ì sư đã dám để cho ngươi gõ chín lần đã nói lên ngươi có tư cách này nhưng cựu liên trung không phải trưởng môn thân truyền mới có đãi ngộ sao cao tấn thấp thỏm bất an kia là đối bình thường tông môn đệ tử đến nói ta gác trung một mạch là một ngoại lệ sở cồn ngôn ngữ cùng trong cử chỉ đều lộ ra một cỗ cồn ngạo cùng tự tin được rồi trình tự phải đi cũng đều đi đến, tranh thủ cũng đến, gian làm chính phải thời đi đi đều làm sở ự Không đợi Cao Tấn kịp phản ứng, chỉ thấy Tấn ứng, đợi Cao s Quỳng huy tiện động ống tay tay háo. Cao Tấn lại, cùng a o t chỉ i tối á c mắt âm thầm cân nhắc nói tới trước cái ba dọn đi không được lại nói cao tấn sắc mặt nháy mắt cứng ngắc xuống tới ngài đây là coi ta là heo n u ô i a yên tâm sẽ không để cho nguyên khí của ngươi thụ ảnh hưởng sở q u â n một mặt bình tĩnh nói vì sư chỗ này đại b ổ linh dược có rất nhiều lại một cái nếu như một lần liền có thể thành công cũng liền không cần đến lần sau cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu hiếu kỳ nói ngài muốn ta tinh huyết đến tột cùng muốn làm gì loại luân hồi sở q u â n nghiêm nghị phun ra ba chữ chồng luân hồi cao tấn không hiểu ra sao cái gì ý tứ sở côn ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú cao tấn chậm rãi giải, giải thích nói trước đó cũng đã nói ngươi trên thân có mang khiến vô số người vì đó điên cuồng đ ổ v ậ chỉ là chính ngươi không biết mà thôi hẳn là chính là ngài trước đó nói tới luân hồi không sai chính là luân hồi chi lực s ở q u â ngưng n trọng gật đầu lúc trước ngươi thả ra nguyên linh nháy mắt v i sư liền tại ngươi nguyên linh thể bên trong cảm nhận được một cô mãnh liệt luân hồi chi khí cao tấn không khỏi vào đầu b ứ ớ c a i xin hỏi ngài trong miệng luân hồi cùng đệ tử lý giải luân hồi là một cái ý tứ sao luân hồi chính là luân hồi còn có thể có cái gì ý tứ sợ côn khó hiểu nói đó chính là cùng một cái ý tứ đi cao tấn càng thêm mê man g nhưng cái đồ chơi này không phải người nào đều có đồ vật sao người người đều có sở c u n g kinh ngạc nói ai cùng ngươi nói chẳng lẽ không đúng sao cao tấn sạ mặt m lại nói mọi người thường nói kiếp sau tam sinh tam thế cái gì không đều là cái này ý tứ sao đó bất quá là mọi người mỹ hảo nguyện cảnh mà thôi sở c u n g lắc đầu cảm thán nói không phải ai đều có tư cách luân hồi từ xưa đến nay vô số tu sĩ vì như vậy một k i a cơ hội luân hồi tranh máu chạy thành sông nhưng chân chính có thể được đến luân hồi lại có mấy người cao tấn nghe được sửng sốt một chút luân hồi nguyên lai lại như thế khan hiếm tài nguyên sao nhưng tại hắn khái niệm bên trong hoặc là nói ở trên một thế khái niệm bên trong luân hồi thật không phải cái gì thứ đáng giá nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi lâm vào trầm tư là địa cầu bên kia khái niệm tồn tại vấn đề vẫn là cái này thế giới tương đối đặc thù chiếu ngài nói như vậy tia đệ tử thể nội tại sao lại có luân hồi chi lực cao tấn nghi hoặc hỏi vi sư cũng cảm thấy kỳ quái nhưng ngươi nguyên linh bên trong s á c thực gần chứa cực kỳ mãnh liệt luân hồi khí t ứ c sợ côn khốn hoặc nhìn cao tấn suy nghĩ nói có lẽ bản thân ngươi chính là luân hồi chuyển thế người a mặc dù sở cùng lời này chỉ là suy đoán nhưng cao tấn lại nghe tê cả ra đầu có lẽ mình căn bản không phải xuyên qua mà đến mà là tại s a u khi chết chuyển thế đi tới cái này thế giới nhưng nếu như là chuyển thế hẳn là từ trong bụng mẹ ra m ớ i đúng a ngài muốn ta tinh huyết chính là vì đạt được luân hồi chi lực cao tấn tiếp tục hỏi không sai dù là chỉ có thể đạt được một tia luân hồi chi lực cũng đầy đủ vi sư sống lại một đời luân hồi thật có trọng yếu như vậy sao cao tấn không hiểu đương nhiên sở cùng không cần nghĩ ngợi gật đầu trong mắt chứa thâm ý hỏi ngươi cảm thấy tu hành là vì cái gì tìm kiếm đại đạo trường sinh bất lão s ở c u n g thở dài mắt nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt phiền muốn nói thế nhân đều biết tu hành có thể trường sinh thật tình không biết cái này thế gian căn bản không có cái gọi là trường sinh đây cũng là vì cái gì luân hồi chân q u ý như thế nguyên nhân bởi vì từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói luân hồi chính là trường sinh luân hồi đã trường sinh luân hồi đã trường sinh cao tấn không ngừng thì thầm đoạn văn này thế giới quan tại trong lúc lơ đãng bị trùng kiến thu ở kiếp trước tu tiên văn hóa ảnh hưởng cao tấn vẫn cho là trường sinh bất lao chính là trường sinh bất l a o nhưng lúc này giờ phút này hắn nhưng từ s ở cùng trong miệng nghe được trường sinh bất l a o một loại khác giải thích có lẽ chính như s ở cùng nói như vậy cái này thế gian căn bản không tồn tại chân chính trường sinh bất lao có chỉ là sống lại một đời cơ hội mà thôi từ một góc độ nào đó mà nói sống lại một đời không phải liền là biến hướng trường sinh bất lao sao k i a đệ tử chẳng phải là rất nguy hiểm cao tấn không khỏi khẩn trương lên thậm chí bắt đầu lo lắng s ở cùng có thể hay không hại hắn nguy hiểm là nhất định là có nhưng chỉ cần ngươi đừng tùy tiện thả ra mình nguyên linh lại có ai sẽ biết đâu sở côn g cười nói mặt khác cũng chỉ có vi sư cấp độ này lão quái vật mới có thể hiểu rõ luân hồi c h â n quý phổ thông tu sĩ chưa hẳn có thể nhận được luân hồi chi lực nghe sở côn g tiểu nói này cao tấn hơi an tâm điểm vi sư biết ngươi tại lo lắng cái gì sở côn g tựa hồ nhìn ra cao tấn tâm tư giống như cười mà không phải cười nói luân hồi một khi dung nhập bản mệnh nguyên linh những người khác là vô luận như thế nào đều cấp đoạt không được tối đa cũng tựa như vi sư dạng này mượn ngươi một tia luân hồi chi lực thử nhìn một chút có thể hay không tại mình nguyên linh bên trong loại sống thì ra là thế cao tấn không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm thế nào hiện tại có thể hiếu kính vi sư mấy g i ọ t tinh huyết đi sở cồn g cười hỏi đương nhiên có thể xác nhận sở cồn g không có mà thôi về sau cao tấn cũng liền không có gì tốt lo lắng mặc dù muốn tổn thất điểm tinh huyết nhưng lại nhặt được cái n h ư bức lão quái khi s ư phụ kết quả là cao tấn lúc này tại sở cồn g đối diện ngồi xếp bằng xuống tới bắt đầu ngưng tụ tự thân tinh huyết tinh huyết cái đồ chơi này là trực tiếp cùng sinh mệnh lực thuộc tính móc đối một dọn tinh huyết chính là một điểm sinh mệnh lực tổn thất một dọn tinh huyết liền sẽ rơi một điểm sinh mệnh lực nhưng cùng bình thường thụ thương rơi xuống sinh mệnh lực khác biệt tinh huyết tổn thất sinh mệnh lực khôi phục sẽ rất dài dàng dặc đương nhiên nếu có phẩm chất cao linh dược còn là có thể rất nhanh khôi phục mắt thấy cao tấn bắt đầu ngưng tụ tinh huyết sở cồn g dần dần hô hấp dồn dập lao trên mặt tràn ngập vẽ kích động cũng chính là ở thời điểm này một cỗ khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng tụ tập tới cũng lần lượt rơi vào gác chuông bên ngoài không sai chính là bị cựu liên trung hấp dẫn tới trưởng môn cố chính vân cùng các đại phong trưởng tọa trưởng môn sư minh tình huống gì a đây là thanh chúc phong trưởng tọa tới chê nhất đầu ó c mơ h ồ hỏi thăm hướng cố chính vân cố chính vân mắt nhìn trước mặt gác t r u n g ý vị thâm trường thở dài nói không có đoán sai hẳn là gác t r u n g mạch này có người kế nghiệp cái gì thanh trúc phong trưởng tọa kinh ngạc nói cái này phá gác t r u n g cũng coi như một mạch truyền thừa không chỉ tính mà lại cùng trưởng môn một mạch cung cấp cho nên mới có vừa vặn kia sóng cựu liên trung cố chính vân bất đắc dĩ giải thích nói ta cũng là vừa định lên có như thế một việc sự tình tê trọng yếu như vậy sự tình chúng ta vậy mà không biết bên cạnh một vị khác trưởng tọa cao mày nói cố chính vân cười khổ nếu không phải sư tôn năm đó chuẩn bị lúc thuận miệng để cập qua vài câu ngay cả ta đều chưa hẳn biết chương sáu mươi tiểu sư thúc chương sáu mươi tiểu sư thúc ta năm đó cũng nghe cha đề cập tới việc này chỉ là không nghĩ tới thật có thể đụng phải cái này lão bất tử thu đồ một ngày lạc nguyện trưởng lão tâm tình phức tạp cảm khái nói cố chính vân trán tối đen nghiêm mặt nhắc nhở sư muội nói chuyện chú ý điểm phân tức từ bối phận trên đơn giản người ta đều phải xưng hô sở lão một tiếng sư thúc tổ trên thực tế thủ trung trưởng lão bối phận cũng không chỉ là sư thúc tổ đơn giản như vậy bởi vì gác chung một mạch thay đổi triều đại trầm muốn chết dẫn đến gác chung một mạch bối phận kỳ cao đến bây giờ sớm đã cao đến nhớ không rõ trình độ nói như vậy trưởng ngôn cùng các đại phong đều chuyển hơn bốn mươi đời nhưng gác trung một mạch đến bây giờ mới đời thứ bảy n à y bối phận nhưng tranh lệch cũng không phải ước tinh nửa điểm cho nên nghiêm ngặt tới nói gác trung bên trong vị này nhưng thật ra là sư thúc tổ tổ tổ tổ tổ chỉ là vì thuận tiện tóm tắt đằng sau kia một chuỗi dài tổ mà thôi Cắt. Lạc hực thúc có Nguyệt Trưởng tán thành tổ thế Láo hầm hực điểm môi, hiện nhiên không xưng này. Không có biện quá sư hầm hô ph điểm môi, nhưng cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu gặp nhau tối đa cũng liền mỗi lần tuyển định thân truyền đệ tử về sau mang tới đi cái chương trình đương nhiên bọn hắn cũng biết vị sư thúc này tổ thực lực rất mạnh dù sao số tuổi bảy ở c h ỗ ấy nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng sở cồn cụ thể mạnh bao nhiêu kỳ thật ta vẫn nghĩ không thông tổ sư ra năm đó lập phái lúc thiết như thế cái phá gác chung làm gì bên cạnh một dáng người thẳng tắp khí thế lăng lệ nam tử trung niên nhà danh nói người này chính là bắc kiếm phong trường tọa kiếm tâm trường lão cổ thương phái lục đại trường tọa bên trong chiến lược đảm đương lời nói không thể nói như vậy tổ sư ra làm như vậy tự nhiên cũng hắn đạo lý cố chính vân nói chúng ta thân là hậu bối đệ tử vẫn là phải tuân thủ tổ sư g i a lưu lại quy củ được rồi nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa gì lạc n g u y ệ t trưởng lão hơi không kiên nhẫn nói đi vào trước nhìn kỹ hăng nói sư mội nói rất đúng mặt khác mấy vị trưởng tọa đồng ý nói chật chật ta cũng muốn gặp biết một chút cái này có tư cách gõ vang cựu liên chung đệ tử như thế nào chẳng lẽ lại còn có thể so trưởng môn sư huynh tiểu giang sông còn có tiềm lực vào xem chẳng phải biết cố chính vân trầm ngâm gật gật đầu đã như vậy vậy liền cùng một chỗ đi đừng đừng đừng vẫn là từ trưởng môn sư huynh đến mang đầu đi cái này có cái gì tốt từ chối lạc n g u y ệ t trưởng lão tức giận trận trắng mắt một ngựa đi đầu đi hướng gác t r u n g nhanh gác t r u n g bên trong sở cùng tự nhiên đã nhận ra cố chính vân đám người đến mặc dù đều để ý liệu bên trong nhưng vẫn là để hắn có chút bực bội dù sao để cao tấn mau chóng ngưng tụ tinh huyết mới là chính sự đông đông đông tiếng đập cửa vang lên thủ trung trưởng lão ngài ở đây sao ngoài c ử a truyền đến lạc nguyện trưởng lão thanh ầm chúng ta muốn hỏi hỏi vừa vặn kia sóng cựu liên trung là chuyện gì xảy ra đợi lát nữa lao phu đang bận đâu sợ còn không nhịn được nói ngoài cửa một đám người nhìn lẫn nhau biểu lộ đều có chút cứng ngắc chỉ ít tại bọn hắn trong ấn tượng thủ trung trưởng lão một mực là cái trầm mặc ít nói an nói có ý tứ mẹ góa con tôi lao nhân còn chưa hề dùng loại giọng nói này cùng bọn hắn nói chuyện qua mà lúc này cao tấn bên này tự nhiên cũng bị ngoài cửa thanh em sợ kinh tỉnh nhất là nghe được lạc n g u y ệ t trưởng lao thanh em về sau cả người lập tức khẩn trương lên trưởng môn cùng các đại trưởng tọa đều ở ngoài cửa nếu không ta chờ một lúc lại làm đừng để ý tới bọn hắn an tâm ngưng tụ ngươi tinh huyết sở cồn hiển nhiên không có giữ cửa bên ngoài đám người kia để vào mắt cao tấn cứng ngắc gật gật đầu trực giác nói cho hắn biết sở cồn hoặc là thật có tư cách cuồng hoặc là chính là đang trăng bước muốn biết ngoài cửa đều là cổ thương phái tuyệt đối cao tầng cùng lúc đó ngoài cửa cố chính vân chờ người đồng dạng có chút tức giận nếu không phải xem ở sở cồn là trưởng bối phân thượng lấy bọn hắn lúc tuổi còn trẻ tính tình sớm mẹ nó đạp cửa tiến vào a trên cửa tựa hồ có cấm chế b ị lại lạc nguyện trưởng lão thử đẩy cửa phát hiện căn bản đẩy không ra chật quay đầu nhìn về phía một bên lô hỏ phong trường tọa nhị s ngươi đến thật muốn làm như vậy sao lỗ hỏa phong trưởng tọa do dự nói sợ cái gì có trưởng môn sư huynh cho ngươi ôm lấy đâu bên cạnh chúng trưởng tọa xúi dục duy chỉ có cô chính vân sắc mặt có chút mất tự nhiên lỗ hỏa phong trưởng tọa do dự một lát cuối cùng vẫn tiến tới trước cửa bắt đầu bài trừ trên cửa cầm chế một lát sau đóng chặt cửa gỗ đột nhiên bị đ ẩ y ra lấy lạc nguyện trưởng lão cầm đầu mọi người một mặt lúng túng nói ai nha thực sự không tốt ý tứ không cẩn thận giữ cửa cho lẩy ra sợ cùng sạ mặt lại nói khi lão phu n ố c sao còn xin sư thúc tổ thứ lỗi chúng ta chủ yếu là quá mức hiếu kỳ cố chính vân vội vàng mở miệng hòa giải nói đúng lúc này lại nghe một bên lạc nguyện trưởng lão đột nhiên lên tiếng kinh hô tình huống như thế nào như thế nào là cái này tiểu tử sư mội nhận biết cái này đệ tử bên cạnh mấy vị trưởng tỏa nghi ngờ nói lạc nguyện trưởng lão kinh ngạc nhìn xem cao tấn hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần nàng khiếp sợ không chỉ là cao tấn thành gác chung một mạch thân truyền đệ tử còn có cao tấn bây giờ thực lực cao tấn bên này đồng dạng một mặt một bức nhưng cũng không phải là bởi vì lạc nguyện trưởng lão mà là bởi vì trưởng môn cố chính vân vừa vặn kia một tiếng sư thúc tổ khá lắm một tiếng này sư thúc tổ trực tiếp bắt hắn cho nghe t r ò n váng ngay cả trưởng môn đều phải gọi sở cồn một tiếng sư thúc tổ vậy hắn thân là sở cồn thân truyền đệ tử bối phận chẳng phải là muốn lên trời sư tôn đệ tử không nghe lầm chứ cao tấn khó có thể tin hướng sở cồn xác nhận nói trưởng môn vừa vặn xưng hâu n g à i vì cái gì trưởng môn về sau gọi trưởng môn sư điệt là được sở cồn vân đạm phong k i n h sửa chữa chính đạo còn có bên cạnh mấy cái kia về sau đều phải gọi ngươi một tiếng tiểu sư thúc nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật phải gọi ngươi tiểu sư thúc tổ nhưng vì không cùng vi sư làm hôn vẫn là gọi tiểu sư thúc tương đối dễ dàng nhìn xem sở cùng ở đâu cao cao tại thượng giới thiệu cố chính vân mấy người khỏe miệng không tự giác có k h á p nói đùa xưng hô sở cùng một tiếng sư thúc tổ bọn hắn cũng không quá tình nguyện bây giờ vậy mà để bọn hắn xưng hô một cái tiểu thí hài vì tiểu sư thúc nhất là lạc nguyện trưởng lão lần trước gặp mặt vẫn là cao tấn trưởng bối bây giờ lại không hiểu thấu hàng mấy cái bối phận cái này cái này không tốt lắm đâu cao tấn ngoài miệng nói xấu hổ nhưng trong lòng lại có chút tiểu hưng phấn vạn vạn không nghĩ tới mình cái này tiện nghi sư phụ vậy mà như thế nhu xoa sở cung tức giận lường cao tấn một chút ngược lại không nhịn được nhìn về phía cố chính vân mấy người các ngươi tới mục đích lao phu cũng minh bạch bây giờ người các ngươi cũng nhìn thấy tranh thủ thời gian bận bịu các ngươi đi đường đường trưởng môn trưởng tọa nhàn rỗi không chuyện gì làm đúng không thật sự là ngài thu thân truyền rồi cố chính vân vẫn thật không dám tin tưởng người đều ở chỗ này còn có thể là giả sở cung im lặng nói a đúng nhớ kỹ cho ngươi tiểu sư thúc can bài xuống nên có lãi ngộ cụ thể cái gì quy cách ngươi hẳn là rõ ràng thấy cô chính vân do dự dáng vẻ s ở cùng không khỏi thổi dâu rìa t r ậ n mắt nói còn thất thần làm gì thế nào dương vạn lý k i u tiểu t ử truyền vị lúc không cho ngươi bàn giao rõ ràng sao cái này xác thực giống như đại khái không có bàn giao rõ ràng cô chính vân xấu hổ cười nói sư tôn lúc trước chỉ là thuận miệng đề cập tới có chuyện như thế cụ thể cũng không có nhiều lời t s ở cùng giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra không khỏi vô v ú chán khá lắm không phải liền là lúc trước dạy dỗ hắn một trận sao vẫn thật là cho ghi hận đúng không phen này đối thoại tin tức hàm lượng quá lớn mọi người tại đây đều nghẹn họng nhìn chân chối nhất là lạc nguyện trưởng lão dù sao sở cùng trong miệng dương vạn lý không phải người khác chính là nàng phụ thân chương 61, lao đầu thực lực chương 61, lao đầu thực lực cố chính vân n g ậ n người đông nhiên ý thức được cái này có khả năng sư tôn cho mình vào hố bình thường tới nói khi sư phụ chắc chắn sẽ không hố đồ đệ nhưng mình sư tôn dương vạn lý không thể dùng lẽ thường đi lý giải về phần sở cùng giáo hấn qua dương vạn lý chuyện này mọi người tại đây đều là không quá tin tưởng nói đùa bọn hắn sư tôn dương vạn lý là ai nhớ năm đó cũng là đại vân châu quát tháo phong vân nhân vật bị một cái thủ trung l á o già g à o h ấ n làm sao có thể lao đầu nể tình ngươi vì tông môn thủ trung nhiều năm phân thượng chúng ta mới tôn xưng ngươi một tiếng sư thúc tổ ngươi sẽ không thật đem mình làm b ả n t h ạ i à bắc kiếm phong trưởng tọa năm đó cũng là vì đau đầu mặc dù chấp trưởng bắc kiếm phong sau thu liễm rất nhiều nhưng bản tính là sẽ không thay đổi lời vừa nói ra gác chung bên trong bầu không khí lập tức ngưng trọng lên cao tấn nhìn một chút hai bên đều là mình người mình không trêu trọng đổi yên lặng thối lui đến bên cạnh để tránh bị t hai b à y và gió chật chật lão phu xem như thấy rõ sợ côn không những không giận mà còn cười thần s á t t r e o tức nhìn xem mấy người các ngươi cái này một đời lãnh đạo đoàn hát không quá tán thành ta lao già này à bất quá n g ấ m lại cũng đúng dương vạn lý kia tiểu tử mang ra đồ đệ đoán chừng cũng không phải cái gì đèn đã c ạ n dầu nghe vậy cô chính vân mấy người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn nhất là lạc n g u y ệ t trưởng lão tiền bối ngươi dạng này ở trước mặt chửi bới gia phụ không tốt lắm đâu lạc nguyện trưởng lão trầm giọng nói ai nhớ lại ngươi chính là năm đó hướng gác trong bên trong thả rắn nhà đ ầ kia sở cung giật mình mắt nhìn lạc nguyện trưởng lão ánh mắt chơi hương vị không tệ không sai có cha ngươi năm đó kia mùi vị lạc nguyện trưởng lão mặt mò đỏ ửng mặc dù nàng năm đó xác thực làm qua việc này nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận được rồi tình huống lao phu đại khái cũng đều minh bạch sở cung hơi không kiên nhẫn nói bất quá lao phu hôm nay cũng không rảnh rỗi giáo dục các ngươi nếu như trong một tuần còn không có đem lao phu lời nhắn nhủ sự t ì n h an bài tốt vậy lao phu không ngại tự mình chỉ điểm một chút các ngươi nghe nói lời ấy cố chính vân mấy người lập tức giận không chỗ phát tiết cũng không có chờ bọn hắn mở miệm trừ đồng l i ê n bị một cố đột nhiên xuất hiện lực lượng kinh khủng chấn động đến hai mắt tối sầm một giây sau sáu người đã xuất hiện tại gác chung bên ngoài lại nhìn gác chung đóng chặt cửa gỗ p h ả n phất thời gian rút lui t trước đó phách lối không thôi bắc kiếm phong trưởng tọa t cả ra đầu nói lao nhân này có chút mạnh đâu chỉ là mạnh quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói lỗ hỏa phong trưởng tọa lòng vẫn còn sợ hay nói kỳ quái loại này cấp bậc thực lực sớm nên phi t h ă n g thượng giới đi làm sao còn tại chúng ta hạ giới kiếm sống đã thấy cố chính vân như có điều suy nghĩ nói Ta đại khái hiểu h gác u c người một mạch tồn tại ý nghĩa, không cứ ó đ o nói đi cố chính vân ý vị thâm trường nói chúng ta sư huynh đệ được không dễ dàng nhịn đến bây giờ đương ra làm chủ thời điểm há có thể mặc cho một cái lao đầu khoa tay mỗi chân chúng trưởng tọa đôi mắt hơi sáng kích động nói vậy sư huynh ý là chơi hắn nha cố chính vân khẽ gật đầu chúng ta sư huynh đệ sáu người liên thủ nên vấn đề không lớn ta nói chư vị sư huynh sư tỷ các ngươi nhất định phải làm như vậy sao thanh trúc phong trưởng tọa có chút khiết đảm không có tiền đồ bắc kiếm phong trưởng tọa khinh bị nói ta sư huynh đệ sợ có ai nhưng lao đầu kia thế nhưng là phi thăng cấp bậc cao thủ a phi thăng cấp bậc cao thủ thế nào cố chính vân lạnh lùng phân tích nói có hạ giới quy tắc hạn chế lao đầu có thể phát huy thực lực có hạ chúng ta sáu người liên thủ chưa hẳn sợ hắn nếu như hắn dám sử dụng phi thăng cấp thực lực tự nhiên sẽ bị thượng giới phát giác đến thời điểm nợ mày nợ mặt tiễn hắn một đoạn là được lạc nguyện trưởng lão đồng ý nói sư huynh nói không sai để lao đầu kêu biết cổ thương phái là ai đương ra làm chủ sáu người nhìn lẫn nhau thân s ắ c đều có chút phấn khởi phản phất lại về tới lúc tuổi còn trẻ một ban g sư huynh đệ hoành hành trang bức thời gian ai đang tiếp thiếu đi nguyễn sư huynh cùng đường sư tỷ thanh trúc phong trưởng tọa đột nhiên có chút thương cảm nói lời vừa nói ra còn lại mọi người cũng đều xa vào đến thương cảm, cảm xúc ở trong bốn gác chốn bên trong cao tấn một bên ngưng tụ tinh huyết một bên lo l ắ n g nói sư tôn ta làm sao cảm giác chúng ta gác chung một mạch không quá được công nhận a không có chuyện đó là bọn họ quên sở cùng lơ lên nói vi sư sẽ giúp bọn hắn nhớ tới cao tấn b á n tín bán nghi gật gật đầu lại nói ta gác chung một mạch đến tột cùng là làm gì gõ chung đấy chứ sở cùng t r e o k ẹ o nói c h ứ gõ chung đâu cái khác ngươi bây giờ còn không có tư cách hiểu rõ sở cùng thuận miệng qua loa tắc trách một câu ánh mắt vội và nói tinh huyết ngưng tụ thế nào còn không có ngưng tụ ra sao a nhanh, nhanh. cao tấn đánh giá nghi lấy gật gật đầu một lát sau từ lòng bàn tay ngưng tụ ra ba giọt kim hồng sắc tinh huyết tinh huyết ly thể một khắc này cao tấn khí tức rõ ràng ảm đạm mấy phần sở cùng một tay lấy tinh huyết cuốn đi ngược lại ném một g ố c hương thơm bốn phía huyết hồng sắc linh chi à cái này g ố c ngàn năm huyết linh chi đầy đủ người khôi phục nguyên khí nói xong liền bức thiết đi lên lầu sư tôn ngài xác định không truyền ta điểm công pháp cái gì cao tấn s ạ mặt m lại nói nói thế nào ta cũng là người nệ từ a không vội chờ vi sư loại xong luân hồi lại nói sở c ù n vội vàng lên lầu nói cao tấn bất đắc dĩ đem huyết linh chi cất kỹ trong thoáng chốc hỏi đúng rồi ngài biết đi thông tin ê bí cảnh ở đ â u báo danh sao sở c u n g đột nhiên dừng lại bước chân ánh mắt quái dị từ trên thang lầu nhìn xuống cao tấn ngươi muốn đi thông tin ê bí cảnh đúng thế cao tấn ánh mắt kiên định nói ngươi đi thông tin ê bí cảnh làm gì sở c u n g khó mà lý giải nói đệ tử có mình quy hoạch cùng dự định sở c u n g trầm n g â m suy tư nói đi thấy chút việc đời cũng không có gì chỗ xấu khoảng cách thông tin ê bí cảnh mở ra còn có mười ngày qua thời gian cũng là sung túc đ ó lấy liền đem bảo mệnh tiến về thông thiên bí cảnh bộ môn cáo chi cao tấn kia đệ tử có hay không có thể tự do hoạt động cao tấn hỏi đi thôi đi thôi s ở cuồng k h o á t k h o á t tay cảm xúc mênh mông về tới trên lầu gian phòng từ gác trung r a từ huyền thương phong đỉnh quan sát cổ thương phái tráng lệ cảnh tượng cao tấn trong lòng không khỏi hơi xúc động ai có thể nghĩ tới vừa tấn thăng nội môn liền không hiểu thấu thành thân truyền đệ tử mà lại là cựu liên trung cấp bậc thân truyền đệ tử được rồi vẫn là đi trước sư tỷ c h â ấy báo tin vui đi vừa nghĩ tới trần oánh oánh cao tấn trong lòng liền ngọt ngào nổi lên sư tỷ nếu là biết hắn tấn thăng nội môn tin tức nhất định sẽ rất vui vẻ a nhưng mà vừa xuống đến giữa sườn núi liền bị một vị ung dung hoa quý mị phụ ngăn cản đường đi chính là lạc nguyện trưởng lão đệ tử cao tấn bái kiến lạc nguyện trưởng lão cao tấn vội vàng hành lễ nói đã thấy lạc nguyện trưởng lão một mặt phức tạp nói không dám nhận không dám nhận ngài hiện tại thế nhưng là ta tiểu sư thúc đâu ngài cũng đừng nói móc tại trước mặt ngài ta vĩnh viễn là văn bối cao tấn bất đắc d ì nói tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm lạc nguyện trưởng lão có chút hài lòng gật đầu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại n g ư ơ i có thể nhanh như vậy tấn thăng nội môn ta là vạn vạn không nghĩ tới chương 62, sư tỷ biến sư muội chương 62, sư tỷ biến sư muội có thể là vận khí tốt đi một phá rất dễ dàng liền thành công cao tấn khiêm t ổ n ó i trách không được đâu l ạ c nguyện trưởng lão giật mình gật đầu có thể tùy tiện thần n i ệ m một phá nghĩ đến n g ư ơ i tiểu tử tư chất cùng nộ tính cũng còn có thể chỉ là đáng tiếp theo gác chung bên trong lão già kia cái kia ngài nói như vậy liền không quá thích hợp cao tấn gượng cười nói ra nói thế nào hắn cũng là ta sư phụ còn rất hiếu thuận lạc n g u y ệ t trưởng lão cũng không chỉ là đang dễu c ậ t vẫn là tàng dương trận thoại phong nhất chuyển nói bản tọa có thể nằm phá thành công có ngươi một phần công lao sau này nếu như tại l ã o đầu kia lăn lộn ngoài đời không nổi có thể cân nhắc đến lạc nguyệt phong cao tấn kinh ngạc lên người không chờ hắn kịp phản ứng lạc n g u y ệ t trưởng lão đã tung bay mà đi nhìn qua lạc n g u y ệ t trưởng lão đôn hoàng phi thiên đồng dạng bay đi thân ảnh cao tấn khó tránh khỏi có chút ghen t ị cũng không biết mình cái gì thời điểm mới có thể nắm giữ ngự không phi hành bản lĩnh từ huyền thương phong xuống tới xe nhẹ đường quen đi vào nội môn khu dân cư lúc này nội môn trên dưới còn đắm chìm trong cựu liên trung rung động bên trong khắp nơi đều có thể nghe được có quan hệ cựu liên trung suy đoán cùng nghị luận ngoại môn bên này tranh tài mặc dù đã trở về quỹ đạo nhưng tuyển thủ dự thi nhóm tất cả đều một bộ không yên lòng t r ả thái phóng nhãn toàn bộ đấu trường đều không có mấy người thảo luận tranh tài tất cả thảo luận cựu liên trung chủ đề mà cái này toàn bộ sự kiện kẻ đầu tiêu cao tấn đã đi tới trần bánh o á n h ngoài cửa viện ta đi cái này bóng đèn thật sự là âm hồn bất tán phát giác được trong nội viện liêu tâm thanh âm cùng khí t ứ c cao tấn không khỏi có chút im l ặ n đông đông Đông. không đúng người thân n phận này bài tựa như là thân truyền cấp kiểu dáng liêu tâm rất nhanh chú ý tới cao tấn bên hông thân phận bài không khỏi quá sợ hay nói kỳ quái hình dáng này thức thân truyền thân phận bài là cái nào phong thân truyền đệ tử trần ánh ánh vừa mừng vừa sợ trong thoáng chốc tựa hồ nghĩ đến cái gì trước đó tiếng trung không phải là cao sư đệ à. nếu như hôm nay không có những người khác tấn thăng đó phải là ta không sai cao tấn cười n h ạ t nói cái gì trước đó kia sóng c ử u liên trung là người góp vang liêu tâm khó có thể tin nói cái này làm sao có thể việc này nói rất dài dòng cao tấn thở dài nói kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói hai vị đều hẳn là s ư n g hô ta một tiếng sư thúc tổ bất quá trần sư tỷ liền miễn đi ngươi vĩnh viễn là sư t ỷ ta hai nữ còn ở vào c h ấ n kinh cùng chết lặng bên trong hiển nhiên còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thàng đến cao tấn đem sự tình trải qua nói cho các nàng biết hai người y nguyên không dám tin tưởng đây là sự thực đương nhiên cao tấn cũng không có nói ra luân hồi phương diện sự tình gác chôn g một mạch trần ánh ánh cùng liêu tâm kinh nghi đối mặt nói nguyên lai gác chôn g vị kia trưởng lão vậy mà là vị ẩn tàng cao nhân sao nói cách khác ngươi bây giờ cùng trưởng môn thân truyền địa vị đồng giản đi l i u tâm kinh n h i bất định nói xem như thế đi cao tấn khẽ gật đầu ngược lại c h ứ n g t r ạ c đ à n g hoàng cường điệu nói mặt khác đừng không lớn không nhỏ muốn cứ gọi sư thúc tổ hiểu không liêu tâm nghe mắt trận trắng ta nện ngươi tin không tin vị này tiểu độ tôn ta đề nghị ngươi ôn lại một lần một quy hiểu rõ một chút ác ý tổn thương thân truyền đệ tử chịu tội liêu tâm khí phát điên nhưng lại không thể làm sao đáng ghét đệ tử thân truyền không nổi a không tốt ý tứ thân truyền đệ tử xác thực không tầm thường cao tấn âm t h ầ m đắc ý nói nhìn xem l i ê u tâm mặt mũi tràn đầy phát điên vô năng cùng nộ phản ứng đừng đề cập có bao nhiều sớm rồi cái kia sư thúc tổ ta có chuyện quan trọng muốn cùng trần sư tỷ thương thảo cho sư thúc tổ pha c h é n t r à sau đó liền lui xuống cao tấn ỷ lão mại lão bưng lên sư thúc tổ ra đỡ không có biện pháp bối phận cao trang bước lên tới là thật mẹ nó thoải mái cô n ã i n ã i pha ngươi một mặt ngươi tin không tin liêu tâm nhẫn không thể nhẫn nghiến răng nghiến lợi nói được rồi bản sư thúc tổ đột nhiên hết k h á t rồi thấy liêu tâm sắp bục phát cao tấn vội vàng sửa lời nói tranh thủ thời gian lui ra ta cùng trần sư tỷ có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau trần o n h o n h thấy hình vội vàng mở miệng hòa giải đáng tiếc liêu tâm đã không mặt mũi nào lưu lại khi bóng đèn hung tợn chừng cao tấn một chút giận dữ rời đi chúc mừng sư huynh tấn thăng thân t r u y ề n trần ánh ánh có chút hâm mộ nhìn chăm chú cao tấn một chút thuận thế giúp cao tấn pha t r a n trả đừng đừng đừng vẫn là gọi ta sư đệ tương đối dễ chịu ngươi đã đã trở thành thân t r u y ề n vậy ta xưng hâu ngươi một tiếng sư huynh chính là hẳn là trần ánh, ánh doanh doanh cười nói huống hồ nghiêm chỉnh mà nói phải gọi ngươi một tiếng sư thúc tổ đâu ách vậy vẫn là gọi sư huynh đi cao tấn bất đắc dĩ nói mặc dù có chút không quen nhưng dù sao cũng so sư thúc tổ mạnh có lẽ là bởi vì cao tấn đ ỗ n g nhiên tấn thăng thân truyền nguyên nhân giữa hai người tựa hồ nhiều chút khoảng cách cảm giác không biết sư huynh về sau có tính toán gì trần ánh o ánh h i ế u kỳ lấy tìm hiểu nói đi một bước nhìn một bước chứ sao cao tấn vừa uống trà vừa nói dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt hẳn là đem thực lực trước tăng lên đi lên miễn cho ném thân truyền đệ t ừ mặt sư huynh cũng không có cái gì mục tiêu sao trần ánh o ánh nghi ngờ nói không có cao tấn m ở mịt lắc đầu trước đó mục tiêu là mau chóng tấn thăng nội môn cùng sư tỷ ách sư mội gặp nhau bây giờ thật đúng là không có gì mục tiêu rõ rệt trần ánh ánh hai g ò má c n g đỏ vậy sư huynh đến cổ thương phái lại là vì cái gì chẳng lẽ không phải vì tu hành đắc đạo sao cái này nói ra ngươi khả năng không tin cao tấn lung tùng nói ta ban sơ là bị người trong nhà cứng rắn b u ộ c tới trần ánh ánh không khỏi luồn lên tức xạ mặt lại cũng không biết nên nói cái gì sư muội đâu ngươi bái nhập cổ thương phái lại là vì cái gì cao tấn hỏi ngược lại tự nhiên là vì mạnh lên cường đại đến có thể thủ hộ mình muốn bảo vệ hết thảy cường đại đến không nhận bất luận cái gì trói buộc tự do bay lượn tại thiên địa này ở giữa trần o ánh o ánh yếu ớt ngắm nhìn bầu trời ánh mắt kiên định không thôi sư mội có rất nhiều cần bảo vệ người sao ừ m trần o ánh o ánh phức tạp nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì sư huynh chẳng lẽ không có muốn bảo vệ người hoặc sự tình sao có ai chính là sư mội ngươi chứ sao trần o ánh o ánh đầy mặt đỏ bừng nói ta nghiêm chỉnh mà nói cao tấn cười cười trần bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này nhà chúng ta tại thế tục cũng coi là phú giác một phương không cần đến ta giúp đỡ cũng có thể qua rất thoải mái cái khác ta liền thật không nghĩ tới ngay vậy trần ánh, ánh đáy mắt l n l n để lộ ra một tia ghen tị cùng thương cảm bọn hắn con em thế ra mặc dù rất sớm đã có thể tiếp xúc tu hành đồng thời có thể được tốt tộc cung cấp tài nguyên cùng giúp đỡ lại không cách nào giống cao tấn như thế thoải mái tự do đúng rồi ta mới vừa vào nội môn đối nội môn tình huống còn không phải hiểu rất rõ sư muội có thể mang ta tại nội môn đi dạo sao trần ánh á n h nao nao ý động đồng thời lại có chút e lệ cùng do dự đã sư muội không n g u y ệ n ý vậy ta chỉ có thể tìm người khác cao tấn thở dài nói ta không phải cái kia y tứ trần ánh á n h vội vàng giải thích nói ta chỉ là sợ mang cho ngươi đến phiền t o á i không cần thiết cao tấn tự nhiên minh bạch trần ánh ánh ý tứ nghiêm mặt nói vậy thì càng được cùng một chỗ đi dạo bây giờ hắn vinh thăng nội môn cũng là thời điểm cùng những cái kia truy cầu trần ánh ánh tình địch nhóm tuyên thệ một chút chủ quyền chương sáu mươi ba bại tướng dưới tay mà thôi chương sáu mươi ba bại tướng dưới tay mà thôi trần ánh ánh ánh mắt lấp l o e không yên suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn đáp ứng cao tấn tình cầu ngoại môn cùng nội môn khác nhau vẫn là rất lớn mang sư huynh tham quan một phen cũng tốt này mới đúng mà cao tấn hải lòng gật đầu sư đệ phi sư huynh cũng không phải loại kia sợ phiến p h ư người còn xin sư huynh làm sơ chờ đợi cho ta chuẩn bị một chút trần bánh ánh yên nhiên cười một tiếng quay người hướng khuê phòng đi đến nữ hải tử mà ra ngoài đi dạo tóm lại là muốn trang điểm một chút tuy nói trần bánh ánh thiên sinh l ệ chất coi như không trang điểm cũng đẹp nổi lên nhưng nàng ngày bình thường vẫn là rất chú trọng hình tượng của mình đương nhiên trần bánh ánh cũng không phải là loại kia nùng trang diễn mạng càng thiên về tươi mát vừa vặn một điểm mà tại cao tấn chờ đợi quá trình bên trong trưởng môn cố chính vân một tờ thông cáo nháy mắt dẫn nổ toàn bộ cổ thương phái thông cáo nội dung đơn giản thô bạo chính là nói rõ một chút trước đó cựu liên c h u n g nguyên nhân cùng gác chung một mạch tồn tại cũng chính thức công bố cao tấn gác chung một mạch truyền thừa người thân phận không có biện pháp cựu liên c h u n g gây nên như thế đại động tĩnh tóm lại là muốn cho các đệ tử một lời giải thích cho dù trước mắt hắn còn không quá nguyện ý tiếp nhận gác chung một mạch tồn tại nhưng nên có danh phận vẫn là phải có cố chính vân b ê n này vừa vặn tuyên bố trưởng môn thông cáo hắn sắc mặt nghiêm trọng một mực tại suy nghĩ như thế nào giải quyết gác chung một mạch cái này đại phiền t o á i được không dễ dàng hôn đến trưởng môn vị trí này đông nhiên phát hiện trên đầu còn treo lấy đi thượng phương bảo kiếm đổi ai cũng không tiếp thu được một bên giang thiếu đình cũng đã hiểu rõ đến gác chung một mạch tình huống làm trường môn người thừa kế hắn củng cố chính vân cảm tưởng không sai bị lắm đồng thời cũng không quá có thể tiếp nhận một cái nghe đều chưa nghe nói qua đệ tử có được cùng mình giống nhau địa vị từ một loại nào đó góc độ nói gác chung một mạch người thừa kế thậm chí so với hắn người trưởng môn này thân truyền còn muốn tôn quý càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là gác chung một mạch bối phận kỳ cao hắn còn được gọi người một tiếng sư thúc tổ sư tôn đệ tử nhập môn không lâu đối tông môn cách cục hiểu rõ rất ít xin hỏi cái này gác chung một mạch là từ khi nào thành lập cố chính vân chí t nhẹ tại. hít một hơi ngươi lời nói này ngược lại là nhắc nhở vi sư đúng vậy à gác chung một m ạ n h địa vị như thế đặc thù vì sao lịch đại trưởng môn liền không nghĩ tới giải quyết đâu hoặc là có cái gì đặc thù nguyên nhân hoặc là chính là gác chung một mạch thực lực quá mạnh căn bản chuyển không đến liên tưởng đến sở cùng nói hắn từng giáo hấn qua mình sư tôn dương v à lý không khỏi làm hắn kết nối xuống tới chấn áp sở còn g kế hoạch sinh ra một tia lo lắng dĩ vãng bốn mươi sáu thay mặt trưởng môn người đều không thể giải quyết hết vấn đề hắn thật có thể làm được sao đúng rồi còn có cái tia gác chung một mạch người thừa kế cụ thể lai lịch gì thiên phú và thực lực như thế nào giang thiếu đình đối với cái này vẫn là rất quan tâm ngươi không nói vi sư suýt n ữ a c quên mất cố chính vân lúc này mới kịp phản ứng trước đó vào xem lấy chú ý lâu gác chung vị sư t h u c tia tổ ngược lại không để ý đến cái tia gọi cao tấn tiểu gia hòa người này đã có thể bị gác chung tiền bối c h ọ n chúng hẳn là có chút chỗ hơn người giang thiếu đình suy nghĩ nói cố chính vân khẽ gật đầu dạng này người cái này hai ngày tìm một cơ hội tìm kiếm k i a tiểu tử hư thực đệ tử minh bạch giang thiếu đình n h ẩn ẩn có chút kích động yên lặng lâu như vậy hắn sớm nghĩ triển lộ một chút tài hoa vừa vặn mượn cơ hội này để cái khác đệ tử kiến thức một chút hắn trưởng môn thân truyền hàm kim lượng do xét cái gì hư thực tính ta một người tính ta một người tiểu não qua nguyễn vân, vân vừa vặn ở thời điểm này xông vào hai mắt sáng lên nói thấy nha đầu này xông tới sư đồ hai người đều có chút nhức đầu n g ư ơ i n h a đầu này làm sao chỗ nào đều có ngươi cố chính vân tức giận nói thúc chính cùng sư huynh của ngươi trò chuyện chính sự đâu đừng quấy dối ta chỗ nào đảo loạn nguyễn v â n vân dẹp lấy miệng nhỏ người ta đây không phải muốn giúp giúp vân thúc cùng sư huynh sao giang thiếu đình mặc dù cũng có chút đau đầu nhưng đối với mình vị sư mội này ấn tượng coi như có thể nhất là lần trước cùng một chỗ lịch luyện về sau hán đối nguyễn v â n vân thế nhưng là bội phục rất đâu không có biện pháp ai sẽ cự tuyệt một con đáng yêu linh vật đâu sư mội cùng chúng ta đều là người đồng lửa để nàng bồi đệ tử cùng một chỗ hành động hẳn là không cái gì chỗ xấu giang thiếu đình đề nghị lời nói là nói như vậy không sai nhưng liền sợ nha đầu này đâm r a d ố i cố chính vân có chút do dự nguyễn v â n vân nghe đầy bụng tức giận xe nhẹ đường quen hai mắt đỏ lên liền muốn hiện trường khóc tang thấy địa bộ này cố chính vân lập tức nhận sợ đ ư ợ c được được để ngươi cùng đi còn không được sao t h ứ sớm dạng này không phải tốt nguyễn v â n vân đạt được nói không phải để ta khóc mấy cuốn họ mới được đúng các ngươi còn không có nói cho ta cụ thể muốn làm gì đâu sư tôn muốn để chúng ta tìm cơ hội tìm kiếm vị kia gác chôn g người thừa kế thực lực cái gì gác chôn g người thừa kế nguyễn v â n vân không hiểu ra sao giang thiếu đình dợ khóc dợ cười nói chính là trước đó gõ vàng cựu liên chôn g cái kia sư tôn đã tuyên bố thông cáo sư muội còn không có nhìn thấy sao thật sao ta ngóng nó nguyễn v â n vội vàng đem thần thức d ò vào bên hông thân phật bài xem xét thông cáo nàng lần này tới chính là muốn hỏi thăm chuyện này xem hết trưởng môn thông cáo về sau nguyễn văn vân không khỏi sửng sốt một chút cao tấn danh tự này làm sao nghe được như thế quân hai nha đây không phải cái gương nhỏ sao không đúng cái gương nhỏ làm sao nhanh như vậy liền tấn thăng nội môn rồi nguyễn v â n vân có chút không quá xác định cái gương nhỏ cố chính vân cùng giang thiếu đình kinh ngạc nói nha đầu sư muội nhận biết cái này tiểu tử đâu chỉ là nhận biết ta cùng hắn thế nhưng là bạn tốt nguyễn văn vân một mặt huynh đệ nghĩa khí nói bạn tốt cố chính vân sư đồ hai người xả mặt lại ngươi cùng hắn thế nào nhận thức trước đó không phải một mực tại tìm người bồi luyện sao nguyễn văn vân thuận miệng nói l u y n luyện một tới hai đi liền quen biết thật sao cố chính vân như có điều suy nghĩ gật gật đầu ánh mắt khẽ nhúc n í c h nói người này thực lực như thế nào tạm được nguyễn v â n vân trong lúc lơ đãng chống ngạch nói đáng tiếc đã là bản tiểu thư bại tướng dưới tay mà thôi giang thiếu đình nửa tin nửa ngờ nói ngươi xác định đối phương không có nhường thối sư h i n h ngươi mấy cái ý tứ nguyễn v â n vân giận không chỗ phát thiết ách không phải cái kia ý tứ giang thiếu đình xấu hổ lắc đầu sư h i n h chính là cảm thấy người này bây giờ đã một phá hai mươi cấp thực lực hẳn là không đơn giản như vậy tên nguyễn văn vân suy tư gật gật đầu cũng đúng a đã vân vân cùng kia tiểu từ nhận biết vậy liền dễ làm nhiều cố chính vân suy tư nói đến thời điểm nhớ kỹ chú ý chút phân tức yên tâm đi vân thúc ta cùng cái gương nhỏ luận bàn vẫn luôn rất có phân tức cao tấn bên này chờ đợi quá trình bên trong đồng dạng nhận được trưởng môn ban bố thông cáo c h ậ p c h ậ p xem ra là muốn điệu thấp cũng không được đối với cái này cao tấn sớm có đ o á n trước trên thực tế từ sở cùng để hắn gõ vang cựu liên trung một khắc kia trở đi hắn liền đã ý thức được mình chú định điệu thấp không nổi nữa trần ánh ánh một phen tỉ mỉ cách g n mặc về sau chậm rãi từ khuê phòng đi ra khiến cao tấn hai mắt tỏa sáng Sư minh lúc này tông môn trên dưới đã bị trưởng môn ban bố thông cáo dẫn dắt bạo ai có thể nghĩ tới cái kêu một mực tại gác chung gọi chung lao đầu vậy mà là vị ẩn tàng đại lão biết được tin tức này về sau rộng rãi nội môn đệ tử đều hối tiếc không kịp dù sao mỗi một cái nội môn đệ tử tại tiến vào nội m ô n lúc đều gặp gác chung vị tiền bối kia nhưng lại chưa hề có người ý thức được vị tiền bối kia địa vị có bao nhiêu ngự xoa ngoa tạo nguyên lai gác chung lao đầu kia như thế sâu s a o sớm biết rằng này lúc trước nên cùng lao đầu nói thêm mấy câu tới đây không phải trọng điểm trọng điểm là lao đầu kia bối phận quá mức dọn người các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới trong thông báo trưởng môn đối thủ trung trưởng lao xưng hô sao là sư thúc tổ không phải sư thúc mà là sư thúc tổ ta đi cái kia dẫm nhằm cất cho tiểu tử chẳng phải là thành tất cả chúng ta sư thuốc tổ mặc dù rất khó tiếp nhận nhưng xác thực như thế ta ném lại nói cái này gọi cao tấn tiểu tử lai lịch gì đều nói muốn gọi sư thuốc tổ nơi đó có ngư i dạng này gọi thẳng sư thuốc tổ tục danh cái giám sư thuốc tổ lão tử một cước liền có thể đem hắn dẫm tại dưới chân để hắn gọi ra ra chính là một cái nghe đều chưa nghe nói qua rắt rưởi cũng xứng cơi tại tất cả chúng ta trên đầu h ừ ta ngược lại muốn xem xem vị sư thuốc này tổ có chỗ gì hơn người ta khuyên các ngươi vẫn là thu liễm một chút tốt có thể bị đại lão nhìn chúng người lại tranh l ệ n h có thể kém đến đến nơi đâu ngoại môn bên này hôm nay mấy vòng tranh tài đã kết thúc triệu duyệt cùng chu chính cũng đã trở lại ngoại môn sân trang nhìn xem cao tấn tiểu viện khóa chặt cửa sân hai người lo lắng cao sư đệ sẽ không thật xảy ra chuyện rồi a triệu duyệt trầm ngâm suy tư một phen quyết định đi lạc n g u y ệ t phong một chuyến nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị khởi hành thời điểm thân phận bài bên trong lại chuyển đến một t i ê u đặc t h ú ba động hai người nao nao không hẹn mà cùng nhìn về phía bên hông thân phận bài bởi vì bọn hắn rất rõ ràng vừa vận ba động là trưởng môn thông cáo đặc hữu ba động nhìn thấy thông cáo nháy mắt hai người tất cả đều ngây người tại nguyên chỗ trong thông báo nói tới cao tấn không phải là cao sư đ ệ a chu chính khó có thể tin nuốt khô lấy nước bọn triệu duyệt kinh nghi bất định nói khả năng có lẽ đại khái là vậy vừa vặn ở thời điểm này một vị phụ trách quản lý ngoại môn sơn trang sự vụ đệ tử từ bên cạnh hai người trải qua cũng tại cao tấn trước cửa tiểu viện ngừng bước chân sau đó tại hai người kinh ngạc nhìn chăm chú tại trên khung cửa phủ lên để đó không dùng bảng hiệu vị sư huynh này ngươi có phải hay không sai lầm chu chính khó có thể tin tiến lên dò hỏi khu nhà nhỏ này còn có người ở đâu quản lý sơn trang sự vụ đệ tử mắt nhìn trong tay làm việc đơn m ở mịn nói là chỗ này không sai à hôm nay mới gạch bỏ à không tin các ngươi nhìn tình cảnh này hai người rốt cục bừng tỉnh đại nộ hồi tưởng lại cái này một ngày quỷ dị kinh lịch khóe miệng không tự giác có g ắ p thật sự là cao sư đệ triệu duyệt tâm tình phức tạp nhìn xem cao tấn đã từng ở qua tiểu viện từ đầu đến cuối không thể nào tiếp thu được cái này một cái thực tế vốn còn nghĩ có thể cùng cao tấn cùng một chỗ tại ngoại môn thi đấu bên trên rực rỡ hào quang thật không nghĩ đến cao tấn vậy mà vô thanh vô tức tấn thăng nội môn tấn thăng vậy thì thôi còn đặc thù cựu liên trung cấp bậc tấn thăng chu chính đối cao tấn trở thành nội môn đệ tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao có lần trước lịch luyện đạt được thiên tài địa bảo tấn thăng cũng không phải là việc khó chính hắn đoán chừng cũng sáp chân chính để hắn khiếp sợ là cao tấn từ ngoại môn đệ tử lắp mình biến hóa trực tiếp thành thân truyền đệ tử rõ ràng hôm qua vẫn là tiểu học đồng học ngươi còn chưa kịp thăng sơ t r u n g người ta liền đã trực tiếp đọc đại học như thế khoảng cách quả thực làm hắn không quá có thể tiếp nhận mẹ nó đều là đồng sự một ngày tấn thăng ngoại môn trên l ệ thế nào liền như thế lại nghi không được ta phải đi cùng di nương xác nhận một chút triệu duyệt đột nhiên quay người rời đi chỉ để lại chu chính một người trong gió lộn số bốn cao tấn cùng t r ầ n ánh ánh sóng vai hành tẩu tại nội môn trên đường phố trên đường đi dẫn tới không ít chú mục cùng chỉ t r ò không có biện pháp t r ầ n ánh ánh tại nội môn thế hệ trẻ tuổi bên trong vẫn rất có nhân khí ta đi cái này tiểu tử từ chỗ nào toát ra làm sao cùng trần sư tỷ đi cùng một chỗ còn rất thân mật dáng vẻ ai như thế ngữ bức dáng quang minh chính đại nại ra la thông góc tường nhìn thực lực cũng mới vừa hai mươi cấp hẳn là vừa tấn thăng không bao lâu không rõ ràng cũng rất bình thường bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trần sư tỷ ngay cả là sư huynh đều nhìn không lên làm sao lại coi trọng hắn ai biết đâu khả năng trần sư tỷ khẩu vị tương đối đặc biệt ta bởi vì trong thông báo không có cao tấn ả n h t r ụ cho nên lúc này vây xem đám người còn không có nhận ra cao tấn mà cao tấn cũng lời phản ứng những người này một đường đi theo trần ánh ánh du lãm nội môn các nơi nghiêm túc lắng nghe trần ánh ánh giảng giải cùng giới thiệu phía trước chính là nội môn chủ điện bên trong mỗi ngày đều có khác biệt các trưởng lao giảng bài mỗi tháng cuối tháng còn sẽ có trưởng tọa tự mình đến đây giảng bài sư huynh có thể chọn lựa mình cảm thấy hứng thú chương trình học chật chật c h ắ c không được đều nói ngoại môn cùng nội môn một cái trên trời dưới mặt đất đâu phương diện chế thuốc chương trình học có sao cao tấn tìm hiểu nói đương nhiên trần á n h á n h khẽ c ư ờ i nói dược lý học k hóa đồng dạng tại bắc điện bất quá bình thường đều là thanh trúc phong sư huynh sư tỷ g i ả n g bài chỉ có tại cuối tháng mấy ngày thanh trúc trưởng lao mới có thể tự mình g i ả n g bài cao tấn khẽ gật đầu tiếp tục hỏi trừ dược lý còn có cái gì tương đối thực tế chương trình học nội môn giáo sư chương trình học đều rất thực tế pháp lực ứng dụng trận pháp cấm chế luyện khí luyện dược kỹ năng mạch kín công pháp chỉ điểm thuộc tính cực h ạ n các loại phạm là cùng tu luyện có liên quan t r ư ờ n g trình học trong điện đều có đối ứng t r ư ờ n g trình học lợi hại cao tấn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ cảm giác trước mắt nhìn thấy mới thật sự là trên ý nghĩa cổ thương phái so sánh dưới ngoại môn càng giống là một người lược thị trường a t r ư ớ c điện tòa nào ánh sáng nhạt lưu chuyển bia đã là làm gì dùng cao tấn rất nhanh chú ý tới trước đại điện một tòa lóe ra ánh sáng nhạt màu đen p ư ơ n g đĩa trần ánh giới thiệu nói kia là nội môn thiên bảng là nội môn đệ tử dựa vào thực lực chứng minh mình bản g danh sách thang trời xếp hạng a cao tấn biểu lộ cổ quái nói thang trời xếp hạng trần oanh oanh khốn hoặc nói a không có gì cao tấn vội vàng nói sang chuyện khác đều xếp hạng cao có chỗ tốt gì sao đương nhiên trần oanh oanh cười nói xếp hạng càng cao mỗi tháng đạt được tài nguyên nghiêng cũng càng nhiều bởi vậy thiên bảng cạnh tranh một mực rất kịch liệt thì ra là thế cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu sư mội tại trên bản sao trần o n h o n h khẽ gật đầu trước mắt còn chỉ ở chín mươi bảy vị từ thông tin bí cảnh trở về về sau hẳn là có thể lên thăng chút thứ tự liêu tâm tiểu đồ tôn đâu nàng cái gì thứ tự liêu tâm sư tỷ liền lợi hại hơn nhiều nhớ không lầm trước mắt thiên bảng bài vị hẳn là sáu mươi chín vị thật sao cao tấn hậm hực đĩu môi lại nói thứ hạng này muốn làm sao tham dự trực tiếp cùng người trên bảng luận bàn sao không sai trần ánh đánh gật đầu nói bất quá vừa mới bắt đầu chỉ có thể từ một tên sau cùng bắt đầu khiêu chiến có được xếp hạng về sau mới có thể hướng thượng vị giả khởi sướng khiêu chiến đương nhiên cũng có thể hướng địa vị càng cao hơn khởi sướng khiêu chiến nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương được tiếp nhận mới được ách vậy đối phương nếu là không tiếp thụ đâu vậy liền không có biện pháp bất quá dựa theo quy tắc ngươi phía trước ba cái thứ tự người là không có quyền cự tuyệt ngươi khiêu chiến đồng dạng ngươi cũng không có quyền cự tuyệt sau ba cái thứ tự khiêu chiến dạng này a cao tấn giật mình gật đầu trong bất chi bất giác hai người đã đi qua chủ điện đi vào chủ điện phía đông một tòa tràn ngập s ở tìm vụ phong cách kiến trúc phụ cận đối mặt dạng này một tòa không hợp nhau hạt giữa bảy gà kiến trúc cao tấn nháy mắt liền bị hấp dẫn đây cũng là làm gì địa phương Ta t cổ h ư nơi g phái nhà lại loại kiến làm lạ này sao có trúc. kỳ Trường c ù này g Trường tẩy quái cơ. n 65, h tắm t hơi cùng ẩ quái cơ. Nơi cơ. này là thiết bị quán bên trong trang bị các loại phụ trợ tu luyện cùng tăng lên chiến lược thiết bị trần bánh oanh giới thiệu nói phụ trợ tu luyện tăng lên chiến lược cao tấn tràn đầy phấn khởi nói làm sao cùng phụ trợ pháp làm sao cái tăng lên pháp đi vào vừa nhìn vừa nói đi trần bánh oanh nói càng trực quan một chút đi theo trần bánh oanh tiến vào thiết phối quản mới vừa vào cửa liền bị trong quán huyên náo cảnh tượng giật này mình Phóng tầm mắt nhìn tới nội môn đệ tử thân ảnh lui tới xuyên qua tại từng cái trận quán ở giữa bên thai thỉnh thoảng còn có thể nghe được trận trận máy móc vận chuyển thanh âm cao tấn không khỏi có loại lưu bà ngoại tiến đại quan viên cảm giác bên kia là linh thạch vụ hóa thất có thể đem linh thạch vụ hóa tiến một bước đ ể cao linh lực chuyển hóa hiệu suất trần ánh ánh chỉ chỉ bên tay trái từng dãy gian phòng nhỏ đồng dạng gian phòng giới thiệu nói nhưng tương ứng cũng sẽ tiêu hao đại lượng linh thạch nếu như sư huynh cảm thấy mình rất có tiền có thể thuê một gian một mực ở lại đi rất nhanh ngươi liền sẽ thể nghiệm đến cái gì gọi là xài tiền như nước th hoa kia cao tấn hiếu kỳ lấy chạy tới một gian linh thạch vụ hóa cửa phòng trước nhìn xem bên trong sương ngủ mông lung dáng vẻ không khỏi có loại quỷ dị ký thị cảm mẹ nó không biết còn tưởng rằng là nhà tắm hơi đâu lại nói tại trong này tu luyện có thể tăng tốc bao nhiêu tốc độ tu luyện so bình thường tu luyện nhanh không chỉ một lần lợi hại như vậy cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ kia thuê một gian vụ hóa thất phải tốn bao nhiêu tiền một canh giờ mười k h ỏ a linh thạch mới mười k h ỏ a cao tấn kinh ngạc nói dễ dàng như vậy đã thấy trần ánh á n h che miệng cười nói tiền thuê xác thực rất rẻ nhưng vụ hóa tiêu hao linh thạch mới là độ to cho dù là nhỏ nhất công suất mỗi canh giờ cũng phải tiêu hao chừng một trăm linh thạch một ngày xuống tới chính là một nghìn hai trăm linh thạch giống như cũng còn có thể đi cao tấn âm thầm so sánh xuống của cải của nhà mình cảm giác coi như có thể tiếp nhận c h ẳ t nghe xong là không có gì nhưng tu luyện là kiện tích lũy tháng ngày sự tỉnh thời gian dài coi như lại có tiền đều sẽ chịu không được như thế cao tấn khẽ gật đầu tiếp tục đi theo trần đánh lánh tại thiết bị thất du lãm trong bất chi bất giác đã có không ít người chú ý tới hai người chuẩn s ắ c điểm nói hẳn là chú ý tới trần ánh á n h bên người cao tấn hoa xoa là ta hoa mắt sao trần sư mọi bên cạnh kia tiểu tử là ai nhìn thực lực hẳn là người mới a hiện tại người mới con đường đều như thế ra sao đi lên liền cấu kết lại trần sư mọi rồi chật chật cái này nếu là muốn la thông tên kia thấy được đoán chừng miệng đều có thể t ứ c đ i ê n vậy cũng không ai đúng nhớ không lầm la thông gần nhất giống như một mực tại yêu thú mô phỏng kho bế quan tu kỹ năng a ha ha cảm giác có trò hay để nhìn đi đi, đi xem náo nhất đi không đúng không đúng cái này tiểu tử không thích hợp thế nào lao trương cái kia gân lại không đúng không phải các ngươi nhìn kia tiểu tử bên hông thân phận bài tựa như là thân truyền mới có hình dáng trang sức ca t ê t h ậ t đúng là chính là cùng các đại phong tiểu dáng đều không giống nhau lắm chẳng lẽ mô phỏng không về phần a ai ă n gan hù mật báo dám phỏng chế cái đồ chơi này vậy hắn thân phận này bài tình huống gì chẳng lẽ lại ta cổ thương phái lại mới tăng một mạch mới tăng một mạch bên cạnh một thanh tú thanh niên ngây người nói ta đi sẽ không là trưởng môn trong thông báo nâng lên gác chung một mạch a hoa xoa thật hay giả hắn chính là cái kia dẫm nhằm cất cho tiểu tử chút nghiêm túc phải gọi người tiểu sư thúc tổ ta sư mẹ ngươi này muốn bảo ngươi kêu đi các ngươi xác định không có tính sai sao người này nhìn xem thường thường không có gì lạ không có gì chỗ đặc biệt ta đứng đ ắ n vây xem đám người hiếu kỳ cao tấn có phải là gác trung truyền nhân thời điểm cao tấn hai người vừa vặn du lãm đến yêu thú phòng mộ phòng trần ánh ánh tự nhiên phát giác được đằng sau đi theo một ba người n g xem náo nhiệt t h ầ n s ắ c gần ẩn có chút mất tự nhiên ta liền nói sẽ rất phiền phức đi sư h u n h còn không tin khi bọn hắn là không khí là được cao tấn lơ lên nói lại nói bên này là làm cái gì nơi này là yêu thú phòng mô phỏng đồng dạng là cái đốt tiền địa phương trần oanh oanh giới thiệu nói trong phòng mô phỏng là lô hỏa phong một mạch thiết kế kiến tạo trận pháp dụng cụ nội bộ cầm tù lấy các loại yêu thú yêu linh chủ yếu dùng để mô phỏng thực chiến cùng tôi luyện kỹ năng cao tấn không khỏi hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới còn có loại này như bức hắc khoa kỹ hắn giống như tìm được soát kỹ năng độ thuần thục tốt địa phương những người khác chỉ có thể dùng phòng mô phỏng tôi luyện kỹ năng tăng lên độ thuần thục còn được dựa vào nộ tính cùng vật khí nhưng cao tấn không giống có g i gốc hệ thống hạc tại chỉ cần thi triển sử dụng số lần tích lũy tới trình độ nhất định liền có thể đề cao kỹ năng độ thuần thủ lại nói bên trong yêu linh sẽ không chết sao đương nhiên sẽ không trần ánh ánh cười nói trong phòng mô p h ò n g yêu linh đều bị đặc thù trận pháp khóa lại m ệ n h hồn nhiều nhất chỉ có thể bị đánh tan năng lượng sách nhưng chỉ cần dùng linh thạch bổ sung một chút năng lượng rất nhanh liền có thể khôi phục như thường chật chật tốt địa phương a cao tấn ánh mắt sáng lên nói nay chỗ nào là cái gì máy mô phỏng hoàn toàn chính là cái vô hạn cày quái cơ a đang khi nói chuyện bên cạnh một gian phòng mô phỏng cửa khoang vừa vặn mở ra một vị quen thuộc thanh niên từ bên trong đi ra nhìn hắn hồng quang đầy mặt dáng vẻ hẳn là có thu hoạch Cao Thúc Sư Sư Đệ Phi Tổ người này không phải người khác chính là lúc trước trận kia lịch luyện đồng đội lưu vĩnh văn ta đang nghĩ ngợi làm sao ô m lấy người đùi đâu không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải trước đó tại trong phòng mô phỏng lưu vĩnh văn ngay lập tức liền thấy được trưởng môn ban bố thông cáo biết được là cao tấn về sau vừa mừng vừa sợ sau đó đầu ó c linh quang l o ạ lên vậy mà vừa vặn đốn ngộ kỹ năng yếu lĩnh thấy lưu vĩnh văn nhất kinh nhất xạ đột nhiên xuất hiện cao tấn trên c h á n không khỏi nhảy lên lên tức xạ mặt lại m ẫ u chốt giá hỏa này giọng mà vẫn còn lớn sợ người bên cạnh nghe không được đồng dạng như thế rất tốt đám người bên cạnh ánh mắt lập tức tụ tập đến cao tấn trên thân hắn chính là trong thông báo cái k i a gác chung một mạch thân truyền đệ tử mới hai mươi cấp vừa tấn thăng người mới a vừa mới tiến nội môn liền thành thân truyền chẳng lẽ lại có được cùng pháp tôn cùng một cấp bậc thiên phú trọng điểm chẳng lẽ không phải hắn bên cạnh trần ánh, ánh sao cái này vị tia tuổi trẻ sư t h u c tổ sao thú vị trong đám người không thiếu nữ đệ tử cười nhẹ t r e o g ẹ o nói thậm chí có mấy vị trang điểm lộng lây nữ đệ tử trực tiếp hướng hắn quăng lên mặt mày trần ánh ánh nghi hoặc mắt nhìn lưu vĩnh văn hỏi vị sư đệ này là lúc trước ở ngoại môn cùng một chỗ lịch luyện một vị sư h u n h đương nhiên bây giờ đã là sư đệ cao tấn gượng cười giải thích nói lưu lao ca ngươi cũng ở chỗ này tu hành sao đừng đừng đừng lưu vĩnh văn một mặt chó săn bộ dáng đánh hôm nay lên ta chính là ngươi trung thành nhất tiểu đồ tôn về sau lên như diều gặp gió nhưng tuyệt đối đừng quên ta cao tấn xạ mặt lại nói lao ca là tại nghĩa mai ta sao làm sao có thể lưu vĩnh văn ngạc n h i ê nói n nhìn xem con mắt của ta nhiều môn chân thành ánh mắt ta những lời này đều là phát ra từ phế phủ về sau liền chỉ vào theo n g ư ờ i lan lộn cao tấn một trận hoài nghi trước mắt lưu vĩnh văn là những người khác giả mạo không có biện pháp ai có thể nghĩ tới lưu vĩnh văn sẽ có như thế chó sàn một mặt mà lại là hiếu đến c ự c h ạ n hiếu đến thực chất bên trong cái chủng loại kia chương 66, chiến thư chương s á ư ơ i sáu chiến thư thế nào sư thúc tổ sẽ không nhanh như vậy liền bắt đầu ghét bỏ ta đi lưu vĩnh văn hiếu bên trong hiếu khí nhìn xem cao tấn cao tấn tê cả ra đầu nói ngươi lại muốn dạng này ta coi như không biết nghe vậy lưu vĩnh văn lúc này mới yên tĩnh xuống tới cùng chó chân đồng dạng hấp tấp đi theo cao tấn đằng sau cao tấn bị lôi quá sức dứt khoát không thèm để ý hắn v y tiểu tử ngươi chính là gác chung một mạch thân truyền đệ tử trong đám người mấy tên đau đầu đã bắt đầu gây sự ánh mắt bên trong tràn ngập khiêu khích dí vị cao tấn lạnh lùng liếc nhìn trôi qua nói ở đâu ra tiểu thí hải như thế không biết lễ phép ha ha bây giờ liền bắt đầu cùng chúng ta sĩ diện đúng không trong đó một vị tóc đỏ đầu đinh thanh niên kêu gào húng nhất biết nội môn cái gì định đoạt sao nắm đấm thôi còn có thể là cái gì cao tấn cười lạnh nói biết là nắm đấm định đoạt còn dám như thế nhảy tóc đỏ thanh niên ngoài ý m u ố n tiếp tục dẫn đầu nào nói xem ra chúng ta vị tiểu sư thuốc này rất có lực lượng à? trần ánh ánh thấy hình nhịn không được mở miệng nói hoàng sư đệ ngươi muốn làm gì còn có thể làm gì được xưng hoàng sư đệ tóc đỏ thanh niên nghiễm nhiên không có đem trần ánh ánh để vào mắt nói đùa ở giữa lộ ra ngay bên hông thân phận bài ta nghĩ đại gia hỏa hẳn là đều muốn kiến thức một chút chúng ta vị tiểu sư t h u c này thực lực a nhìn thấy tóc đỏ thanh niên động tác vây xem đám người nháy mắt h ư n g phấn lên cao tấn cũng không đốc tự nhiên có thể nhìn ra cái đại khái hắn đây là tại hướng ta hạ chiến thư sao đúng thế trần ánh ánh có chút lo lắng nói mà lại là dùng thiên bảng danh sách hướng ngươi phát khởi luật bản cao tấn kinh ngạc nói loại này đẳng cấp cũng có thể lên thiên bảng hắn vừa âm thầm dò xét hạ tóc đỏ thanh niên thực lực đẳng cấp ba động cũng liền hai mươi sáu cấp dáng vẻ loại này đẳng cấp đều có thể lên thiên bảng không khỏi làm hắn đối cái gọi là thiên bảng sinh ra một tia chất vấn đẳng cấp cũng không đại biểu thực lực trần ánh, ánh ngưng trọng nói mặc dù người này một mực là thiên bảng thủ môn viên nhưng vẫn là có chút thực lực mà lại hắn nguyên linh thiên phú tại một đối một chiến đấu bên trong rất có ưu thế nguyên lai chỉ là thiên bảng một tên sau cùng a cao tấn giật mình nói lại nói thiên bảng hết thệ có bao nhiêu cái thứ tự hai trăm năm mươi cái đừng nói con số này còn rất may mắn rất thích hợp cái này hồng bao q u á i cao tấn âm thầm nén cười nói đúng rồi sư mội cùng người này rất quan sao không quen trần ánh ánh có chút bất đắc d ì nói người này tên là hoàng tiêu cùng la thông đi tương đối gần cho nên đã hiểu cao tấn nháy mắt hiểu được chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi trần ánh ánh có chút khẩn trương nói kỳ thật sư huynh có thể cự tuyệt cự tuyệt nói đùa cái gì cao tấn ngạc nhiên một phen ngược lại trực tiếp nhìn về phía hồng mao quái hoàng tiêu hoàng cháu trai đúng không bản sư thúc tổ tiếp nhận ngươi khiêu chiến hoàng tiêu bị cái này âm thanh cháu trai kêu khuôn mặt và mẹo hơi kém không có đem trong tay thân phận bài b ó c nát bất quá hôm nay thời điểm cũng không sớm ngày mai hẹn thời gian tái chiến như thế nào cao tấn ánh mắt hơi đổi nói nghĩ lâm trận mới mài gươm sao vô dụng hoàng tiêu tự nhiên nhìn ra cao tấn tâm tư l ệ n h lùng t r â m trọng nói ta điều tra tư liệu của ngươi chỉ bằng ngươi kia phá thiên phú tiếp sau cũng không thể thắng ta thật sao cao tấn ánh mắt khẽ nhúc nhích lại nói ra hỏa này trước đó điều tra mình làm gì chẳng lẽ là la thông chỉ điểm một bên mắt thấy chiến thư thành công hạ đạn vây xem đám người không khỏi ồn ào bắt đầu không ít người thông minh càng là tại chỗ mở lên bàn khẩu hy vọng chúng ta sư thúc tổ ngày mai còn có thể gửi được hoàng tiêu tiếp tục cùng vây xem đám người ồn ào nói cao tấn cũng không có hứng thú cùng hắn tiếp tục nói nhảm số giới quay người ánh mắt ra hiệu trần ánh ánh cùng lưu vĩnh văn hai người nên ngang rời đi thiết bị quán sư h i n h ngươi quá xúc động trần ánh ánh tự trách lại lo lắng nói làm sao đối sư h i n h liền như thế không có lòng tin cao tấn cười nói ta đã có thể bị thủ trung trường lão nhìn chúng tự nhiên là có chút bản lãnh bên cạnh lưu vĩnh văn phát ra từ nội tâm l ư ớ t mông ngựa nói sư tỷ yên tâm ta cùng sư thúc tổ dựng qua băng một đối một t ì n h hùng dưới sư thúc tổ thiên phú chưa hẳn so hoàng tiêu trên lệ thật sao trần ánh ánh bán tín bán nghi thực sự không nghĩ ra tùy duyên chi lực có thể có ưu thế gì c h í ít tại nàng xem ra tùy duyên chi lực tại một đối một chiến đấu bên trong thế yếu rất rõ ràng cao tấn cũng không nhiều làm giải thích ra vẻ thần bị nói đúng rồi ước chiến bên trong c ó thể sử dụng đ a n dược sao bình thường là không bị cho phép nhưng nếu như ta nhớ không lầm luyện dược sư là bị cho phép sử dụng đ a n dược trần ánh ánh suy tư nói vậy thì càng không có gì tốt lo lắng cao tấn lòng tin tăng v ọ n sư huynh vẫn là cẩn thận c h ú t tốt trần ánh ánh nghiêm túc chân thành nói hoàng tiêu nguyên linh thiên phú gọi là quyết đấu tri tâm tăng lên tới giai đoạn hai sau hiệu quả là toàn thân tâm chuyên chú vào một mục tiêu miễn dịch mục tiêu 10% t ổ n thương đồng thời nhìn rõ mục tiêu nhược điểm cùng yếu hại cũng để cao chúng đích nhược điểm lúc tổn thương 10. chật chật là có chút lợi hại a cao tấn âm thầm cân nhắc nói không thể không nói có thể lên thiên bảng người vẫn là có chút hàm kim lượng liêu tâm sư tỉ trong tay cất giấu một kiện áp đáy hỏm cực phẩm pháp khí muốn hay không giúp ngươi mượn tới sử dụng trần ánh ánh hỏi ách thật không có cần thiết này cao tấn lắc đầu nói cái kia ta được hơi chuẩn bị một chút ngày mai chiến đấu sẽ không tiễn sư muội trần ánh á n muốn nói lại thôi thở dài một tiếng yên lặng rời đi cao tấn quay đầu mắt nhìn lưu vĩnh văn tức giận nói làm gì còn muốn đi theo tà a được rồi ta cái này xéo đi lưu vĩnh văn ngầm hiểu hấp tấp rời đi bốn thiết bị quán bên trong đám người xem náo nhiệt đã t ắ n đi nhưng vẫn có không ít người tại nhỏ r ộ n g đàm luận cao tấn cùng cao tấn cùng hoàng tiêu ngày mai ước chiến mấy tên mở giao dịch đệ tử đã lấy tiền thu đến mọi tay vì để cho càng nhiều người vào cuộc không chút do dự đem tin tức này truyền bá ra ngoài cao tấn ba người sau khi đi hoàng tiêu lập tức đỉnh chỉ ồn ào ngược lại bất động thanh sắc đi vào một gian phòng mộ phòng thế nào la thông sắc mặt xanh xám xếp bằng ở trong phòng mộ phòng biết được thật sự là cao tấn thành gác chung một mạch truyền thường người hắn kém chút tại chỗ tức h ộ p máu nếu không phải gần nhất thế cục có chút khẩn trương hắn thật không dám quá rêu r a o sớm mẹ nó tự thân xuất mã cũng không phải hắn có bao nhiêu để ý chân á n h á n h chủ yếu là trên mặt mũi không qua được hắn để mắt tới chân á n h á n h sự tình tại nội môn mọi người đều biết bây giờ cao tấn dạng này không phải làm cho tất cả mọi người nhìn hắn chê c ư ờ i sao sách không nghĩ tới kia tiểu tử thật đúng là dám tiếp nhận ta khiêu chiến hoàng tiêu dựa vào dụng cụ bên trên trêu g ẹ o nói đoán chừng là không muốn tại trần oanh oanh trước mặt mất mặt vững vàng đón đỡ lấy rất tốt la thông cười lạnh nói nên làm như thế nào không cần ta nhiều lời a yên tâm không cẩn thận làm gậy hắn chân vẫn là không có vấn đề gì la thông hài lòng gật đầu ngược lại lời nói xoay chuyển nghiêm mặt nói gần nhất phong thanh thế nào còn muốn hay không gấp nói lên chuyện này ta còn được cảm tạ kia tiểu tử hoàng tiêu biểu lộ quái gì nói ngoại môn thi đấu lại tăng thêm hắn cái này sóng cựu liên trung chuyện tiêu thảo luận độ lập tức hạ xuống đi không ít cao tấn cũng không biết mình đã bị la thông dự định một cái chân đưa tiễn trần bánh đánh cùng lưu vĩnh văn về sau hắn đi trước lội nội môn nhiệm vụ đại sảnh báo danh tiến về năm nay thông tin ê bí cảnh sau đó mang mong đợi tâm tình lần thứ nhất mở ra nội môn nơi giao dịch giao diện không có biện pháp ngày mai sẽ phải cùng người đánh nhau không được hảo hảo vũ trang vũ trang Chương sự thật chứng minh cao tấn trước đó quyết sách là đúng nội môn nơi giao dịch trang bị giá cả tương đối muốn lợi ích thực tế rất nhiều nhất là cấp thấp trang bị quả thực là cải t r ắ n giá dù sao cấp thấp trang bị ở ngoại môn là hy hi hữu tài nguyên nhưng tại nội môn lại là không có người nào muốn đồ vật rất nhiều đều là lão nội môn đệ tử đào thải trang bị đương nhiên cao cấp xa hoa trang bị giá cả vẫn là rất đắt đỏ lấy cao tấn hiện tại thân g i a cấp cao trang bị cũng đừng nghĩ căn bản mua không nổi thậm chí liền trung đ o a n trang bị đều có chút lực bất tòng tâm pháp khí thêm tổn thương tương đối quan trọng hơn một chút một phen suy nghĩ về sau cao tấn quyết định mua trước một kiện cấp t r u n g pháp khí trang bị hộ giáp cái gì chọn bộ cấp thấp liền đủ kết quả là một phen chọn lựa về sau tiền tiết kiệm tại chỗ thấy đáy quả nhiên mặc kệ ở đâu cái thế giới tiền đều không trải qua hoa a đau lòng quy tâm đau nhưng trang bị hắn vẫn là rất hài lòng nhất là món kia quả xếp hình thái pháp khí thuộc tính tương đương ưu tú trừ giá cả có chút quý không có bất luận cái gì khuyết điểm Lưu lựa Lưu là thương trung thuật xuyên thấu, yếu xuyên Vân Vân Thiến tăng tấn sở dĩ lựa chọn thanh này Lưu Vân Thiến, chủ chính là coi trọng cùng chất, Thi tốc thi tốc t Phẩm phẩm Pháp phúc, Pháp pháp chủ pháp pháp coi kia điểm Cao độ độ sở dĩ phẩm chất hạ phẩm cứng cỏi ba mươi hai phòng ngự tăng phúc một ư ơ i năm tinh chế hạ trang phẩm chất hạ phẩm cứng cỏi hai mươi chín pháp kháng tăng phúc m ộ ư ơ i bảy nhẹ nhàng dày phẩm chất hạ phẩm cứng cỏi ba mươi tốc độ tăng phúc tám hài lòng đem trang bị thu vào chữ v ậ t đại chờ trở, trở về đổi lại bên trên đang muốn rời đi thời điểm đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì lần nữa đem ánh mắt rơi vào giao dịch giao diện bên trên lại nói nội môn đan dược giá thị trường như thế nào ấn mở dược phẩm phân loại tiến hành xem xét khá lắm hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mấy loại thượng phẩm đan dược đều có bán mà lại giá cả so ngoại môn còn muốn tiện nghi rất nhiều hạ phẩm khí huyết tán xôi huyết đ ă n cái gì càng là cải trắng giá trên cơ bản đều là đóng g ó i bán ra rất hiển nhiên dựa vào trước đó những đan dược kia là rất khó tại nội môn kiếm tiền nhất định phải khai phát chút sản phẩm mới r ờ i đi nội môn nhiệm vụ đại sảnh về sau sắc trời đã tối xuống tới cao tấn một đường đi tới truyền công điện hắn hôm nay đã là nội môn đệ tử tự nhiên không cần thiết tại một tầng lãng phí thời gian trực tiếp ngẩng đầu mà bước leo lên tầng hai k ỹ thật u thân truyền đệ tử là có thể bên trên ba tầng nhưng hắn bây giờ còn chưa tất yếu bên trên ba tầng bởi vì cấp cao công pháp và kỹ năng đồng dạng đều là có tu luyện hạn chế tầng hai thu nhận sử dụng công pháp và kỹ năng phần lớn đều có một phá hạn chế chỉ có đối ứng thuộc tính một phá sau mới có thể tu luyện mà ba tầng thu nhận sử dụng công pháp và kỹ năng chính là hai phá trở lên cho nên cao tấn liền tính đến ba tầng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cùng một tầng tùy ý thác ấn quy củ khác biệt từ tầng hai bắt đầu cũng chỉ có thể hiện trường lĩnh hội nghiêm cấm thác ấn Tất cao ả công pháp, kỹ năng, điện tịch cái năng, điện gì pháp, h kỹ k đều bị ó ở đặc thủ công chế thủ t bên r n g chỉ có tấn i đối ứng điểm công hiến, mới ê u hào thể đem ứng công có tạm thời mở ra một canh giờ. Cao tấn lần này hàng đầu mục tiêu là cả một bộ cấp cao điểm công pháp sau đó lại là một chiêu cao bạo phát kỹ năng trực tiếp đi vào thần niệm phân khu phân khu bên trong cất giữ cũng phải cần thần niệm một phá công pháp và kỹ năng tìm ra được muốn dễ dàng rất nhiều phân khu bên trong ngồi xếp bằng không ít nội môn đệ tử thân ảnh đều tại nghiêm túc lĩnh hội mình ngưỡng mộ trong lòng công pháp và kỹ năng bên hai ẩn ẩn còn có thể nghe được một chút thanh em xì xào bà tán sư huynh chiêu này báo lửa ngươi cũng lĩnh hội hơn nửa tháng a làm sao còn không có thành công ai ta ngộ tính tương đối kém bắt đầu tìm hiểu đến muốn khó khăn rất nhiều vậy sư huynh liền không nghĩ tới thay cái mục tiêu sao không chừng cái khác kỹ năng càng phù hợp ngươi đây vương sư mội có chỗ không biết chiêu này báo lửa là chuyển công điện tầng hai suốt dẻo nhất kỹ năng một trong gồm cả tổn thương cùng phòng ngự thực dụng hiệu quả cực d a i nhất là độ thuần thục kéo cao về sau hiệu quả càng là siêu quần b ạ c tụy thì ra là thế t r á c không được sư huynh nhìn tròng trọc không thả đâu cao tấn từ bên cạnh hai người trải qua vừa vặn nghe được hai người đối thoại không khỏi dùng thần thức dò xét một chút báo lửa miêu tả giới thiệu từ miêu tả đến xem đúng là chiêu không tệ pháp thuật kỹ năng phóng thích sau có thể t ạ i quanh thân hình thành một tầng hỏa diễm p h o n g bạo tạo thành tổn thương đồng thời còn có thể đưa đến không tệ phòng ngự hiệu quả đáng tiếc cao tấn muốn chính là một chiêu bội số lớn xuất buộc phát kỹ năng đang muốn quay đầu đi nơi khác tìm kiếm thời điểm phát hiện báo lửa bên cạnh liền có một chiêu không tệ kỹ năng tận h ỏ a banh kiếm n g n g tụ một thanh hòa diễm năng lượng kiếm đối trong trình mục tiêu khu vực tiến hành mạnh hữu lực đ ô n tới cũng tạo thành phạm vi nhỏ hòa diễm ban là khó gặp cao bạo phát kỹ năng lĩnh hội cánh cửa thần n i ệ m một phá cái này kỹ năng nhìn xem không tệ trước mặt cái này giá sách rõ ràng là hỏa hệ chuyên khu cất giữ đều là thuần một sắc hỏa hệ kỹ năng mà hỏa hệ làm đ i ệ n hình tính công kích nguyên tố thuộc tính công kích loại kỹ năng cùng bộ c phát loại kỹ năng số lượng cũng tương đối nhiều sách lĩnh hội một canh giờ mới hai mươi điểm cống hiến sao chuyện này với hắn đến nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt bởi vì dự gốc hệ thống tồn tại hắn không cần lĩnh hội thời gian q u á dài liền có thể ổn định lĩnh nộ bất luận cái gì kỹ năng mà tầng hai loại này kế giá phương thức không thể nghi ngờ có thể giúp hắn còn lại rất nhiều điểm cống hiến đem thân phận bài để vào bên cạnh trong rãnh bao phủ ở bên ngoài c ô m chế tùy theo trở thành nhạc cùng lúc đó thất h ò a oanh kích kiếm kỹ năng mạch kín cũng rõ ràng hiện ra tại cao tấn trước mắt thật phức tạp kỹ năng mạch kín cao tấn trong lòng cả kinh trước mắt kỹ năng mạch kín so với hắn trước đó tất cả kỹ năng cộng lại còn muốn phức tạp mà tại cao tấn bắt đầu nghiêm túc lĩnh hội kỹ năng mạch kín đồng thời bên cạnh tiểu tình lữ cũng chú ý tới cao tấn thất hỏa oanh kích kiếm sao trong đó nam tử ánh mắt cổ quái khẽ ồ lên một tiếng bên cạnh nữ tử không khỏi hiếu kỳ hỏi thế nào sư huynh chiêu kia kỹ năng có vấn đề gì sao rất mạnh một chiêu bộc phát kỹ năng chính là lĩnh hội độ khó có chút cao có thể cao bao nhiêu lỗ hỏa phong tiêu liệt sư huynh bê ta thiên bảng danh sách ba mươi bảy thiên tài nghe nói tại chiêu này tật hỏa hoành kích kiếm bên trên đã đập nhanh một vạn điểm c ô n g hiến nhanh một vạn điểm c ô n g hiến đều không thể lĩnh hội thành công thật hay giả bên cạnh nữ tử thấp giọng duyên dáng gọi to nói tiêu liệt sư huynh thế nhưng là lỗ hỏa phong thiên tài a lứa ngươi làm gì trước mấy ngày tiêu liệt sư huynh ngay tại ta bên cạnh lĩnh hội tới bên cạnh nữ tử tâm địa thiện lương có chút do dự nói vị sư đệ này tựa hồ cũng là tân tấn không lâu đệ tử muốn hay không nhắc nhở hắn một chút đừng ở tật hỏa hoành kích kiếm bên trên lãng phí thời gian không cần thiết tận lực đi nhắc nhở nam tử nhàn nhạt cười một tiếng nên cho nhắc nhở đã cho đến rất hiển nhiên nam tử cũng biết cao tấn đã nghe được đối thoại của bọn họ vốn cho rằng cao tấn nếm thử một hồi sau liền sẽ biết khó mà lui sau đó một canh giờ qua đi cao tấn y nguyên thẳng tắp xếp bằng ở chỗ nào không có chút nào lùi bước ý tứ ngay tại nam tử chuẩn bị nhắc nhở lần nữa vài câu thời điểm một tiếng nhẹ kêu đánh g â y hẳn ý nghĩ chỉ thấy một giá người khôi n ô tướng mạo có chút nóng n ả y đầu chọc chính hướng bọn hắn bên này đi tới nhìn thấy ngay tại lĩnh hội t ậ t hỏa hoành kích kiếm cao tấn về sau đầu chọc thanh niên tựa hồ có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc trời hạ thật sự là tiêu liệt sư huynh bên cạnh nữ tử kích động nói thế nào không có lựa gạt ngươi chứ nam tử đắc ý cười một tiếng không khỏi v ì cao t ấ n âm thầm cầu n g u y ệ n bắt đầu dù sao vị này tiêu liệt sư huynh thế nhưng là nổi danh tính tình nóng này chương sáu mươi tám súng hơi đội pháo chương sáu mươi tám súng hơi đội pháo cao tấn cũng đã nhận ra bên cạnh đ ộ n tĩnh nhưng không nhúc nhích chút nào một phương mặt là bởi vì tật hỏa hoành kích kiếm lĩnh hội đã đến thời khắc mấu chốt khác một phương mặt thì là bởi vì hắn căn bản không có đem tiêu liệt coi ra gì lỗ hỏa phong thân truyền rất nhũ sao thấy hắn còn không phải phải gọi một tiếng sư thúc tổ lại nói tới trước tới sau biết hay không cái này tiểu tử ở chỗ này lĩnh hội bao lâu tiêu liệt nhữ mày dò xét cao tấn một chút nhỏ giọng hướng bên cạnh tiểu tình lữ dò hỏi vừa qua khỏi một canh giờ tiểu tình lữ bên trong nam tử vội vàng hồi đáp vị sư đệ này hẳn là vừa tấn thăng không lâu đối nội môn tình huống không hiểu rõ lắm còn xin tiêu liệt sư m i n h t i ê n tâm ta tiêu liệt mặc dù t ố t đấu nhưng chưa từng khi dễ người mới tiêu liệt cười nhạt bĩu môi nói ngay vậy tiểu tình lữ không khỏi có chút ngoài ý m u ố n cảm giác tiêu liệt cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy vị sư đệ này tiêu liệt sư m i n h đã rất trò mặt m ũ i tiểu tình lữ bên trong nam t ử hiển nhiên là lao giang hồ làm lên sự tình đến kia là tương đương khéo đưa đ ẩ y ta nhìn không bằng coi như xong đi cao tấn đối đây đối với tiểu tình lữ ấn tượng coi như không sai một bên nắm chặt lĩnh hội một bên đáp lại nói chờ một lát ta bên này cũng nhanh xong việc nhanh xong việc cái gì ý tứ đừng nói là tiểu tình lữ t i ê u liền một bên tiêu liệt đều bị cao tấn c â u này đáp lại c h í n h không h i ể u ra sao mà lúc này cao tấn bên này đối tật hỏa h o n h kích kiếm lĩnh hội đã đến giai đoạn sau cùng không thể không nói cao cấp kỹ năng chính là không giống đều đã lĩnh hội năm mươi lần lại còn không đợi được hệ thống nhắc nhở mãi cho đến năm mươi hai lần thời điểm giữ g ố c hệ thống nhắc nhở mới thong dòng tới chậm đinh lĩnh hội số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ g ố c cơ chế thành công lĩnh h ộ nên kỹ năng mạnh kín nương theo lấy t h ê hai hệ thống nhắc nhở t ậ t hỏa oanh kích kiếm kỹ năng mạch kín rõ ràng l à c ấn tại cao tấn trong đầu cũng chậm rãi l à c ấn tại nguyên linh tiểu nhân thể nội t ậ t hỏa oanh kích kiếm độ thuần t h ủ không tiêu hao hai trăm điểm pháp lực hiệu quả n ư ơ n g tụ một thanh hỏa diễm năng lượng kiếm đối trong trình mục tiêu khu vực tiến hành mạnh hữu lực đâm tới cũng tạo thành phạm vi nhỏ hỏa diễm oanh kích đối oanh kích khu vực bên trong tất cả mục tiêu tạo thành ba trăm năm mươi phần trăm phát thương tăng thêm hỏa thuộc tính tổn thương cùng chút ít súng k í c hiệu quả bổ sung năng lượng tốc độ tám mươi giây từ kỹ năng bảng số liệu đến xem Thật hỏa, kích kiếm không thể nghi ngờ là một phát xuất hỏa doanh kích không nghi chiều cao bạo ngờ năng, ánh sáng cơ sở bội xuất liền kiếm kỹ cơ cao bội là sở đương ế n n 350%. h n cũng ràng, chính tổn làm cùng lệnh làm Muốn biết, cao tấn trước mắt cũng liền 600 điểm pháp lực giá trị, một chiều này liền muốn hắn phần g giá thiếu hụt rất chút biết, trước mắt trị, một tiêu hao pháp chiều hao pháp điểm có cao. cao lực lực. rõ là làm làm đó đ ư 600 nhiên đây đều là dự kiến bên trong sự t ì n h bởi vì mọi người đều biết kỹ năng mạch kín càng phức tạp kỹ năng uy lực cũng liền càng lớn tương ứng làm hao tổn cùng làm lệnh cũng sẽ bị kéo cao ba t năm bội xuất đầy đủ để đối thủ một đợt nổ tung cao tấn đối tật hài a h o n h kích k ế m lòng ự c rất hài l、so、mở ẫ u c h to mắt đứng dậy thu hồi thân phật bài bên cạnh ba người cũng không biết cao tấn đã thành công lĩnh hội tật hỏa hành o kích kiếm thấy cao tấn như thế thức thời cho mình nhường ra vị trí tiêu liệt vẫn là rất hài lòng nhưng mà khi hắn chú ý cao tấn thân phận bài lúc cả người đột nhiên ngây ngẩn cả người tê vị sư đệ này thân phận bài có chút đặc thù à. từ thân phận bài bên trên hình dáng trang sức đến xem rõ ràng là thân truyền đệ t ử cấp bậc nhưng trong môn các mạch thân truyền hắn đều biết chưa từng nghe nói qua có cao tấn một người như vậy sư đệ cao tấn ánh mắt nghiền ngẫm t r e o g ẹ o nói ngươi cái này một chút đem ta gọi nhỏ mấy cái bối phận cái gì ý tứ tiêu liệt sầm mặt lại đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối nói ngươi chính là cái tia tân tấn gác chung một mạch truyền nhân xem ra sư điệt đã nghe nói qua ta cao tấn ông cụ non bày biện ra đỡ cái kia các ngươi bận bịu i sẽ không quáy i à y các ngươi tiểu bối tu luyện nói xong tại ba người chấn kinh mà cứng ngắc trong ánh mắt đi hướng nơi khác không có biện pháp ngày mai làm xong đỡ về sau mình tất nhiên sẽ mọi người đều biết đã như vậy kia còn có cái gì thật thất vọng ông trời của ta nguyên lai、like、hắn chính là trưởng môn trong thông báo nói vị sư thúc kia tổ sao tiểu tinh lữ tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần khó có thể tin nói một bên tiêu liệt biểu lộ q á i dị nhìn xem cao tấn bóng lưng không khỏi sinh ra mấy phần hứng thú có ý tứ tiêu liệt lắc đầu cười, cười. không có đem cao tấn đề trong lòng, rất mau đem lực chú ý kéo về đến t ậ t h ỏ a hành kích kiếm bên trên. Gần nhất khoảng thời gian này, hắn đều sắp bị t ậ t h ỏ a hành kích kiếm cho cả hợp t ứ c Gặp q u a khó lĩnh hội, chưa thấy q u a như thế khó lĩnh hội. Mấu chốt hắn ngộ tính tại đông đảo thân truyền ở trong cũng không tính quá kém thuộc về trung đẳng trình độ. Co i như làm sao cũng tham không tấu h bộ này kỹ năng mạch kín. Ngoa tạo đang chuẩn bị bắt đầu lĩnh hội tiêu liệt đột nhiên kinh hô tuân gia nói t ụ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tận hòa hành kích kiếm cơm chế thượng lưu truyền quan văn là ta hoa mắt sao. Nếu như hắn không nhìn lầ quan văn tựa hồ so h ô m qua nhiều một đầu mà mỗi một đầu quan văn đều mang ý nghĩa có người thành công tìm hiểu chiêu này kỹ năng kể từ đó liền có thể để các đệ tử càng trực quan biết được nào công pháp và kỹ năng tương đối được h o à n n lên liền cùng đi dạo đào bảo lúc đều sẽ nhìn lượng tiêu thụ đồng dạng bên cạnh tiểu tình lữ không hiểu ra sao dù sao bọn hắn trước đó cũng không chút chú ý tật hỏa hoành kích kiếm cấm chế quan văn liên tục xác nhận q u a đi tiêu liệt không khỏi hít sâu một hơi không khỏi quay đầu nhìn về phía cao tấn rời đi phương hướng thần sắc dần dần nghiêm túc lên các ngươi xác định t i ê tiểu tử chỉ tìm hiểu hơn một canh giờ sao tiểu t ì n h lữ bên trong nam tử không cần nghĩ ngợi nói đúng vậy a có vấn đề gì sao tên nếu thật là hơn một c a n h giờ vậy chúng ta vị tiểu sư t h ú c này tổ liền có một chút dò người tiêu liệt âm thầm kinh hai nói bốn trở lại gác t r u n g thời điểm đêm đã khuya đẩy cửa ra gác t r u n g trong tiền thính không có mờ h a i m ở nhạt ánh đến ẩn ẩn sức s ư ớ c cho người ta một loại âm trầm kinh khủng cảm giác sợ c u ồ n g tựa hồ còn tại trong phòng dùng hắn tinh huyết loại luân hồi cao tấn cũng không quá muốn đi quay dày hắn phối hợp trên lầu dưới lầu tìm kiếm một vòng tuyển một gian tương đối dương gian phòng đem hình hành lễ đơn giản thu thập một chút sau đó tràn đầy phấn khởi đổi lại vừa mua trang bị sau đó đôi tấm gương x o a y khí đem trong tay lưu vân phiến h ế t ra, làm bộ ở trước ngực khoa tay khoa tay không tệ không sai có kia mùi vị không thể không nói súng hơi đổi pháo về sau cả người tinh khí thần đều tốt rất nhiều liên cung mặc vào quần áo mới người sẽ không tự giác biến tự tin đồng dạng lại nhìn sinh mệnh nguyên linh bây giờ bảng số liệu đã rất khác nhau đẳng cấp 20. khí huyết 6 0 0 n pháp lực 600. sinh mệnh lực t á ban đầu lực đạo t á Pháp Phát Thương、417. Thần Thức Ban Lực Bục đương ầ u Phong Ngự Tốc Thuật Độ Phạm nhiên những này đều chỉ là trên số liệu biến hóa chân chính tăng lên bảng bên trên căn bản nhìn không ra tới trang bị c ù n g hộ giáp chân chính ý nghĩa ở chỗ cứng cỏi đầu này số liệu nói trắng ra chính là trang bị trình độ bền bỉ cứng cỏi số liệu càng cao trang bị thì càng khó bị công kích đánh tan từ đó hữu hiệu bảo hộ nhục thân không bị hao tổn tổn thương Chương 69, gác chuông Chương 69, gác chuông các thuộc cắt chém, đâm xuyên, sắc bén chút thuộc mục cứng cỏi mục thuộc cao mục cứng cỏi mục thừa thừa phá hư tính như như phá hư thuộc tính thấp hơn mục tiêu hộ giáp cứng cỏi, Như vậy đem rất khó phá hư mục tiêu hộ giáp. Nếu như phá hư tính hơn hộ phá hư mục tiêu hộ truyền truyền ứng, xuyên, bén Nếu Nếu dàng giáp giáp giáp giáp tiêu tiêu tiêu tiêu Tới Tỉ trở rất rất Từ vậy đối loại đâm đem đó là Sẽ dễ trên lý luận giảng hắn cần nhiều lần sử dụng phong chỉ k i n h mới có thể phá vỡ mình trang bị mà lại mỗi lần công kích đều phải rơi vào cùng một cái vị trí mới được bởi vậy một bộ ưu tú hộ giáp đối người tu hành đến nói có tác dụng cực kỳ trọng yếu đối cao tấn đến nói bây giờ bộ này hạ phẩm trang bị tạm thời là đủ chí ít tại ứng đối ngày mai quyết đấu bên trên vấn đề không lớn tại trên giường ngồi xếp bằng xuống tới hít sâu một hơi bắt đầu dụng tâm cảm thụ mới học công pháp chật chật cái này cao cấp công pháp cảm giác chính là không giống a cảm thụ được trong không khí không ngừng tụ tập hướng mình linh khí cao tấn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ cùng cổ thương tiểu thiên so sánh tựa như từ chạy bộ đổi thành xe đạp chỉnh thể tu luyện hiệu suất đạt được tăng lên không nhỏ mà hắn tinh thiêu tế tuyển bộ này công pháp tên là ngưng thần quyết chủ yếu hiệu quả chính là đối tinh thần lực có nhất định xúc tiến hiệu quả tu luyện đồng thời còn có thể tiện thể tăng lên một chút tinh thần lực vẹn toàn đôi bên kỳ thật cao tấn vốn là nghĩ tuyển một bộ thường quy tăng phúc thần niệm hoặc là pháp thương công pháp nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là tuyển bộ này tăng lên tinh thần lực công pháp bởi vì từ lâu dài đến xem tinh thần lực hiển nhiên so một chút kia thuộc tính tăng phúc tác dụng lớn hơn vừa đến tinh thần lực có thể trực tiếp ảnh hưởng đến đến tiếp sau thần nghiệm đột phá sát xuất thành công thứ hai thần nghiệm kim đan dược hiệu cũng cần đầy đủ thần nghiệm lực lượng đi tiêu hóa thần nghiệm kim đan hiệu quả là gia tăng một ba điểm thần nghiệm thuộc tính